Liễu Ngọc Như tiểu tâm xã giao, chờ đại gia quen thân, không khí thân thiện lên, Trần Thị liền mời Liễu Ngọc Như đi dạo vườn. Hai người bọn nàng giống hảo tỉ mội giống nhau tay kéo tay vào sân, những người khác đều xa xa ngồi, Liễu Ngọc Như nhìn ra Trần Thị là rõ ràng có chuyện muốn nói, liền trực tiếp mở miệng nói, Phó Phu Nhân chính là có cái gì ngầm nói muốn nói. Cố Phu Nhân thật là tiên nhân hạ phàm, chúng ta này đó phàm nhân tâm tư, đều bị Cố Phu Nhân nhìn thấu thấu. Lần này ta nha. Thật là có chút lời nói muốn cùng cố phu nhân nói nói. Ta nghe nói cố đại nhân lần này tới, chủ quản tu Hoàng Hà chuyện này, này tu Hoàng Hà chính là đại sự nhi, ta phu quân ở huyện lệnh vị trí này thượng ngây người hơn 20 năm, Hoàng Hà tu quá 3 lần, mỗi một lần đại nhân tới tu xong Hoàng Hà lúc sau, trở về không chỉ có thăng quan, còn có thể phát tải, vận khí tốt vô cùng, đây là tích đức nha. liễu Ngọc Như nghe, lộ ra kinh ngạc biểu tình, tràn đầy hướng tới nói, tu Hoàng Hà lại có như vậy phúc khí sao? một năm hoàng hà nói mười vạn đông tuyết bạc trần thị cười nói quá vãng tu chỉnh đều là tiểu đánh tiểu nháo lần này nghe nói triều đình bắt một ngàn vạn lượng xuống dưới chính là thật sự liễu ngọc như nghe lời này lộ ra kinh ngạc thần sắc lại có nhiều như vậy xem ra cố phu nhân còn không biết trần thị giả làm không biết liễu ngọc như ở diễn kịch tiếp tục nói ta nghe ta phu còn nói ước chừng một ngàn vạn lượng nói vậy cố đại nhân là muốn làm một phen đại công trình này làm việc nhi, tổng phải có một ít làm việc người Nay cái đi theo ta tới phu nhân, đều là quá vãng thống trị hoàng hà mấu chốt nhân thủ phu nhân. Các nàng nghe nói cô phu nhân tới, liền nghi tới tới, hoặc nhiều hoặc ít, cũng lộ cái mặt, làm cố phu nhân ở cố đại nhân trước mặt, nói tốt vài câu. liễu Ngọc như nghe xong, trong lòng liền có đế. Nàng nhìn thoáng qua trong phòng những cái đó oanh hoanh yến yến nữ tử, cười cười nói, chỉ cần không cho ta phu quân đưa nữ nhân, hết thể đều hảo thuyết. Trần thị ngẩn người, theo sau cười ra tiếng tới, minh bạch hôm qua nhi chuyện này chúng ta đều nghe nói cố phu nhân làm hảo chúng ta đều cực kỳ thưởng thức liễu ngọc như làm như ngượng ngùng cười cười không nói gì trần thị đến gần rồi liễu ngọc như nhỏ giọng nói phu nhân là thích bạch vẫn là thích đồ vật liễu ngọc như nghe được lời này liền biết trần thị là đang hỏi nàng như thế nào đưa cái này lễ bạch hẳn là chính là bạc đồ vật hẳn là chính là đem bạc chết thành vật phẩm nàng nghĩ nghĩ theo sau nói bạch đi nàng ra vẻ bình tĩnh nói người ban đêm nâng đến trong phủ tới hôm nay người chờ một lát ta bồi ngươi tái kiến một lần trần thị vô cùng cao hứng ứng thanh liền lánh liễu ngọc như đi gặp mọi người liễu ngọc như tinh tế ghi nhớ mỗi người sau chờ ăn cơm xong mới tiễn đi này đó phu nhân liễu ngọc như ở trong phủ ứng phó này đó phu nhân thời điểm cố cửu tư lanh cùng lạc tử thương cùng thẩm minh ở huyện nha cùng vương tư sa phó bảo nguyên đám người nói lúc này đây tu sửa kế hoạch lần này tu chỉnh hoàng hà toàn bộ hành trình tổng cộng tiếp cận một năm thời gian Từ năm nay 7 tháng đến sang năm 7 tháng, nếu tốc độ mau chút, tốt nhất ở sang năm tháng 4 có thể kết thúc. Quốc khố chuẩn bị háo bạc 1.000 vạn lượng, đây là toàn bộ tiền, nhiều một phân không có, cho nên đại gia dùng tiền nhất định phải cẩn thận. Cố Cửu tư phô khai bản vẽ, cùng mọi người giới thiệu. 1.000 vạn. Phó Bảo Nguyên ở bên cạnh cười rộ lên, dùng để tu kia mấy cái đê đập, đảo cũng đã đủ rồi. Không phải tu đê đập cố Cửu tư nhìn thoáng qua Phó Bảo Nguyên, toàn bộ quy hoạch chia làm 3 cái giai đoạn cái thứ nhất giai đoạn 7, 8 tháng, phải cho sở hữu đê đập thêm phòng, dùng để nên đón hạ thu đại lũ. cái này giai đoạn đại gia chủ yếu chính là gia cố trước kia đê đập, tùy thời quan sát chạy về phía, kịp thời thông chi hạ du ba cánh sơ tán, cùng với thai sau cứu tế. kia mặt sau hai cái giai đoạn là vương tư sa nhũ mày, cố cửu tư chỉ tranh vẽ thượng mấy cái hư tuyến đường sông, thanh âm bình tĩnh nói, tu cử thay đổi tuyến đường, hoàng hà sở dĩ tần phát tai họa, chủ yếu vẫn là đường sông không đủ bình thẳng lần này chúng ta một lần nữa quy hoạch đường sông, một phương diện đem khúc vượt qua đại khúc cong sửa thẳng, về phương diện khác gia tăng phân lưu con đường, đem toàn bộ hoàng hà đường sông sửa một cái chảy về phía. cái này công trình thừa dịp thu đông làm xong, chúng ta có bốn cái đại công yêu cầu tu chỉnh, tu chỉnh lúc sau, hoàng hà từ huỳnh dương lúc sau, nước sông sửa từ lương sơn bình dương trường thanh tế nam tế dương cao thanh bắc hưng chảy vào, sau đó thẳng vào bột hải. cố đại nhân phó bảo nguyên nhớ mày hoàng hà hàng năm thai họa khó nhất giải quyết kỳ thật không ở hạ du mà ở huỳnh dương huỳnh dương mãi hoàng hà phân lưu chỗ khúc công cấp, thủy thế cao ngài liền tính đem hạ du tu bình vấn đề lớn nhất cũng không có giải quyết cho nên chúng ta không chỉ có thay đổi tuyến đường lạc tử thương ở bên cạnh mở miệng đem tay điểm ở huỳnh dương chỗ chúng ta quan trọng nhất vẫn là tu cử tu cử vương tư xa có chút không rõ cố cửu tư gật gật đầu huỳnh dương nơi này tiền triều đã từng ý đồ tu một cái biển cử phân lưu hoàng hà nhưng là biện cử trước sau không có hoàn công lần này chúng ta liền đem biện cử hoàn toàn tu hảo từ Hoàng Hà một đường nhận được sông hoài nghe được lời này Phó Bảo Nguyên cùng Vương Tư Sa đối nhìn thoáng qua Vương Tư Sa buông xuống chén trà nửa khí có chút nạnh kia cái thứ ba giai đoạn đầu cái thứ ba giai đoạn chính là thiết lập đập nước bên ngoài thêm phòng đê đập Cố Cửu Tư Bình tĩnh nói như thế tu chỉnh lúc sau Hoàng Hà thủy thế bằng thẳng ngày sau liền có thể thông tàu thuyền Hoàng Hà mười dặm thêm thiết một đập nước hồng úng khi có thể dùng để cản hồng bài thủy hằng ngày dùng để bảo đảm thông tàu thuyền còn có thể tới đồng ruộng con đường phó đại nhân cố cựu tư ngẩng đầu nhìn về phía phó bảo nguyên cười nói nếu hoàng hà tu thành huỳnh dưng ngày sau tất vì đầu mối then chốt phó đại nhân đại lộ tiền đồ vô lượng a phó bảo nguyên cười gượng không dám nói tiếp cố cựu tư nhìn về phía vương tư xa vương đại nhân nghĩ như thế nào thực hảo vương tư xa một chút đầu cố đại nhân kế hoạch lớn trí lớn làm lão hủ cảm thấy người thiếu niên quả nhiên dám tưởng hoàng hà lũ lụt mãi trăm ngàn năm tri tận cố đại nhân tính toán bản thân chi lực một năm nội giải quyết thật là hậu sinh khả quý vương tư xa tuy rằng là khen nhưng ở đây mọi người lại đều nghe ra này ngôn ngữ trâm trọc, cố cửu tư cười cười vương đại nhân cửu tư tuổi trẻ có rất nhiều chuyện này suy nghĩ không chu toàn ngài cảm thấy có cái gì không thích hợp ngài thích hợp nhắc nhở một chút không có gì không thích hợp vương tư xa nghe cố cửu tư chịu thua cười nói chính là tiền đi khả năng không quá đủ Tiền chuyện này đơn giản thẩm minh là thời điểm mở miệng. Tuy tiện nói, vậy hạ nói, một ngàn vạn là triều đình cấp, nếu là không đủ liền từ vĩnh châu thuế phú bổ, tu cái đường sông một ngàn vạn, như thế nào cũng nên đủ rồi, đúng không? Vương Tư Sa uống ngụm trà, đạm nói, vậy tu đi, bản quan cảm thấy cố đại nhân lưu tính sâu xa, chuyện này toàn quyền từ cố đại nhân phụ trách liền hảo, cũng đến chính ngọ. Vương Tư Sa đứng dậy, đôi tay phụ đến phía sau, đi ra ngoài nói, bản quan còn có mặt khác chuyện này liền không tiếp khách. chị thủy chuyện này, Phó đại nhân Vương Tư xa nhìn thoáng qua Phó Bảo Nguyên, hảo hảo hiệp trợ Cố đại nhân, không được có chậm trễ. Phó Bảo Nguyên túi đầu, liên tục hẳn là. Cố Cửu Tư nhìn Phó Bảo Nguyên đưa Vương Tư đi xa đi ra ngoài, hắn bưng trà uống một ngụm, hắn biết Vương Tư xa lời nói có ẩn ý, nhưng lạc tử thương ở, hắn không hảo nói nhiều. Phó Bảo Nguyên đưa xong Vương Tư xa trở về, cười cùng Cố Cửu Tư nói, "Cố đại nhân, nếu không ăn cơm xong rồi nói sau." Cố Cửu Tư lên tiếng, lạc tử thương lại là đứng dậy cùng cố cửu tư cùng phó bảo nguyên nói nhị vị đại nhân lạc mô còn có chút việc tư kế tiếp sự tình nhị vị đại nhân hiệp thương ra kết quả nói cho lạc mô có thể lạc mô đi trước cáo tử cố cửu tư đang nghĩ ngợi tới như thế nào cùng phó bảo nguyên thương nghị kế tiếp sự lạc tử thương chủ động đưa ra rời đi hắn tự nhiên cũng sẽ không ngăn trở lạc tử thương chắp tay đi trước rời đi sau cố cửu tư quay đầu nhìn về phía phó bảo nguyên phó đại nhân hắn cười nói ngài có thể hay không cấp cố mô đề điểm một chút Cái này tiền, muốn nhiều ít mới đủ à? 129, chương 128. Phó Bảo Nguyên nghe Cố Cửu Tư nói, đôi tay đặt ở trước người, cười nói, Cố Đại Nhân khó xử tại hạ, tiền chuyện này, hạ quan một cái huyện lệnh, như thế nào có thể biết được này đó? Phó Bảo Nguyên thoái thác, Cố Cửu Tư liền biết Phó Bảo Nguyên là không chịu cùng hắn thấu lời nói thật. Một ngàn bạn là công độ nghiêm túc tính quá số liệu, xuống dưới không đủ dùng, kia trung gian khẳng định có rất nhiều tiền không phải hoa ở tu trên sông. Cố Cửu Tư hỏi cái này vấn đề cũng bất quá chính là muốn thử xem Phó Bảo Nguyên khẩu phong cùng này Vĩnh Châu Đế nhưng Phó Bảo Nguyên rõ ràng cũng không tin nhiệm hắn. Cố Cửu Tư cười khổ một chút, Tiêu Cửu Tư liền đi tìm những người khác hỏi một chút. Bất quá Tu Hà chuyện này trì hoãn không được, chiều nay liền đem người đều kêu tề, ngày mai bắt đầu khởi công đi. Nghe đại nhân phân phó, Phó Bảo Nguyên lãnh Cửu Tư đi ăn cơm trưa, theo sau liền đi thông tri phụ trách thi công người lại đây. Buổi chiều nói chuyện, buổi chiều tới một đống lớn người. Toàn bộ huyện nha phòng khách đều tệ không dưới, vài cái đều đứng ở bên ngoài, Cố Cửu Tư thấy nhiều người như vậy, đảo cũng chút nào không loạn, hắn tới phía trước đã đem tu hoàng hà toàn bộ lưu trình trải vớt đến danh mạch, ở đây liền đem nhiệm vụ phân đi xuống, yêu cầu cái thứ nhất tu đã có đê đập giai đoạn, muốn ở trong một tháng hoàn thành, lấy nên đón 8 tháng đại lũ. Mọi người nghe hắn nói, đều mặt lộ vẻ khó khăn, Cố Cửu Tư ngẩng đầu nhìn thoáng qua mọi người, rốt cuộc nói, các vị có khó xử, không ngại nói một tiếng. Ở đây không có người ta nói lời nói Cố Cựu tư liền ngồi dậy nói Nếu là không có dị nghị Cố Cựu tư lời nói không nói chuyện Liền nghe người ta trong đàn vang lên một cái cực kỳ do dự thanh âm Đại nhân Cố Cựu tư xem qua đi Là một cái chuyên môn phụ trách điển bao cắt thương nhân Hán họ lý, têu lý tam Từ lúc giả tới xem Chính là một cái ở công trường vẫn luôn làm sống Tới gặp cố Cựu tư Dạy thượng còn lây dính bùn đất Rõ ràng là từ công trường vừa mới chạy tới Cố Cựu tư hoan hoan thần sắc hết sức hòa nhã nói ngươi nếu có cái gì vấn đề đại nhưng nói ra đại nhân lý tam thấy cô cửu tư thái độ hảo rốt cuộc nổi lên là gân nói tiền khả năng không quá đủ cố cửu tư nghe được lời này những mày lý tam đã mở miệng bên cạnh người đều sôi nổi đi theo hưởng ứng lên tiền không đủ nhân thủ không đủ thời gian không đủ đều la hét tầm ý muốn đem hoàn công thời gian phong khoáng đến mười tháng cố cửu tư nghe bọn hắn cao đàm khoát luận mày càng nhăn càng chặt hắn chỉ nói Nếu là ngao đến 10 tháng mới có thể hoàn công, tương đương 8 tháng đại lũ thời điểm làm sao bây giờ. Cố đại nhân, chúng ta minh bạch ngài sầu lo phó bảo nguyên bồi cười nói, chính là này làm không được chuyện này, cũng là không có biện pháp. Đại nhân, vẫn là tính, đem thời gian chậm lại một chút đi. Cố cửu tư không nói chuyện, một lát sau, hắn rốt cuộc nói, các ngươi nói tiền không đủ, các ngươi liền cho ta một bút một bút tính, ta nghe. Lời này thả ra, mọi người hai mặt nhìn nhau, không có người dám tiến lên. Cố Cửu tư chỉ lý ba đạo, ngươi nói, ta nghe. Lý tam do dự một lát, chậm rãi nói, cố đại nhân, tỉ như nói, ngài phát cho ta 200 lượng bạc, nhưng nếu là thêm bao cát, muốn ở trong một tháng hoàn công, 200 cá nhân là hơn, dựa theo hình dương thị trường, một cái công nhân một tháng 2 lượng 50 tiền. Chậm đã cố Cửu tư giơ tay nói, 200 cá nhân, 2 lượng 50 tiền. Ta tôi phía trước liền hỏi qua, như vậy chiều dài, chỉ cần 100 lao dịch. Nghe được lời này, Bên cạnh truyền đến một tiếng cười nhẹ, cố cửu tư xoay đầu đi, thấy phó bảo nguyên một bộ ta không phải cố ý, ta chỉ là không nhịn cười lên tiếng bộ dáng. Cố cửu tư nhíu mày, phó bảo nguyên lập tức ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói, cố đại nhân, ngài tuổi còn trẻ liền bình bộ thanh vân đứng hàng thượng thư, là quan tâm thiên hạ đại sự nhân tài. Nhưng này thiên hạ chuyện này có thể từ thư đi học, này bá tánh chuyện này lại là học không được, ngài vẫn là nghe nghe phía dưới làm việc nhi người cách nói đi rốt cuộc phó bảo nguyên cười ẩn giấu vài phần khó có thể phát hiện khinh thường nói ngài còn trẻ cố cựu tư không nói gì hắn làm sao nghe không hiểu phó bảo nguyên minh khen hắn là trọng thần khen hắn có năng lực trên thực tế vẫn là khinh hắn niên thiếu vô tri hắn trầm mặc trong lòng lửa giận tiệm thịnh nhưng mà hắn ngăn chặn này phân tính tình không nói gì đã lâu sau gợi lên cười nói tính hôm nay cũng đã trưởng ngày khác rồi nói sau cố cựu tư cùng mọi người cáo biệt đứng dậy lãnh mục nam ra cửa đi đến cổng lớn hắn liền nghe thấy được bên trong truyền đến đệ nặng tiếng cười hắn lỗ thai nhạy bén nhưng giờ khắc này hắn lại hận không thể chính mình lỗ thai không cần như vậy nhạy bén hắn méo lên nắm tay đi nhanh về tới trong nhà lúc này đã vào đêm liễu ngọc như còn ở trong phòng tính thành lập kho hàng các loại phí tổn cố cửu tư một phen đẩy cửa ra tới cả người hướng trên giường một nằm liền thở hổn hển không nói lời nào liễu ngọc như sợ tới mức chạy nhanh qua đi cho rằng hắn bị bệnh nhưng đến gần rồi liền phát hiện hắn cả người thở phì phi, phi. Rõ ràng là khí tàn nhẫn. Liễu Ngọc Như đứng ở bên cạnh, thật cẩn thận nói, sao? Ai đem ngươi khí thành như vậy? Phó bảo nguyên, phó bảo nguyên. Cố Cựu tư một cái cá chép lộn mình, từ trên giường phiên lên, gầm lên một tiếng, ta mắng hắn đại ra. Xin bất giận Liễu Ngọc Như cho hắn bưng chén nước, ôn hòa nói, hắn làm cái gì, ngươi cùng ta nói nói. Cố Cựu tư ngạnh cổ không nói lời nào, Liễu Ngọc Như vỗ nhẹ hàn bối, cố Cựu tư không biết vì cái gì, Liễu Ngọc Như như vậy ôn nhu làm bạn hắn. Hắn chợt liền cảm thấy có như vậy vài phần nói không nên lời hủy khuất. Nhưng hắn lại cảm thấy, nếu là đêm này phân hủy khuất biểu hiện ra ngoài, có vẻ quá mức cấu trĩ. Hắn hít sâu một hơi, bằng thẳng cảm xúc, rốt cuộc nói, ta làm hắn ngày mai khởi công, tám tháng phía trước muốn bổ hảo các nơi đê. Hắn cùng ta nói tốt, sau đó lộng một số lớn người tới, cái này nói tiền không đủ, cái kia nói nhân thủ không đủ. Còn nói ta là con mọt sách chỉ biết trên giấy khoa tay mua chân. Ta liền tính là con mọt sách cũng biết, Bọn họ như vậy tả hữu đẩy trở, đơn giản chính là bởi vì ta chưa cho bọn họ chỗ tốt. Hôm nay tới rất nhiều quan viên phu nhân. Liễu Ngọc Như ngồi ở cố cửu tư bên người, giơ tay cho hắn xoa huyệt thái dương, cố cửu tư dựa vào trên người nàng, thả lòng lại, tới làm cái gì. Tưởng lấy lòng ta, làm ta cho ngươi thổi cái bên gối phong, đem chuyện này giao cho bọn họ làm. Nay ở cố cửu tư dự kiến bên trong, hắn nhắm hai mắt nói, đưa tiền. Bọn họ hỏi ta là muốn bạch vẫn là đồ vật, ta nghĩ. Đưa đồ vật này trung gian chết quá nhiều nói con, ngươi thu tiền là muốn nói cho bệ hạ, đến lúc đó làm bọn họ đút lót chứng cư phạm tội, nếu là đưa đồ vật, đến lúc đó sợ là muốn phiền thoái. Ngươi muốn bạc. Cố Cửu tư đột nhiên ra tiếng tới, liễu ngọc như bị hắn phản ứng kinh đến, trực giác chính mình làm không đúng, lập tức nói, chính là có cái gì không đúng. Này đàn lao xảo quyệt. Cố Cửu tư nhẫn mại tính tình giải thích, nàng muốn đưa lễ, liền chuẩn bị tốt tặng, nơi nào là cái gì bạch đồ vật hỏi này rõ ràng là ở dò hỏi ta một cái chính tam phẩm hộ bộ thượng thư ta muốn lấy tiền có thể lớn như vậy đĩnh đạc đem bạc nâng về đến nhà tới sao kia cần thiết là đem tiền giặt sạch lại tẩy tẩy đến sạch sẽ thanh thanh bạch bạch mới có thể đến ta trong tay tới liễu ngọc như nghe lời hắn tức khắc liền minh bạch nàng vội nói ta đây qua đi sửa miệng không cần cố cựu tư lắc đầu bọn họ lần này chính là tới thử ngươi hiện giờ ngươi lại sửa miệng bọn họ cũng sẽ không tin liễu ngọc như không nói Cố Cửu Tư ngẩng đầu lên, thấy ngồi ở trên giường có chút thấp phòng người, hắn mở người, một lát sau, hắn thở dài, đi ra phía trước, đem người ôm ở trong lòng ngực, ôn hòa nói, "Ngươi đừng tự trách, bọn họ đều là lao cá tránh, chúng ta còn quá tuổi trẻ." "Là ta nghĩ đến thiếu." Liễu Ngọc Như rũ xuống đôi mắt, "Chuyện này, trách nhiệm hẳn là ở ta." "Chỗ nào có thể đâu?" Cố Cửu Tư buông ra nàng, nhìn nàng mặt, cười nói, "Ấn ngươi nói như vậy, chuyện này trách nhiệm nên ở ta mới đúng. Ta là con ngươi." Ngươi là làm việc nhi, ta nên biết tính tình của ngươi, biết ngươi có thể hay không bị lừa, ta chính mình liền nghĩ chính mình muốn như thế nào diễn kịch, không có thể nghĩ đến ngươi bên này, quản hảo ngươi, ngươi nói có phải hay không ta vấn đề. Liễu Ngọc Như nghe hắn càng quái, miễn cưỡng cười rộ lên, ngươi cũng không cần an ủi ta. Ngọc Như cố kiểu tư thở dài, hắn nắm tay nàng, ôn nhu nói, là người đều sẽ phạm sai lầm, húng chi, này cũng không phải cái gì sai. Ta về sau cũng sẽ làm sai sự, cũng sẽ ngớ ngẩn. Đến lúc đó, ngươi cũng đến bao dung ta, đứng hay không?" Liễu Ngọc Như dương mắt xem hắn, Cố Cửu Tư đôi mắt ôn nhu lại sáng ngời, phản phất mang theo quang. Nàng lặng lặng nhìn chăm chú vào hắn, đã lâu sau mới nghe hắn nói, "Ngọc Như, ngươi mới 19 tuổi, đừng như vậy khó xử chính mình. Những người đó à, đều là sống như vậy vài thập niên, ở bùn lăn lộn đánh vài thập niên lao cá chạch, ngươi đừng đem chính mình nghĩ đến quá lợi hại, cũng đừng đem người khác nghĩ đến quá xuẩn. Nếu ngươi luôn muốn chính mình sẽ thắng, thua chính là sai vậy quá tự phụ lời này ta phảng phất nói qua liếu ngọc như nhịn không được cười cố cửu tư nghĩ nghĩ cũng nghĩ không ra cuối cùng vây vây tay nói chúng ta cho nhau ảnh hưởng cũng là bình thường kia hiện giờ bọn họ dò hỏi tới rồi kết quả lại tính toán làm sao bây giờ chờ một chút đi cố cửu tư nghĩ nghĩ nói tiếp có lẽ cũng là chúng ta suy nghĩ nhiều các ngươi hẹn khi nào đưa bạc liền tối nay nhìn xem tối nay bạc đến không đến đi cố cửu tư nghiêng nghiêng đầu nói Nếu là không đến, kia ngày mai. Cố cửu tư nghĩ, trong mắt liền mang theo sắc lạnh, ngày mai ta bất đồng bọn họ khách khí, bọn họ nếu biết ta không cái cùng bọn họ hốn, ta đây dứt khoát liền làm vài người, bọn họ nếu là vẫn là ngăn đón, ta liền đem bọn họ hết thể làm. Xem ai còn ngăn đón không làm công. Ngươi làm người, cũng không phải biện pháp liễu ngọc như nghe lời hắn. Suy tư nói, ngươi cũng không cần một mặt tin tưởng công bộ cấp ra tới con số. Tuy rằng ngươi không thích nghe, nhưng Phó Bảo Nguyên có một chút đích xác chưa nói sai. Lộ đến rửa vào chính mình đi, không thể đọc sách biết thiên hạ. Bọn họ có lẽ là nghĩ trung gian kiếm lời túi tiền riêng, vạn nhất không phải đâu. Cố Cửu tư nghe Liễu ngọc như nói, hắn chậm rãi bình tĩnh lại, một lát sau, hắn ứng tiếng nói, ngươi nói chính là. Nói, hắn bình tĩnh nói, ngày mai ta trước thúc giục bọn họ khởi công, cũng không cùng bọn họ tranh chấp công trình thời gian, chờ buổi chiều ta tự mình đi nhìn xem. Vào lúc ban đêm, hai người đợi một đêm, Trần Thị quả nhiên không có đưa tiền lại đây. Ngày hôm sau buổi sáng, Cố Cửu Tư sớm liền bắt lấy Thẩm Minh cùng Lạc Tử Thương ra cửa, chờ tới rồi ăn cơm chưa thời điểm, ba người liền đã trở lại. Chỉ cần không cố định kỳ hạn công trình, Phó Bảo Nguyên liền làm người tức khắc khởi công, cho nên sự tình cũng đáp ứng đến thuận lợi. Trở về trên đường, Liễu Ngọc Như thật xa liền nghe Thẩm Minh hùng hùng hổ hổ, Thẩm Minh một đường mắng đến trên bàn cơm, vẫn luôn đang mắng Phó Bảo Nguyên. Cố Cửu Tư không nói một lời, Liễu Ngọc Như ở bên cạnh nghe cười, Thẩm Minh một bên mắng một bên ăn, không trong chốc lát lạc tử thương liền ăn no trước tiên đứng dậy ly bàn ăn chờ hắn rời đi sau thẩm minh mới nói hắn đi nhanh như vậy làm cái gì lao tử quấy nhiều hắn ăn cơm hắn hôm nay có việc cố cửu tư hỗ trợ hồi phục không phải nói tần đại nhân ước hắn đi tảo mộ sao thẩm minh mật người theo sau đột nhiên nhớ tới đúng vậy tần nam ước hắn tảo mộ nói hắn liền thò lại gần nhìn cố cửu tư nhỏ giọng nói chúng ta đi sao không đi cố cửu tư đang ăn cơm bình tĩnh nói Hôm nay ngươi muốn khởi hành đi bình hoài giúp ta kiến công, bên kia đê đập năm trước cũng đã đăng báo thiếu tổn hại, ngươi hảo hảo nhìn chằm chằm, không thể ra bất luận cái gì vấn đề. Nga Thẩm minh có chút hưng thú thiếu thiếu, nghĩ nghĩ, hắn nhịn không được vẫn là muốn lại tranh thủ một chút nói, Tần nam phu nhân là lạc y ly thủy, đi cấp lạc y ly thủy tàu mộ, kia khẳng định sẽ giảng điểm chuyện quá khứ, chúng ta đều biết lạc tử thương là lạc y ly thủy hải tử, ngươi không muốn biết lạc tử thương thân thế phía trước ngươi không phải cố ý còn làm thế an ca đi cha lạc tử thương cha sao chạy nhanh ăn xong cố cửu tư trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái ăn xong liền đi đừng cho ta vô nghĩa cùng với cùng ta nói nhiều như vậy không bằng đi thư phòng nhiều cấp diệp vận viết viết mấy phong thư nghe được diệp vận thầm minh trên mặt biểu tình liền có chút mất tự nhiên hắn ho nhẹ một tiếng chạy nhanh lột mấy khẩu cơm theo sau liền vội vàng rời đi cố cửu tư mang theo liễu ngọc như chậm gì gì cơm nước xong liền đi trong phòng thay đổi một thân vải thô thường phục Theo sau cùng Liễu Ngọc Như nói, hôm nay không phải ra cửa sao. Ta cùng ngươi cùng đi. Liễu Ngọc Như vốn là muốn đi ra cửa xem mà, thấy cô cửu tư đi theo phía sau, cười ứng. Hai người cùng nhau ra cửa, cô cửu tư lôi kéo Liễu Ngọc Như ở trên phố nhàn lung lay trong chốc lát sau. Liền lôi kéo Liễu Ngọc Như quải vào một cái hẻm nhỏ, hẻm nhỏ có một cổ xe ngựa, Liễu Ngọc Như có chút mở mịt, đây là. Cô cửu tư không có nhiều lời, kéo nàng lên xe ngựa, ở trên xe ngựa thay đổi quần áo từ xe ngựa lôi kéo bọn họ ra khỏi thành làm gì vậy đi liễu ngọc như có chút kỳ quái cố cửu tư đảo cũng không có dấu nàng đi lạc y thì thủy mộ biên đi ngươi không phải nói không đi ai biết trong phủ có hay không lạc tử thương người kia không mang theo thẩm minh hắn quá lỗ mãng cố cửu tư nói thẳng lạc tử thương tiểu tâm thật sự dẫn hắn ta không yên tâm liễu ngọc như đã biết cố cửu tư tính toán đi theo cố cửu tư ra khỏi thành sau từ cố cửu tư người lãnh từ sau núi tới rồi lạc y di thủy mộ địa cho bọn hắn dẫn đường người quen cửa quen nẻo, rõ ràng là trước tiên tới dẫn quá điểm lạc y di thủy mộ địa tu ở giữa sườn núi tại đây trên núi vòng ra một miếng đất tới trải lên phiến đá xanh lạch, tu thành một khối san bằng vườn cái này trong vườn liền lạc y di thủy một ngôi mộ cô đơn phần mộ tu đến thập phần ngắn gọn nhưng trong vườn lại là gieo trồng các loại hoa cỏ còn tu sửa đỉnh hòng gió phần mộ trước trước loại hai bài hoa lan biết biết xanh xanh bên cạnh tu sửa một cái tiểu bàn đá Tần nam ngồi quỳ ở bàn đá bên cạnh, trên bàn đá phóng rượu, hắn tựa hồ là ở đồng nghiệp đối ẩm giống nhau, trên bàn tiệc phương hai cái chén rượu. Hắn không có mặc quan phục, xuyên một thân màu lam thường phục, tóc dùng dây cột tóc thúc, nhìn qua đơn giản lại ôn nhã, giống một cái lại bình thường bất quá trung niên thư sinh. Cố Cửu Tư cùng Liễu Ngọc Như ẩn núp ở cây cối, Cố Cửu Tư lôi kéo Liễu Ngọc Như nằm sắp xuống, lại cho nàng trên đầu đỉnh từ lúc cây nhỏ tùng, sau đó hai người liền quỳ dạm trên mặt đất, yên lặng chờ lạc tử thương tới đợi trong chốc lát, lạc tử thương liền tới, hắn xuyên một thân tố sắc áo gấm, đầu đội ngọc quan, tiến lên đi cùng tần nam chào hỏi, hai người đều khách khách khí khí, có thể thấy được quá vãng cơ hồ là không có gì giao thoa. tần nam lãnh lạc tử thương thượng hương, lạc tử thương làm người hầu lấy quá rượu tới, bình thản nói, ta nghe nói cô mẫu rượu ngon, nàng ở dương châu vưu hảo phố đông đầu xuân phong tiếu, ta cố ý mang theo một vò lại đây, hy vọng cô mẫu thích. nói, hắn dùng vò rượu đổ nửa đàn trên mặt đất. Tần Nam nhìn kia đàn xuân phong tiếu, buông xuống đôi mắt, ngươi tới khi, liền biết muốn gặp đến nàng. Không có gì thân hữu lạc tử thương ngự khí bình đạm, còn còn mấy cái thân thích, tự nhiên đều là muốn hỏi thăm rõ ràng. Lần này biết sẽ đến Huỳnh Dương, liền tính toán lại đây tế bái. Nàng biết được ngươi như vậy hiếu thuận, sẽ thật cao hứng. Lạc tử thương không nói gì, hai cái nam nhân ở lạc y thủy trước mặt đứng trong chốc lát sau. Tần Nam nói, giữ lại nửa vỏ rượu, chúng ta uống lên đi. Lạc tử thương lên tiếng. Hắn cùng tần nam cùng nhau ngồi ở bàn đá bên cạnh, lạc tử thương cấp tần nam rót rượu, hai người cái gì cũng chưa nói, chỉ là yên lặng uống rượu. Sau một hồi, tần nam cảm khái ra tiếng nói, thật nhiều năm không uống qua dương châu rượu. Dưỡng đến huynh dương, hẳn là có 20 năm đi. Lạc tử thương vuốt ve chén rượu, chấm dãi nói, nhanh. Tần nam cười cười, ta đi thời điểm, tử thương còn không có sinh ra, đại tẩu còn hoài. Lạc tử thương dừng một chút uống rượu động tác, tần nam câu này rất kỳ quái, hắn không có nói toàn. Người bình thường nói những lời này, hẳn là ngươi còn không có ra tiếng. Đại tẩu còn hoài ngươi, nhưng hắn lại giấu đi ngươi cái này tự. Cố Kiều Tư cùng Liễu Ngọc Như ở nơi tối tăm nhìn nhau liếc mắt một cái, nghe Tần Nam chậm rãi nói, ngươi lớn lên rất giống Y Liễu Thủy, đặc biệt là cái mũi cùng môi. Ta sớm nghe nói ngươi một tới, hôm trước tiệc rượu, ngươi vừa xuất hiện, ta liền nhận ra tới. Đều không cần người khác nói. Tần Nam cười cười, theo sau quay đầu, chậm rãi nói, ngươi sớm nên tới gặp thấy nàng. Mấy năm nay bận quá. Lạc Tử Thương cười khổ, ngài cũng biết, mấy năm nay chuyện này nhiều. Đúng vậy, Tần Nam cảm khái ra tiếng, tiếp theo lại nói, khi nào chuyện này đều nhiều, chỉ là mấy năm nay đặc biệt nhiều chút. Đông Đô không hảo ngốc đi, nói, hắn dương mắt nhìn về phía Lạc Tử Thương, Lạc Tử Thương cười cười, còn hảo đi cũng không có gì bất đồng. Tần Nam không nói gì, hắn chính là cùng Lạc Tử Thương lẳng lặng uống rượu, hắn trong mắt thực thanh tỉnh, tựa hồ mang theo một loại vượt qua cùng mọi người thanh tỉnh, bởi vì quá mức thanh tỉnh cho nên lại mang theo vài phần thống khổ thương xót ở trong mắt. Hai người uống lên một lát sau, Lạc Tử Thương mới nói, Cô Mẫu là cái người nào? Nghe được lời này, thần nam cười, ngươi không phải hỏi thăm quá sao? Hỏi thăm, tự nhiên là hỏi thăm quá. Nhưng đối với cái này Lạc gia đại tiểu thư, có đều là bên ngoài đồn đãi. Dương Châu đã từng đệ nhất quý nữ, Dương Châu một thế hệ truyền kỳ. Nàng xuất thân trăm năm danh môn, năm tuổi có thể tụng, 8 tuổi có thể văn, 10 tuổi một tay núi sông phú liền khiếp sợ toàn bộ đại vinh nàng không chỉ có có tài còn mạo mỹ vô song mười sáu tuổi dương châu hoa đăng tiết phát sinh dẫm đạp nàng lên lầu kích chống dùng tiếng chống chỉ huy mọi người xa cách dưới ánh trăng nàng bạch đi li thăng tuyết tựa nếu tiên nhân hạ phàm vì thế từ đây mỹ mạo danh truyền thiên hạ diễm quan dương châu khi đó dương châu truyền sướng nàng thơ tử khuê trung nữ tử phỏng nàng chưa viết nàng là lạc gia thiên tài lạc gia kiêu ngạo tất cả mọi người cho rằng như vậy một nữ tử Ngày nào đó chẳng sợ nhập chủ Trung Cung, cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà ngoài dự đoán chính là, nàng lại ở nàng 17 tuổi năm ấy, qua loa xuất giá, gả cho một cái phổ phổ thông thông thế giao ra con cháu, đi theo người kia đi xa huỳnh dương, từ đây vô tin tức. Người nọ đó là Tần Nam. Nghe nói cô mẫu lại không trở về Dương Châu, là bởi vì tổ phụ không mừng các ngươi hôn sự này. Lạc tử thương cười cười nói, chính là thật sự. Tần Nam nghe được lời này, không khỏi cười, trong mắt mang theo chua sót. Ta hôn sự này, bá phụ tự nhiên là không mừng. Chúng ta tần thị cũng từng là nhà cao cửa rộng, sau lại nhân đề cập đảng tranh, ta phụ thân cùng tổ phụ đều bị hỏi trảm, ta cùng mẫu thân không nơi nương tựa, hạnh đến bá phụ thu lưu. Ta sẽ không nói chuyện, mười bảy tuổi cũng bất quá chỉ là cái tiến sĩ, cùng y lý thủy so sánh với, kia đó là vân buồn chi cách, bá phụ không thích ta, đây là hẳn là có một câu, rất là mạo phạm lạc tử thương thấy tần nam không có nói đến chính đề, liền nói thẳng, chỉ là trừ bỏ dưỡng ta cũng không chối nhưng hỏi nếu Dượng vẫn luôn nói ngài cùng cô Mậu Vân buồn chi cách tổ phụ lại là như thế nào đồng ý các ngươi hôn sự đâu Tần Nam không nói gì hắn lẳng lặng nhìn lạc tử thương lạc tử thương không có lảng tránh hắn ánh mắt sau một hồi Tần Nam chậm rãi nói ngươi có phải hay không cho rằng nàng là cùng ta tư buôn tới Huỳnh Dương không phải ta cho rằng lạc tử thương đóng mở trong tay cây quạt nhỏ là rất nhiều người đều là cùng ta nói như vậy nghe được lời này Tần Nam không có ra tiếng hắn uống một ngụm trà rồi sau đó thẳng thắn lưng hắn nghiêm túc nhìn lạc tử thương gàn từng chữ những lời khác ta từ bọn họ đi nhưng có một chút ngươi lại đến minh bạch lạc y lìa thủy là ta tam thư lục lễ triệu tám người nâng cưới hỏi đàng hoàng nên thú thế tử không có nửa phần cầu thả ta cùng nàng càng vô nửa điểm thất lễ chỗ người khác có thể hiểu lầm nàng độc ngươi không thể kia vì sao không trở về dương châu đâu lạc tử thương châm chọc bật cười tần nam nhìn hắn tươi cười chậm rãi nói ngươi toán nàng sao Dương nói đùa Lạc Tử Thương rũ xuống đôi mắt, ta cùng cô mẫu chưa bao giờ gặp mặt, chỉ có hiếu kính tri tâm, đâu ra hoáng trách. Thần Nam nghe hắn nói, trong mắt lại tất cả đều là hiểu rõ. Hắn uống một ngụm trà, chậm rãi nói, Lạc Tử Thương tên này, là nàng lấy. Lạc Tử Thương dừng lại đóng mở cây quạt nhỏ tay, nghe Tần Nam nói, lúc ấy nàng cùng đại ca đều chưa thành thân, nàng lấy tên này, nói chờ Lạc gia đưa bé đầu tiên sinh ra, đã kêu tên này. Này thật là tên của ngươi. Lạc tử thương lòng bàn tay bắt đầu mang theo mùa hôi lạnh. Tần Nam tiếp tục nói, ngươi hỏi nàng vì sao không trở về Dương Châu, ta nói cho ngươi. Ta cùng nàng hôn sự, bá phụ tuy rằng không mừng, nhưng nàng thật là bá phụ hứa cho ta, mà nàng cũng đích xác tự nguyện gả cho ta. Nàng gả cho ta khi chỉ có một yêu cầu. Nói, tần Nam ngừng đầu, nhìn về phía lạc tử thương, thanh minh Trung mang theo vài phần hàn ý mắt ảnh ngược bóng dáng của hắn. Vĩnh không vào Dương Châu. 130, chương 129. Vĩnh không vào Dương Châu là bao lớn hận, bao lớn oán, bao lớn hồi ý mới có thể đối Dương Châu cái này nơi sinh phát ra như thế thể độc. Liễu Ngọc Như cùng cố cửu tư lặng lặng nghe trong lòng đều tràn ngập nghi hoặc, mà Lạc Tử Thương nghe này hết thảy, hắn uống một ngụm rượu, chậm rãi nói, vì cái gì không vào Dương Châu? Có nàng quá yêu người, cũng có nàng quá hận người, quá yêu hoặc là quá hận đều đủ để cho một người rời đi. Lạc Tử Thương không nói chuyện, hắn méo chén rượu, đã lâu sau lại chậm rãi bung ra hắn quay đầu đi nhìn lạc y ghi thủy phân mộ thấp giọng nói thôi đều đi qua đi qua chuyện này không ý nghĩa dượng hắn quay đầu chiều tần nam gian nan cười cười ngươi ta đều nên về phía trước hay? ta không thể về phía trước xem tần nam lắc đầu hắn đứng dậy đi đến lạc y ghi thủy phân mộ trước mặt thanh âm bình thản ta sẽ vĩnh viễn nhớ do nàng hảo tử thương ta cùng ngươi nói này đó cũng là hy vọng ngươi không được quên ngươi không biết ngươi mẫu thân vì ngươi trả giá nhiều ít hắn dùng ngón tay phất quá lạc y rìa thủy tên thanh âm mang theo vài phần tiếp nối nàng là thật sự thử cái ngươi ta không tin lạc tử thương lạnh giọng mở miệng thần nam dừng lại động tác lạc tử thương chậm rãi đứng lên hắn siết chặt nắm tay trong thanh âm tối lãnh nếu nàng thật sự yêu ta hắn nhìn chằm chằm mộ địa liền không nên đem ta mang đến cái này thế gian lại chẳng quan tâm không nên vì bản thân chi tư sinh hạ ta lại phảng phất ta không tồn tại thần nam đưa lưng về phía hắn hắn trương khẩu tử Tần đại nhân lạc tử thương đánh gây hắn, người kêu ta tới ý đồ đến, ta hiểu được. Người muốn cùng ta nói đạo lý, ta cũng biết được. Nhưng ta cũng đến nói cho tần đại nhân. Lạc tử thương nói được nghiêm túc, trước 20 năm chưa từng tới, hiện giờ liền không cần nói cho ta mà khác. Ta sống được thực hảo. Ta lạc tử thương lạc tử thương siết chặt trong tay quạt xếp, nhìn chằm chằm mộ bia thượng tự, từng câu từng chữ từ môi răng chi gian ra tiếng tới, một người, cũng sống được thực hảo. Tần nam không nói gì, ở ngôn ngữ việt thượng. Hắn tuy là thứ sử, lại bày biện ra một loại khắc thường vụ về. Lạc tử thương khôi phục bình tĩnh, hắn cung kính hành lễ, rồi sau đó cáo tử rời đi. Tân Nam một người đứng ở mộ bia trước, hắn đứng đã lâu, thở dài, chậm rãi nói, ta thuyết phục không được hắn, cũng không muốn nhiều lời. Y thì thủy hắn cười nhẹ, ta trung quy vẫn là có tư tâm. Lại nghĩ hắn nhận ngươi, ngươi sẽ cao hứng. Nhưng ta trung quy hy vọng, hắn hoặc là người kia, vĩnh viễn không cần tái xuất hiện. Chúng ta ở Huỳnh Dương sống được thực hảo Tần Nam ngồi dưới đất, nhẹ nhàng dựa vào mộ bia, ôn hòa nói, chuyện cũ không thể truy, đi qua, ngươi cũng đừng nhớ, được không? Ngươi xem đứa nhỏ này, hắn sống được so với ta tưởng tượng hảo quá nhiều. Hắn không muốn, cũng cũng đừng ràng buộc. Tần Nam nói, liền dựa vào mộ bia thượng, không lại động. Hắn tựa hồ là ngủ đi qua, Liễu Ngọc Như cùng Cố Cửu Tư cùng nhau quỳ dạp trên mặt đất, Liễu Ngọc Như giơ cây non, nhỏ giọng nói, hắn có phải hay không ngủ đi qua? Cố Cửu Tư nghĩ nghĩ, từ bên cạnh tạp cái hòn đá nhỏ qua đi. Tần Nam không để ý đến, cố kiểu tư cấp Liễu Ngọc Như đưa mắt ra hiệu, hai người nằm bò thối lui đến nơi xa, lúc này mới nhảy dựng lên lôi kéo chạy nhanh chạy đi. Hai người chạy xa, cho nhau cấp đối phương phủi trên người bùn đất cùng lá cây tử. Chờ phủi xong rồi, Liễu Ngọc Như một mặt cấp cố kiểu tư phủi trên người thổ, một mặt thấp giọng nói, ngươi nói hôm nay này tần Nam nói chuyện kỳ kỳ quái quái, rốt cuộc là ý gì? Thực rõ ràng cố cửu tư giơ tay dùng tay háo xoa liễu ngọc như mặt liễu ngọc như chặn lại nói nhẹ điểm cố cửu tư phóng nhẹ động tác nói tiếp tần nam nhìn ra này lạc tử thương là giả hiện tại liền đã nhìn ra liễu ngọc như ngẩn người kia hắn không hỏi xem hắn không chỉ có nhìn ra lạc tử thương không phải thật sự lạc tử thương còn biết lạc tử thương là lạc y hề thủy sinh lấy hắn đối lạc y hề thủy tình nghĩa lại như thế nào sẽ đối lạc tử thương làm cái gì như vậy vừa nói liễu ngọc như liền minh bạch nàng nhíu mày Tần Nam lại như thế nào biết này đó. Sống lâu rồi lao yêu tình, luôn có chúng ta không biết pháp bảo. Cố Cửu Tư chụp xong rồi trên người thổ, kéo Liễu Ngọc Như nói, đi, bồi ngươi đi xem mà. Như vậy cấp. Liễu Ngọc Như có chút kỳ quái, Cố Cửu Tư nhướng mày nói, Thái Dương còn ở đâu, còn có điểm thời gian. Cố Cửu Tư kiên trì muốn đi xem mặt đất, Liễu Ngọc Như cũng không lại thoái thác, lên xe ngựa, liền lánh Cố Cửu Tư hướng nàng dự bị đi xem mấy cái địa phương qua đi. Hai người ngồi ở trên xe ngựa, liễu ngọc như suy tư nói cho nên ngươi cảm thấy lạc tử thương chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào liễu ngọc như phân tích chậm dãi nói ấn tần nam cách nói năm đó lạc đại tiểu thư danh mãn dương châu hắn chỉ là lạc đại tiểu thư thanh mai trúc mãn người ngưỡng mộ kia sau lại lạc đại tiểu thư gặp được một người chưa kết hôn đã có thai sinh hạ lạc tử thương sau đó đi theo tần nam đi vào huỳnh dương cùng trong nhà hoàn toàn quyết liệt hơn nữa chúng ta tìm hiểu tin tức nói cách khác ở hai mươi năm trước lạc gia đại tiểu thư gặp được một người Cùng đối phương nhất kiến trung tình, chưa kết hôn đã có thai, kết quả phát hiện đối phương trong nhà có chính thất lạc y ly thủy không cam lòng làm thiếp, liền sinh hạ đứa nhỏ này, giao tử trong nhà người giết chết. Nhưng hạ nhân không đành lòng giết chết một cái hài đồng, vì thế đem hải tử vứt tới rồi miếu thành hoàng phụ cận, bị một cái khất cái nhận nuôi, rồi sau đó lạc y ly thủy gả cho tần nam, đi xa huỳnh dương, là như thế này sao? Cố kiểu tư không nói gì, hắn nhìn ngoài cửa sổ dòng người, liễu ngọc như tiếp tục nói tần nam nói lạc y lì thủy thực cái chính mình hài tử cho nên năm đó đứa bé kia hẳn là lạc y lì thủy phụ thân mạnh mẽ vứt bỏ lạc y lì thủy cũng là vì như thế cùng trong nhà quyết liệt cho nên nàng quyết định cả đời không trở về dương châu như vậy năm đó nam nhân kia rốt cuộc là ai đâu liễu ngọc như nhịu nhíu mày nàng thấy cố cửu tư vẫn luôn không nói chuyện không khỏi nói cửu tư ân cố cửu tư quay đầu lại thấy liễu ngọc như đang chờ hắn đáp lời hắn cười cười đừng nghĩ cái này ngẫm lại ngươi sinh ý đi Cửu tư Liễu Ngọc Như nhìn chằm chằm hắn, lại là nói, ngươi có phải hay không biết lạc tử thương phụ thân là ai? Chuyện này nhi cố Cửu tư bình tĩnh nói, chờ ta làm rõ ràng, ta lại cùng ngươi nói. Liễu Ngọc Như nghe được lời này, liền biết chuyện này khả năng còn liên lụy một ít mặt khác sự. Nàng cũng không hề đặt câu hỏi. Hai người cùng nhau tới rồi Liễu Ngọc Như muốn mua đất địa phương, cố Cửu tư đi theo Liễu Ngọc Như phía sau, liền xem nàng nơi nơi hỏi giới, nàng xem một miếng đất xem đến cẩn thận mỗi cái địa phương đều nhất nhất kiểm tra quá cố cựu tư vẫn luôn không nói chuyện liền nghe nàng cùng người nói chuyện với nhau có kệ mà cả bọn họ tới thời điểm mặt trời chiều ngã về tây chờ tới rồi ban đêm liễu ngọc như mới cùng cố cựu tư cùng nhau trở về bọn họ tay nắm tay cùng nhau trở về đi ở trên đường thời điểm hai bóng người tử giao điệp ở bên nhau cố cựu tư lôi kéo nàng cho nàng dùng tay khoa tay múa chân ra bóng dáng hát tuồng liễu ngọc như xem hắn ê e hê -e a a hát tuồng cười đến dừng không được tới Nàng nhếch môi, nhìn hắn dùng tay khoa tay múa chân tiểu nhân, méo giọng nói nói, "Lạc Tử Thương, ngươi này tiểu người đàn bà đánh đá, xem ta không đánh chết ngươi. Ta đánh đánh đánh." "Phó bà nguyên, ngươi này lão tặc, ta cũng đánh đánh đánh." "Còn có ngươi, Lý Tam, nơi nào chạy?" Liễu Ngọc Như thấy hắn càng khoa tay múa chân càng phía trên, mắt thấy muốn tới ra, không có đến nhỏ giọng nhắc nhở, "Nhỏ giọng chút, đừng làm cho người nghe thấy được." Nghe thấy liền nghe thời bái. Cố Cửu Tư nhún nhún vai, Dù sao ta muốn đánh bọn họ, bọn họ ai không biết. Vừa mới dứt lời, liền nghe thấy Phó Bảo Nguyên thanh âm vang lên, "Nha, Cố đại nhân." "Cố cửu tư." Trong khoảnh khắc, Cố cửu tư lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, hóa thành một bộ đoan trang bộ dáng, hướng tới Phó Bảo Nguyên chắp tay nói, "À, Phó đại nhân, như thế nào ở cửa nơi này, không đi vào ngồi ngồi? Mới cùng Lạc đại nhân nghị sự ra tới." Phó Bảo Nguyên tựa hồ không nghe được mới vừa rồi nói, Cố cửu tư thư khẩu khí hắn cùng phó bảo nguyên hàn huyên một lát sau đưa phó bảo nguyên đi rồi hơn phân nửa đêm cố cửu tư lòng còn sợ hãi còn tới nghị chuyện gì liễu ngọc như từ bên cạnh vãn trụ hắn tay cười nói biết sau lưng không nói được người đi cố cửu tư lần này không bỏ lời nói hắn khẽ hừ một tiếng cùng liễu ngọc như cùng nhau vào phòng vào nhà lúc sau chờ liễu ngọc như ngủ hạ sau hắn nghĩ nghĩ vẫn là lấy ra trang giấy cấp giang hà viết tin hắn đầu tiên là đem hình dương tình huống đại khái nói một lần viết đến cuối cùng hắn rốt cuộc vẫn là bỏ thêm một câu ngẫu nhiên gặp được lạc y dì thủy chi phu tần nam nại dương châu nhân sĩ không biết cứu cứu nhưng nhận biết cố cửu tư ban đêm đem tin gửi đi ra ngoài hắn nhìn người mang tin tức rời đi nhịn không được thở dài tin gửi đi ra ngoài ngày thứ hai cố cửu tư liền đứng dậy đi ra ngoài tính toán tự mình đi đê nhìn xem liễu ngọc như nhìn hắn một thân áo vải thô trang điểm không khỏi cười rộ lên ngươi đây là cái gì trang điểm còn muốn chính mình tự mình tan tầm mà không thành cố cựu tư nghe xong liền cười rộ lên phó bảo nguyên không phải nói ta còn mọt sách sao ta đây liền tự mình đi nhìn xem bao nhiêu tiền như thế nào làm nhiều ít dùng liêu ta nếu so với hắn càng rõ ràng hắn không phải nói không thắng ta nói cố cựu tư nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời khâm thiên dám nói năm nay nguyệt sẽ có lũ lụt chúng ta cần thiết ở tám tháng trước cố đê liễu ngọc như ứng thanh bình tĩnh nói ta minh bạch người đi vội liễu ngọc như ngẩng đầu cười cười ta cũng có vội đâu Liêu Ngọc Như nói cũng không phải an ủi lời nói. Cố Cửu Tư đi công trường tu hàng ngày thứ hai, Liêu Ngọc Như liền gõ định rồi một miếng đất, bắt đầu kiến kho hàng. Vũ Châu bên kia gạo tháng 10 thành thục, cho nên ở 10 tháng phía trước, bọn họ kho hàng cùng đội tàu liền phải có thể gánh nặng đại lượng vận chuyển. Mà ở này phía trước, Thần Tiên Hương cũng yêu cầu cung hóa, không chỉ có làm mễ, còn có mặt khác lương sản, phân biệt từ Vũ Châu cùng Dương Châu vận chuyển qua đi, kho hàng đều là càng sớm càng tốt. Vì thế Liễu Ngọc Như tăng ca thêm giờ, Đầu tiên là thông báo tuyển dụng nhân thủ, sau đó lại vẽ kho hàng bản vẽ, đồng thời liên hệ mặt khác mấy cái điểm người, ở cùng thời gian cùng nhau xây lên kho hàng tới. Liễu Ngọc Như vội đến chân không chấm đất, Cố Cửu Tư trước tiến đến Bình Hoài. Bình Hoài là thẩm minh trông coi, không có mấy cái quan viên nhận thức hắn, Cố Cửu Tư tới rồi Bình Hoài lúc sau, cũng không thông chi những người khác, liền tìm thẩm minh, nói thẳng, ngươi cùng ta cùng nhau giả dạng làm dân chúng đi đê thượng làm việc đi. Hắn thân phận đặc thù, chính mình một người sợ gặp gỡ nguy hiểm. Kêu lên thẩm minh, hai cái cao thủ, luôn là an toàn chút. Thẩm minh nhìn, sợ tới mức không được, chạy nhanh cùng cố cửu tư nói, cửu ca, ngươi ra thịt non mịn, làm này đó việc nặng nhi không được. Lời này đem cố cửu tư chọc giận, đương trường liền cấp thẩm minh một cái quá vai quăng ngã tạm qua đi, theo sau nói, nói ngươi ca ra thịt non mịn. Không đúng không đúng thẩm minh bỏ dậy, chạy nhanh nói, tu hạ cùng đánh nhau không giống nhau, ngươi muốn đi xem ngươi chồng coi là được, hà tất bản thân thượng đâu cố cựu tư trừng mắt nhìn thẩm minh liếc mắt một cái đừng vô nghĩa hoặc là ta chính mình đi hoặc là ngươi cùng ta đi thẩm minh nào dám làm cố cựu tư một người đi làm công chỉ có thể sáng tinh mơ cùng cố cựu tư cùng nhau thay đổi áo vải thô đi theo cố cựu tư đem mặt đồ hắc, cùng đi đê thượng tìm công tác đê thượng có một cái bàn nhỏ là trông coi ngồi cố cựu tư cùng thẩm minh dùng dùng tên giả ở trông coi nơi đó lanh việc làm một lượng bạc tử một tháng cố cựu tư còn tưởng cãi lại bị đối phương nên diện chính là một roi thẩm minh cùng cố cựu tư không dám đánh trả sợ bị người nhìn ra tới chỉ có thể liên tục xin lỗi rốt cuộc được làm công cơ hội làm công ngày đầu tiên cố cựu tư cùng thẩm minh bối một trăm bao cát vẫn là bên trong ít nhất cố cựu tư cùng thẩm minh cong bao cắt ở dưới ánh nắng trói trang đi trước thời điểm thấy thật nhiều nam nhân tóc đều đã mang theo đầu bạc câu lũ thân hình cong trầm trọng bao cát cả người cơ hồ đều phải bị áp suy sụp lại vẫn là đi phía trước bước nhanh đi qua bọn họ chân đạp lên lầy lội bên trong thân mình bạo phơi ở mặt trời chói tra dưới, hãng đại viên đại viên rơi xuống. chờ tới rồi buổi tối, một đám công trình trị thủy liền tề ở bên nhau sửa ấm ăn cơm. công trình trị thủy cơm là quan phủ cung ứng, một người hai cái bánh bao. cố cửu tư thẩm minh hai người cùng bọn họ tề ở bên nhau ăn màn đầu. này đó công trình trị thủy tuy giang khổ, lại đều thật cao hứng. ban đêm đại gia tính toán một tháng tiền công, tính chờ hoàng hà tu xong, bọn họ là có thể tu bổ chính mình phòng ở. cấp hài tử mua quần áo mới, cấp trong nhà mua điểm thịt. Cố Cửu Tư bên người lão giả cái lão nhân, đặc biệt tái nói chuyện, hắn có cái nữ nhi, thấy cố Cửu Tư cùng Thẩm Minh liền cùng bọn hắn nói, tiểu tử đón dâu sao? Cưới? Còn không có. Hai cái người thành thật trả lời xong lúc sau, lão giả liền bắt đầu không ngừng cấp Thẩm Minh đẩy mạnh tiêu thụ chính mình nữ nhi. Hắn hình dung hắn nữ nhi, trong chốc lát một cái dạng, Thẩm Minh nhịn không được nói, đại gia, ngài này nữ nhi trong chốc lát béo trong chốc lát gầy, rốt cuộc là mập hay ôm à? Cái này lão giả do dự một lát có chút ngượng ngùng nói, ta cũng không biết. Ta có đôi khi về nhà nàng là béo, có đôi khi về nhà là gầy. Lần này về nhà nàng nên 15 tuổi, có lẽ hẳn là liền gầy. Cố cửu tư cùng thẩm minh nhìn nhau liếc mắt một cái, thẩm minh có chút do dự nói, đại gia, ngài bao lâu về nhà một lần a? Lão giả cười rộ lên, nghiêm túc nghĩ nghĩ, hai năm không đi trở về đi. Nói, lão giả làm như có chút khổ sở, ta đi thời điểm tiểu nhi tử mới sinh ra. Trở về hắn nếu có thể sẽ tiêu cha ta thì tốt rồi. Không sợ đại gia chê cười, ta kia nữ nhi à, tới rồi 8 tuổi mới biết được ta là nàng cha. Như thế nào không quay về đâu. Cố cửu tư như như mày, lão giả cười khổ lên, không có tiền a Trong nhà mà mỏng lão giả ăn màn đầu, mặt vô biểu tình nói, tùy tiện loại chỉa xuống đất nói không chừng đã bị thủy yêm, không bằng ở bên ngoài gốc, cho người ta chuẩn bị tạp công, tổng có thể sinh hoạt. Kia cũng nên thường về nhà nhìn xem cố cựu tư tiếp tục khuyên nhủ lão giả nhìn hắn một cái trong mắt hơi có chút kỳ quái nói về nhà không cần tiền lời này đem cố cựu tư cấp ngạch trụ chờ đến ban đêm lão giả ngồi sổm đống lửa biên cầm cái đầu gỗ điêu tiểu hoa nhi cái này tiểu hoa nhi là hắn chuẩn bị đưa hắn tiểu nhi tử hắn mỗi ngày từ quan phủ nơi đó lấy hai cái bánh bao ăn một cái màn thầu một cái khác bán cho mặt khác không đủ ăn người tích cóp xuống dưới tiền cấp hải tử mua rất nhiều đồ vật Liên chờ lần này hoàng hà tu xong liền về nhà đi cố cựu tư cùng thẩm minh đưa lưng về phía lao giả nhìn đống lửa còn ngủ thẩm minh nhìn cố cựu tư mở to mắt thò lại gần nói ca ngươi nhìn cái gì đâu cố cựu tư không hồi hắn lời nói thẩm minh thở dài nói ca ngươi tưởng tẩu tử không ân cố cựu tư thấp thấp lên tiếng thẩm minh mở to mắt có chút ngượng ngùng nói ai nói ngươi đừng chê cười ta ta tưởng diệp vợ nàng tính tình không tốt lao mang ta thẩm minh nói từ bên cạnh cầm một cục đá này khối hà thạch bị mài rũa đến bóng loáng nhìn còn có vài phần xinh đẹp thẩm minh đem nó cất vào trong lòng ngực nói tiếp nhưng ta đột nhiên cảm thấy lúc này nàng tới mắng vài câu thì tốt rồi ta nói không chừng trong lòng liền không như vậy khó chịu ngươi cũng sẽ khó chịu a cố cửu tư cười rộ lên thẩm minh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nhìn đại gia như vậy ta không khó chịu sao ta cũng sẽ tưởng a thẩm minh nhìn đống lửa có chút xứng sở muốn ta cha năm đó còn sống không nói chết hẳn là cũng là như thế này đi cố cửu tư nhất thời ngạnh trụ hắn nhìn thẩm minh đã lâu sau hắn vô vỗ thẩm minh đầu vai không nói gì cố cửu tư cùng thẩm minh làm ba ngày sau liền rời đi bình hoài đi phía trước cố cửu tư cho lão giả mười lượng bạc cùng lão giả nói làm ngươi nhi tử đi đọc sách nếu có thể khảo cái công danh làm hắn đến đông đô quay lại tìm cố cửu tư lão giả tuy rằng không biết cố cửu tư là ai nhưng cũng biết là cái có uy tín danh dự nhân vật đối cố cửu tư liên tục bái tạ cố cửu tư lãnh thẩm minh trở về huỳnh dương Bọn họ sau khi trở về, ai cũng chưa nói, liền ở Huỳnh Dương giả dạng làm dân chúng trà trộn vào đi, đại vải thiên. Huỳnh Dương công trình trị thủy đãi ngộ so Bình Hoài kém quá nhiều, có lẽ là bởi vì Bình Hoài còn có thẩm minh đệ nặng duyên cớ, Huỳnh Dương không có người quản, vì thế một cái công trình trị thủy tiền chính là một lượng bạc tử, mà này một lượng bạc tử, còn muốn các loại cắt xén. Ăn cơm ấn quy cách nên là hai cái đại màn thầu, nhưng trên thực tế đều là một ít canh xuống quả thủy cháo, ăn mấy chén đều không đỉnh no cố cửu tư ở chỗ này ngây người hai ngày rốt cuộc trở về nhà môn về nhà thời điểm trong nhà tất cả đều là người liễu ngọc như mang theo thợ thủ công chỉ vào bản vẽ ở thiết kế kho hàng kiến tạo nghe được nói cố cửu tư đã trở lại nàng còn có vài phần kinh ngạc chờ ngẩng đầu vừa thấy phát hiện thật sự là cố cửu tư đã trở lại nàng cơ hồ liền nhận không ra hắn mới đi không đến mười ngày cả người liền đen một vòng chẳng sợ hắn lấy bạch chẳng sợ phơi đen cũng so người khác nhìn muốn trắng nón nhưng so với qua vãng Trước sau là muốn có vẻ giỏi giang một ít. Hắn nhìn qua gầy, mặt mày đều mang theo tiểu thụy, rõ ràng đã nhiều ngày là ăn khổ. liễu Ngọc Như thấy hắn bộ dáng đau lòng đến không được, cố cửu tư vội nói, không có việc gì, chính là đen điểm. Ta tắm rửa một cái, này liền đi rồi. Cố cửu tư nói xong lúc sau, liền vào ra môn, liễu Ngọc Như làm người cho hắn bị thủy tắm rửa. Cố cửu tư tắm rửa xong, liền thay quan phục đi ra môn đi, hắn đi phủ nhà, suốt đêm đem phó bảo nguyên tìm ra tới phó bảo nguyên đánh áp có chút không cao hứng tới rồi sảnh ngoài đánh áp cùng cố cựu tư nói cố đại nhân đã trễ thế này còn không nghỉ tạm sao phó đại nhân ta lại đây là muốn cùng ngài thương lượng một chút cố đê sự cố cựu tư nói phô khai hà đồ cùng phó bảo nguyên nói ta một lần nữa suy nghĩ phía trước phương án đích sắc có không thỏa đáng chỗ phía trước ngân lượng số lượng bất biến tu đê thời gian sửa vì giữa tháng tám phía trước nhưng là cứ như vậy nhân thủ đích sắc không đủ cố cựu tư nói ngẩng đầu nhìn về phía Phó Bảo Nguyên, bản quan nghĩ tới, từ phòng thủ thành phố doanh gạt ra 3.000 người tới, từ thẩm minh thống lĩnh, giúp đỡ đi cố đê. Nhiều 3.000 người, bảo đảm là có thể ở 8 tháng sơ tam phía trước Hoàng Công, ngài nghĩ như thế nào? 131 chương 130. Như thế nào? Không thế nào. Như vậy yêu cầu, Phó Bảo Nguyên bị yêu cầu này đường trường dọa thanh tỉnh. Lấy 3.000 phòng thủ thành phố quân đi tu đường sông, còn làm thẩm minh dẫn dắt, đây là trần trùi ở muốn binh quyền. Tuy rằng Huỳnh Dương cái này địa phương binh thiếu, một thành trì cũng, cũng chỉ có cái 4.000 nhân mã, nhưng rốt cuộc Huỳnh Dương cùng vọng đô cái loại này hàng năm chinh chiến biên cảnh thành trì không quá giống nhau, 4.000 đã là Vĩnh Châu binh lực nhiều nhất địa phương. Cứ như vậy vấn đề đích xác giải quyết, chính là từ Vương Tư Sa trong tay muốn người, Vương Tư Sa sao có thể thật sự thả người. Phó Bảo Nguyên Miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười, cố đại nhân, ngại như thế nào đột nhiên lại nghĩ tới chuyện này tới. Không phải nói tốt không ngày quy định sao. Ta nhưng không cùng ngươi nói tốt cố cửu tư chảo phúng cười cười, bậy hạ mệnh ta sang năm mùa hạ trước tu hảo Hoàng Hà, mà lần này khâm thiên giám cũng nói rõ 8 tháng có lũ, nếu là bởi vì chúng ta không có cố đê dẫn tới Hoàng Hà lũ lụt, đến lúc đó ngươi ta mũ cánh chuẩn sợ đều khó giữ được, không người luận như thế nào, đều phải nghĩ biện pháp ở 8 tháng trước cố đê. Cố đại nhân ý tưởng là cực hảo. Phó Bảo Nguyên ho nhẹ một tiếng, theo sau nói, nhưng là không khỏi có chút quá mức cấp tiến. Trực tiếp lấy binh lính tới tu hà sợ là quân đội người không đáp ứng ta sẽ thỉnh tấu bệ hạ vậy chờ bệ hạ thánh chỉ đi phó bảo nguyên lập tức nói bệ hạ thánh chỉ tới phía trước sao lại có thể lộn xộn quân phòng thượng sự đâu cố đại nhân ngay cũng chính là tới tu hoàng hà tổng không đến mức tu cái hoàng hà liền so chi châu quản sự nhi còn nhiều đi ta là tu hoàng hà cố cựu tư dương mắt nhìn về phía phó bảo nguyên lạnh thanh nói nhưng cũng là cầm thiên tử kiếm lại đây tu hoàng hà cố đại nhân không cần hù dọa hạ quan phó bảo nguyên ngồi ở một bên Mang trà lên nói, có thiên tử kiếm, cũng không thể thảo gian nhân mạng có phải hay không. Mọi việc muốn nói đạo lý. Hảo cố cửu tư gật gật đầu, ra đây liền nói đạo lý. Cấp mặt không biết xấu hổ đúng không? Cố cửu tư ngồi xuống, nói thẳng, lúc này đây tu lên đập, tổng cộng háo bạc 70 vạn, trong đó nhân lực phí dụng tổng cộng 40 vạn, tài liệu phí gần 30 vạn, công trình trị thủy lần này tổng cộng chiêu mộ 10 vạn người, một người cấp bạc 2 lượng 50 văn, bao ăn ở. Mỗi ngày tam cơm quy cách ít nhất hai cái bánh bao thêm một hơn một tố một canh. Đây là công bộ cho các ngươi tiền, các ngươi cùng ta nói không đủ dùng, vậy ngươi đến nói cho ta. Huỳnh Dương bình hoài bình quân một cái lao dịch một tháng chỉ lấy một lượng bạc tử, các ngươi cho người ta hai lượng năm mươi văn, như thế nào còn chưa đủ? Lời này nói ra, phó bảo nguyên sắc mặt có chút thay đổi, lập tức nói, cố đại nhân là nghe cái nào không có mắt nói bừa, ảnh hưởng một lượng bạc tử, nơi nào có thể chiêu đến lao dịch? Lời này phải hỏi các ngươi a. Cố Cửu Tư chảo phúng bật cười, hắn lấy ra đê thượng trông coi cho hắn khế ước, cái này là các ngươi khai cho người khác khế ước, này mặt trên tiền, tổng không đến mức là ta vô lại ngươi đi. Phó Bảo Nguyên nhìn mặt trên con số, trên mặt thanh một trận bạch một trận, Cố Cửu Tư nhìn hắn, tiếp tục nói, còn chưa từ bỏ ý định, ta đây tiếp tục hỏi, dựa theo quy định, các ngươi bao ăn ở, quản đồ ăn, chính là vô luận là Bình Hoài vẫn là Huỳnh Dương, tốt nhất bất quá chính là ngủ vòng cầu, cấp hai cái bánh bao, Huỳnh Dương thậm chí liền mảnh thầu đều không có. Khiến cho công trình trị thủy uống điểm cháo Muốn hay không ta đi trà một chút Rốt cuộc tiền đi đâu vậy Các người nói tiền không đủ tiền không đủ Nhưng tiền dù sao cũng phải có cái hoa ra đi Thiên tử kiếm là không thể lạm sát kẻ vô tội Cố cửu tư tới gần phó bảo nguyên Lệnh thanh nói Chính là có tội người Thanh kiếm này chính là trên đánh hôn quân hạ trạm gian thần Cố đại nhân phó bảo nguyên bưng trà ngẩng đầu nhìn về phía cố cửu tư Có chút bất đắc dĩ nói Ngài thế nào cũng phải làm được này một bước sao? Không phải ta muốn làm đến này một bước. Cố cửu tư bình đạm mở miệng, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Phó đại nhân cố cửu tư ngồi xuống, mềm hóa thái độ, ta phụ trách chuyện này, ta không thể làm hoàng hạ ở ta thủ hạ xảy ra sự cố, ngài minh bạch sao. Khâm thiên dám rõ ràng đều nói sẽ có lũ lụt, cầm một ngàn vạn lượng bạc, nếu bắt đầu liền không giữ được ba tánh giải quyết lũ lụt, cố cửu tư đại lộ, cũng liền tính đi đến đầu. Phó bảo nguyên trầm mặc, sau một hồi, hắn rốt cuộc nói Cố đại nhân vì sao liền phải đem mỗi sự kiện làm tốt đâu. Trước tiên cùng bệ hạ nói một tiếng thời gian thật chặt, đem ba tánh trước sơ tán khai đi, đến lúc đó lại trợ cấp trấn An, tiếp tục tu Hoàng Hà, như vậy không hảo sao. Trước vứt một bút tu Hoàng Hà tiền, lại vứt một bút An ra phí. Cố cửu tư nhịn không được trào phúng ra tiếng tới, người đương bệ hạ là ngốc tử. Nếu ngài như vậy làm tưởng phó bảo nguyên trên mặt thu tới cười, đạm nói, kia ngài không bằng đổi một người tới quản chuyện này đi, chuyện này, ngài quản không được. Ta mãi chính tam phẩm hộ bộ thượng thư, cầm thiên tử kiếm đến kẻ hèn huỳnh dương, liền điểm này chuyện này đều quản không được. Cố cửu tư gầm lên ra tiếng tới, Phó Bảo Nguyên, ta biết địa phương quan chuyện này rắc rối phức tạp, nhưng ngươi đừng khinh người quá đáng. Phó Bảo Nguyên cầm cái ly, hắn không nói chuyện, đã lâu sau, hắn cười cười nói, hành đi, cố đại nhân muốn tu, vậy tu. Giữa tháng 8 tu xong, vậy giữa tháng 8 tu xong. Cũng không cần đi thỉnh điều phòng thủ thành phố doanh quân đội, dựa theo cố đại nhân phép tính. 70 vạn lượng hẳn là cũng đủ cố đê. Nói, hắn đứng dậy, cung kính nói, hết thảy nghe cố đại nhân phân phó. Phó Bảo Nguyên không lại ngăn cản, ngày hôm sau, Cố Cửu Tư liền tự mình tới rồi đê đập đi lên, nhìn trông coi nhận người, hai lượng bạc một người, mỗi bữa cơm hai cái bánh bao một hơn một tố, bao ăn bao ở. Cố Cửu Tư sợ bọn họ trung gian nuốt bạc, chỉ có thể mỗi ngày đi đê đập thượng ngồi canh, hắn cùng công trình trị thủy cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm việc nhì, mỗi ngày đến người hắn không ngừng muốn nhìn chằm chằm huỳnh dương rất nhiều địa phương đều phải nhìn chằm chằm vì thế phái mấy cái thân tín nhìn chằm chằm nhìn hắn không dám lại đem thẩm minh phái ra đi hắn như vậy mạnh mẽ làm việc phía dưới sợ là bất mãn sợ là phải có ám sát không ngừng như vậy nhìn chằm chằm ngạnh đẩy công trình tiến độ tu hà chuyện này có xưa nay chưa từng có tốc độ nhưng mà hắn làm như vậy địa phương quan lại kêu khổ không ngừng sôi nổi tới rồi vương tư xa nơi đó đi tố khổ vương hậu thuần trực tiếp cùng vương tư đường xa thúc phụ Cái này cố Cựu tư thật là quá không hiểu chuyện, dị vãng tới tu hoàng hà, ai sẽ giống hắn như vậy làm bừa Quả thực là không biết điều. Không hiểu chuyện nhi. Vương tư xa uống trà, đạm nói, người trẻ tuổi sao, không hiểu chuyện, thực bình thường. Ăn nhiều một chút mệnh liền minh bạch. Thúc phụ vương hậu thuần quay đầu đi, đệ thấp thanh nói, ngài xem, có phải hay không. Hắn nâng lên tay, ở chính mình trên cổ làm một cái cắt cổ động tác. Vương hậu thuần cười nhẹ, nhân ra chính là chính tam phẩm hộ bộ thượng thư. Hù dọa hù dọa hắn vương hậu thuần cười lạnh lên, một cái mau hài tử, ta xem có bao nhiêu đại năng lực. Đừng trực tiếp đánh. Vương tư sa trầm rãi nói, nhiều cho hắn tìm điểm sự làm, tự nhiên liền suy sụp. Vương hậu thuần nghĩ nghĩ, liền minh bạch vương tư sao ý tứ, hắn cười rỗ lên, cung kính nói, minh bạch. Vì thế cố cửu tư liền phát hiện sự tình nhiều lên. Đế thượng, chỉ cần hắn rời đi trong chốc lát, sẽ có người xảy ra chuyện. Hoặc là là có quan binh dùng roi chịu công trình trị thủy hoặc là là đồ ăn xảy ra vấn đề ấn quy định gặp được loại sự tình này cũng cũng chỉ có thể là đối những người đó ấn luật trách phạt nhưng những người đó đối trách phạt tựa hồ hoàn toàn không sợ cố cửu tư mới phạt một người chỉ cần hắn không ở liền sẽ có lần thứ hai phát sinh hắn không có cách nào chỉ có thể đi theo háo ở đên thượng buổi sáng trời chưa sáng liền phải lên chờ đến đêm khuya mới trở về hắn cả người nhanh chóng gầy ốm đi xuống liễu ngọc như một mặt đốc xúc kho hàng thành lập một mặt quan tâm cố cửu tư bên này chuyện này nhưng nàng cơ hồ không thấy được cố cửu tư rất nhiều lần nàng đi thời điểm đều thấy cố cửu tư ở đê thượng hắn liền xuyên một kiện vải thô áo dài mang theo một cái đấu lạc thậm chí còn trần trụi chân trong tay cầm một cây trúc trượng ở đê thượng cùng trông coi cùng nhau nói chuyện ngẫu nhiên thời điểm hắn thậm chí còn sẽ đi phụ một chút thượng trăm cân bao các khiêng ở trên người ủng hộ mọi người làm một trận mỗi lần hắn đi xuống làm việc nhi mọi người đều sẽ thực kích động cổ đủ nhiệt tình làm việc nhi vì thế lúc ban đầu đê người trên đều kêu cố cựu tư cố đại nhân cố thượng thư sau lại có một ít người trẻ tuổi liền đánh bạo kêu lên cố cựu ca mọi người thấy hắn đều vĩnh viễn tinh lực tràn đầy như ánh sáng mặt trời thăng ở trên cao vĩnh viễn sáng lạ. nhưng mà liễu ngọc như lại là rõ ràng biết hắn mỗi ngày buổi tối về nhà có đôi khi chỉ là chờ một chút nàng rửa mặt công phu liền ghé vào trên giường ngủ mỗi ngày buổi tối hắn tắm rửa đều là mơ hồ chờ lên giường tới hướng trên giường một đảo liền mơ màng ngủ qua đi, nàng sẽ ở ban đêm đoan nhìn hắn mặt mày, nàng cảm thấy cũng rất là kỳ quái. Cố Cửu Tư mặt mày lớn lên càng thêm gắng gượng, mất vài phần tinh xảo, nhiều vài phần đau khắc giống nhau ngạnh lãng, nàng lại cảm thấy, vô luận thấy thế nào, hắn đều thập phần anh tuấn. Nàng ghé vào ngực hắn, nghe hắn tiếng tim đập, nàng liền cảm thấy thế giới đặc biệt tan ổn. Nàng cảm thấy nàng giống một con ăn tước, hắn như căng thiên đại thụ, hắn vì nàng khởi động một mảnh thiên địa, làm nàng bình yên đi vào giấc ngủ đây là thiếu niên cố cựu tư không thể cho cảm giác an toàn nàng trong lòng nhảy trong tiếng cảm giác người nam nhân này chân chính làm nam nhân châm ổn nàng như vậy lẳng lặng nằm bò cố cựu tư mơ mơ màng màng tỉnh lại hắn giơ tay đặt ở nàng bối thượng lẩm bẩm nói ngọc như thực xin lỗi ân liễu ngọc như có chút không rõ hắn vì cái gì muốn nói thực xin lỗi sau đó nàng liền nghe hắn nói không có thời gian bồi ngươi làm ngươi lo lắng không có việc gì liễu ngọc như cười rộ lên Nhưng nàng nghĩ nghĩ, vẫn là nói, bất quá, ngươi cũng không thể như vậy vẫn luôn ngao, dù sao cũng phải thích hợp phóng một phóng. Không thể phóng A. Cố kiểu tư thở dài ra tiếng, ngày đó có cái lao bá cùng ta nói, ít nhiều ta ở, mới làm cho bọn họ có mấy ngày ngày lành. Ta vừa đi, bọn họ đưa lưng về phía ta không biết lại làm chút cái gì. Nhưng tổng cũng không phải chuyện này liếu ngọc như thấp giọng nói, tu Chỉnh hoàng hà còn có một năm thời gian, như vậy ngao, ngươi sợ là hai tháng đều chịu đựng không nổi nhưng mà nói cho hết lời cố cửu tư không có đáp lại liễu ngọc như ngẩng đầu nhìn xem lại là ngủ đi qua liễu ngọc như có chút bất đắc dĩ nàng thở dài chờ đến ngày hôm sau cố cửu tư làm theo thượng công trưởng đương thiên hạ vũ cố cửu tư cùng mọi người cùng nhau tễ ở lều trốn vũ một thiếu niên đi tới cùng cố cửu tư nói cố đại nhân cố cửu tư quay đầu lại cũng chính là kia nháy mắt ánh đao đột nhiên đâm lại đây cố cửu tư phản ứng đến mau chảo một cái đã bắt được kia thiếu niên tay Thẩm Minh đồng thời đệ lại kia thiếu niên, đem hắn một chân đá tới rồi trên mặt đất. Cũng chính là này một lát, mười mấy sát thủ tử trong đám người bừng lên, đám người đại loạn. Cố Cửu Tư lập tức ra tiếng gọi người, nhưng mà quanh thân thị vệ lại không biết đi nơi nào, chỉ còn lại có mấy cái ảnh vệ đi theo hắn. Nhưng mà quanh thân đều là người, ảnh vệ cùng cố Cửu Tư bị đám người ngăn cách, cố Cửu Tư người sợ bị thương bình thường ba cánh, gian nan tới gần cố Cửu Tư. Đám người hoảng loạn bên trong, chỉ có Thẩm Minh hộ ở cố Cửu Tư bên người lúc ấy liêu ngọc như ngồi ở trên xe ngựa nàng thấy hạ mưa to đang muốn đi tiếp cố cửu tư nàng còn ở trên đường lớn liền xa xa thấy đê người trên đàn loạn lên nàng từ phía trên đi xuống xem đến rõ ràng cố cửu tư cùng thẩm minh ở đám người cùng mười mấy người dây dưa liễu ngọc như cả kinh lập tức ra tiếng đi cứu người nàng tùy thân mang theo mười mấy thị vệ thị vệ lập tức vọt đi xuống liễu ngọc như không dám ra ngựa xe nàng không có gì võ nghệ nàng nếu xuất hiện khó tránh khỏi sẽ không trở thành bia ngắm bị dùng để áp chế cô cựu tư nàng ngồi ở trong xe ngựa cắn chặn răng nhìn kia hôn loạn đám người một nhóm người không ngừng ở ngăn trở ảnh vệ tới gần cố cựu tư những người đó rất nhiều nhìn qua đều là chút dân chúng ảnh vệ cũng không dám đem bọn họ thế nào đúng là như thế tới gần cố cựu tư liền trở nên thập phần gian nan liễu ngọc như méo xe ngựa màn xe trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút bi ai. cố cựu tư cùng thẩm minh võ nghệ cao cường đối phương rõ ràng là không nghĩ tới cô cựu tư có như vậy thân thủ kéo dài như vậy một đoạn thời gian chờ liễu ngọc như thị vệ tới rồi cô cựu tư ngược lại chủ động xuất kích đi bắt những cái đó thích khách những cái đó thích khách không tính là chuyên nghiệp bọn họ khắp nơi chạy trốn cô cựu tư cùng thẩm minh mang theo người đem người một vòng bắt lấy liễu ngọc như thấy tình huống đã hiểu rõ nàng đi xuống xe ngựa tới lúc này nàng mới vừa rồi thấy lạc tử thương xe ngựa cũng ở bên cạnh hắn không biết là nhìn bao lâu quanh thân thị vệ đội ngũ trình tề Liễu Ngọc Như lạnh mặt, đôi mắt có chút đỏ lên, nàng đi đến lạc tử thương bên người, thấp giọng nói, lạc đại nhân. Lạc tử thương ngồi ở trong xe ngựa, màn xe rộng mở, hắn buồn từ cửa sổ nhìn đê thượng sự, nghe được Liễu Ngọc Như nói, hắn quay đầu tới, thấy đứng ở trước mặt Liễu Ngọc Như. Thiên hạ mưa nhỏ, cô nương bên ngoài khoác áo choàng, thân sắc bình tĩnh đứng ở trước mặt hắn, nàng nhìn như tuy rằng trấn định, đôi mắt lại có chút đỏ lên. Lạc tử thương lặng im một lát, theo sau mới nói, Liễu lao bản, có không mượn vài người dùng một chút. Liễu Ngọc Như bình tĩnh mở miệng, Lạc Tử Thương gật gật đầu, có thể. Liễu Ngọc Như nói câu, đa tạ, theo sau liền xoay người sang chỗ khác, tiếp đón Lạc Tử Thương người đi theo nàng đi xuống. Lạc Tử Thương thấy nàng đi xuống dưới đi, đề ra thanh nói, Liễu lão bản. Liễu Ngọc Như quay đầu lại, Lạc Tử Thương do dự một lát, rốt cuộc nói, người vốn cũng lý kỷ, không cần vì thế thương tâm. Liễu Ngọc Như nghe được lời này, nàng sửng sốt một lát sau, lại là cười rộ lên, đa tạ. Lúc này đây đa tạ nàng nói được phá lệ chân thành tha thiết nói xong lúc sau nàng lãnh lạc tử thương người một đường chạy nhanh hạ đê cô cửu tư đã đem thích khách chế trụ phía trước không ở binh lính cũng đã trở lại bọn họ đem đê vây quanh lên không cho người rời đi liễu ngọc như vào đám người cô cửu tư quay đầu tới thấy liễu ngọc như có chút bất an nói ngọc như sao ngươi lại tới đây nơi này dơ cái này cái này cái này liễu ngọc như bắt đầu nhanh chóng điểm người nàng liên tiếp điểm mấy chục cá nhân ở mọi người một mảnh mờ mịt chung nói thẳng tất cả đều bắt lại này ra lệnh một tiếng thị vệ lập tức động thủ đi bắt người nang điểm người đều là một đám ba cánh những cái đó ba cánh lập tức kêu dê lên vội nói hoa uổng hoa uổng à mặc kệ chuyện của chúng ta không liên quan các ngươi sự liễu ngọc như cười lạnh ra tiếng không liên quan các ngươi sự các ngươi mới vừa rồi ngăn đón chúng ta thị vệ đi cứu cố đại nhân làm cái gì Hoa uổng những người đó hô to nói chúng ta không có à Chúng ta chỉ là đang chạy trốn, không có cần ai. Mang đi đưa đến phủ nha đi, Tư Thẩm đại nhân tự mình thẩm vấn. Liễu Ngọc Như lạnh mặt nói, làm rõ ràng là ai làm cho bọn họ làm. Ngọc Như, câm miệng. Cố Cửu Tư mới mở miệng, Liễu Ngọc Như liền quát chói thai ra tiếng, nhìn xem ngươi che chở chính là một đám người nào. Vì tiên chuyện gì làm không được. Ngươi đừng nghĩ mở miệng cầu tình, ngày mai bắt đầu, ngươi cũng không cần lại đến đây nữa bước, nơi này có Hà Giang, có Huỳnh Dương quan phủ ngươi một cái hộ bộ thượng thư mỗi ngày ở chỗ này trà trộn thành chuyện gì cố cửu tư không dám nói nữa bên cạnh thị vệ ấn người liền bắt đầu đi ra ngoài liễu ngọc như xoay đầu đi ngẩng đầu đi phía trước cố cửu tư đứng ở tại chỗ hắn không dám núp nít liễu ngọc như đi rồi hai bước nàng quay đầu nhìn cố cửu tư còn đứng tại chỗ nàng vươn tay đi lạnh lùng nói còn không đi cố cửu tư dương mắt thấy liễu ngọc như vươn tới tay hắn cao hứng lên chạy nhanh đi phía trước cùng qua đi hắn đi đến liễu ngọc như trước mặt Có chút ngượng ngùng nói, "Ta tay dơ." Lời nói còn chưa nói xong, Liễu Ngọc Như liền rỗi tay kéo lại hắn. Hắn trên tay còn đều là bùn đất cùng huyết, tay nàng sạch sẽ lại mềm mại. Hắn cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng nàng lại chặt chẽ kéo lại hắn, làm như sợ hắn chạy giống nhau. Cố Cửu Tư có chút ngượng ngùng, hắn cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Đều đem ngươi tay làm dơ." Liễu Ngọc Như không nói lời nào, Cố Cửu Tư cùng nàng cùng nhau bỏ sân núi, đi lên đại lộ, nàng trên chân giày dính bùn cố cựu tư ngồi xổm xuống thân tới dùng tay háo cho nàng sát hắn đã ở bùn đất lăn một ngày cũng không thèm để ý điểm này liễu ngọc như nhìn cố cựu tư ngồi xổm trên mặt đất nghiêm túc cho nàng xoa dày nàng không biết vì cái gì nước mắt liền lệch cạch lệch cạch rơi xuống nước mắt tích đến cố cựu tư tay háo thượng cố cựu tư nhìn kia rơi xuống nước mắt hắn mật người theo sau nói như thế nào khóc nha cho ngươi sát cái dày liền cảm động thành như vậy cố cựu tư liễu ngọc như khàn khàn thanh âm những cái đó ba cánh khẳng định là bọn họ lấy tiền mướn, hôm nay cô ý dùng để ngăn cách người cùng thị vệ. Ta ở mặt trên thấy được rõ ràng, bọn họ chính là cố ý. Nga cố Cửu tư cúi đầu, từ bên cạnh nhặt trúc phiến, thế nàng thổi mạnh bùn đất, ta biết, đã nhìn ra. Người vốn không nên tới đê. Cố Cửu tư không nói chuyện, liễu Ngọc Như tiếp tục nói, bọn họ ăn không đủ no cũng hảo, quá không hảo cũng hảo, tiền lấy không được cũng hảo, kia đều là huỳnh dương quan phủ sự, chỉ cần bọn họ không nháo sự, đem đê tu xong rồi. Vậy cùng ngươi không quan hệ. Ngươi ngao ở chỗ này, đem chính mình đặt ở hiểm địa, ngươi đổ cái cái gì. Cố cửu tư cúi đầu, có chút Cao Hưng nói, hảo, đều lộng sạch sẽ. Nói, hắn ngồi xổm thân mình, dơ lên đầu tới, hướng tới liễu ngọc như lộ ra tươi cười. Cao Hưng nói, người xấu cũng chính là số ít, đại đa số người vẫn là thực tốt. Đây đều là việc nhỏ, ta không bỏ trong lòng. Hắn cười đến thực sáng lạ, tại đây ô áp háp một mảnh trong thế giới, trong sáng như tia nắng ban mai hắn nhìn liễu ngọc như đại gia từng người có từng người khó xử bọn họ cả ta cũng có bọn họ lý do ta làm quan làm bá tánh quá đến hảo làm ta định quy củ chấp hành đi xuống vốn cũng là ta chức trách chuyện này thực bình thường ta nghĩ thoáng ngươi đừng khổ sở ngươi dày làm dơ ta bồi ngươi đi mua xong tân đi đừng khóc ân liễu ngọc như không nói chuyện nàng ngậm nước mắt nhìn trước mặt ngửa đầu nhìn nàng thanh niên nàng ái cực kỳ người này tươi cười bởi vì ái cực kỳ cho nên giờ khắc này mới đau lòng cực kỳ. Ta không khổ sở nàng khàn khàn thanh mở miệng, ta là vì ngươi hủy khuất, cố cửu tư, ngươi có biết hay không. Nàng đời này, ủy khuất nàng nhận đến quá, cực khổ nàng ăn được, nàng bản thân sự, mưa rền gió dữ, nàng đều có thể bình tĩnh tự nhiên. Nhưng duy độc gặp được người này, cho dù là nhìn người này có một chút hủy khuất, gặp được nửa phần bất công, nàng đều cảm thấy đau. Bởi vì người này đặt ở đầu quả tim thượng, hơi làm đục vào, đó chính là vạn tiễn xuyên tâm cố cựu tư ngơ ngác nhìn liễu ngọc như liễu ngọc như ngồi xổm xuống thân tới khóc lóc ôm chặt hắn cố cựu tư nàng khụt khịt ra tiếng ngươi có thể hay không đối với ngươi chính mình hảo một chút cố cựu tư thất thần nói không nên lời lời nói liễu ngọc như khóc lóc nói ngươi vô tâm không phổi nhưng ta thế ngươi ủy khuất ta ngươi cho thế giới nhiều ít ái ta liền hy vọng thế giới cho ngươi nhiều ít không có nửa điểm bất công không có nửa phần ủy khuất thế giới này sở hữu ôn đều nên cấp như vậy tốt đẹp ngươi cố cựu tư nghe liễu ngọc như khóc hắn thở dài có chút bất đắc dĩ hồi ôm lấy liễu ngọc như người cô nương này a cố cựu tư thở dài nói như thế nào còn không có minh bạch đâu trời cao đem ngươi cho ta đã là trên đời này lớn nhất bất công ta đời này cũng không cần mặt khác công bằng một trăm ba mươi hai chương một trăm ba mươi liễu ngọc như nghe lời này không khỏi sửng sốt cố cựu tư đỡ nàng đứng dậy ôn hòa nói đừng ngốc ngốc ngươi nhìn xem ngươi như vậy một ôm Bản thân trên người đều là bùn đất. Ta bồi ngươi trở về, đem trên người rửa sạch sẽ. Nói, hắn đỡ Liêu Ngọc Như lên xe ngựa, lên xe ngựa trước, Cố Cửu Tư quay đầu lại đi, thấy Lạc Tử Thương ngồi ở trong xe ngựa, lẳng lặng nhìn bọn họ. Thấy Cố Cửu Tư quay đầu, Lạc Tử Thương hướng tới bọn họ gật gật đầu, không có nói thêm nữa cái gì. Cố Cửu Tư nâng lên tay tới, lại là cung kính nói thanh, đa tạ." Nói xong lúc sau, hắn mới vào xe ngựa. Hắn không chỗ ngồi trí thượng, liền hướng trên mặt đất ngồi xuống đem đôi tay đặt ở vị trí thượng cầm gối lên trên tay ngửa đầu nhìn liễu ngọc như nói ngọc như ta phát hiện ngươi thật sự thực cái khóc nha liễu ngọc như xoa đôi mắt tựa giận tựa giận nhìn hắn liếc mắt một cái trách mắng lên đừng ngồi dưới đất đừng đem cái để ngồi ô hế. cố Cửu tư cười đến có chút ngu đần trên mặt đất ghế trên đều giống nhau hơn nữa ta như vậy nhìn ngươi cảm thấy ngươi càng đẹp mắt cái này kêu cái gì quy gối ở ngươi thạch lựu váy hạ liễu ngọc như biết hắn ở đậu nàng nàng lẳng lặng nhìn hắn thở dài nàng ngâng lên tay tới phụ thượng hắn khuôn mặt ôn nhu nói ta thật là sợ ngươi ta biết đến cố cửu tư giơ tay che lại tay nàng ta sẽ xử lý tốt ngươi đừng lo lắng liễu ngọc như không có nhiều lời hai người cùng nhau trở về cố cửu tư đi tắm rồi phía trước ở trên xe ngựa không cảm thấy hiện giờ hoàn toàn thả lỏng lại cố cửu tư tức khắc cảm giác một loại nói không nên lời mỏi mệnh cảm dũng đi lên cả người đều cảm giác có chút đau Hắn bị thương, đem thau tắm đều tẩy thành máu loãng, hắn vội vàng rửa rửa, liền đứng dậy đi ra, một xuyên áo mỏng, huyết liền thấu ra tới. Liễu Ngọc Như chửi nhỏ một tiếng, hồ nháo, liền vội vàng làm người đi thỉnh đại phu, sau đó chính mình ngồi ở một bên cho hắn thượng dược. Bị thương như thế nào không nói, Liễu Ngọc Như bất mãn nói, còn đi tắm rửa, không sợ miệng vết thương cảm nhiễm có phải hay không? Trên người đều là bùn cố cựu tư giải thích nói, đều ngượng ngùng chạm vào người, một ít tiểu thương vẫn là tẩy tẩy liễu ngọc như dương mắt chừng hắn đang muốn nói cái gì thẩm minh liền đi đến hắn tới thư cấp tiến vào lớn tiếng nói cửu ca đã xảy ra chuyện nói còn chưa dứt lời hắn liền thấy liễu ngọc như ngồi ở một bên thẩm minh do dự một lát liễu ngọc như cột lấy băng gạc nói thẳng nói thẩm minh nhìn cố Cựu tư liếc mắt một cái xác nhận không có vấn đề sau rốt cuộc nói cửu ca người không có cái gì kêu không có cố Cựu tư nhíu mày thẩm minh chạy nhanh giải thích áp tải về đi trên đường có mấy cái ba cánh tránh thoát dây xích chạy người một chạy liền dối loạn sau đó ra tới một khắc phê sát thủ đem chúng ta khấu hạ tới sát thủ cướp đi một cái không dư thừa cố cửu tư có chút kinh ngạc thẩm minh lắc đầu thừa một cái bên đường bị bắn chết cố cửu tư không nói chuyện liễu ngọc như hơi có chút bất mãn lập tức nói mấy cái ba cánh lại không phải mạnh mẽ thần sao có thể tránh thoát xích sát chạy rõ ràng chính là có người cố ý phóng túng kia mấy cái nhà dịch đầu đã xử trí thẩm minh lập tức nói phó đại nhân nói bọn họ bỏ rơi nhiệm vụ làm cho bọn họ đi rồi cứ như vậy liễu ngọc như có chút khiếp sợ cố cửu tư lên tiếng không có vô cùng xác thực chứng cứ chứng minh chính là bọn họ thả chạy cũng cũng chỉ có thể như vậy kia không cha đi xuống sao liễu ngọc như đứng dậy có chút không thể tưởng tượng nói phó bảo nguyên không tế sát hắn nói cha qua thẩm minh lạnh mặt cố cửu tư cười khẽ này từ trên xuống dưới đều là bọn họ người có cái gì hảo cha Liêu Ngọc như không nói nữa, nàng méo nắm tay, cố kiểu tư vô vô hắn tay, cùng thẩm minh nói, cho bệ hạ đi tin, làm hắn chuẩn bị một con quân đội ở Tư Châu, thời khác chuẩn bị, huynh dương khủng loạn. Vừa mới dứt lời, bên ngoài liền truyền đến rất nhiều người tiếng bước chân. Cố kiểu tư có chút nghi hoặc, hắn nhìn thoáng qua thẩm minh, dùng ánh mắt dò hỏi người tới, thẩm minh cũng là khó hiểu, nhưng không có bao lâu, liền nghe thấy vương tư xa thanh âm vang lên, cố đại nhân. Cố kiểu tư nhíu mày, liền xem vương tư đi xa tiến bào. Hơi có chút cảm khái nói, Cố đại nhân, nghe nói ngài bị đâm, ta cố ý lại đây nhìn xem, ngài còn hảo đi. Không có việc gì. Cố Cửu Tư cười cười, Vương đại nhân tin tức nhưng thật ra thực mau. Vương Tư sa thở dài, vốn cũng ở lại đây trên đường, không nghĩ tới người còn không có nhìn thấy, liền nghe thấy ngài bị ám sát tin tức. Cố Cửu Tư nghe lời này, nhịn không được nhíu mày, không biết Vương đại nhân tìm tại hạ chuyện gì. Cố đại nhân a Vương Tư sa thở dài, chậm rãi nói, ngài bị tham Cố Cựu tư nghe được lời này, đột nhiên ngầm đầu, vương tư sa cởi rộ lên nói, bất quá còn hảo, giang đại nhân ở trong triều đình khẩu chiến quân hùng, lực bảo đại nhân, bệ hạ đối cố đại nhân không có gì xử trí, nhưng là vẫn là cảm thấy cố đại nhân ở huỳnh dương quá mức hành hành, quyết định đem thẩm đại nhân điều khỏi huỳnh dương. Thẩm Minh nghe được cuối cùng một câu, tức khắc trên mặt mang theo tức giận, hắn đang muốn mở miệng, liền coi chừng Cựu tư liếc mắt một cái quét lại đây, thẩm Minh cứng đờ thân mình, cố Cựu tư quay đầu lại đi Trên mặt lộ ra tươi cười tới, cựu tư không biết, là người phương nào sở tham chuyện gì. a, cố đại nhân không biết sao. Vương tư xa ra vẻ kinh ngạc, theo sau nói, cũng là, ta cũng là hôm nay mới nhận được tin tức. Là tần thứ sử, tham cố đại nhân ở Huỳnh Dương Tắc Phong không kiểm, cùng thương nhân tụ hội, cậy thế ước hiếp địa phương quan viên, còn tham thẩm đại nhân đầu đả quan viên, ước hiếp ba cánh. ngươi nói một chút cái này tần nam vương tư xa tấm tắc hai tiếng, quả thực là từ không thành có, nơi nào có sự sao. Cố Cựu tư nghe được tần nam tên, cũng có vài phần kinh ngạc. Hắn nguyên tưởng rằng, đệ nhất cấp sẽ đi triều đình tham hắn huỳnh dương quan viên hẳn là vương tư Sa hoặc là phó bảo nguyên, không nghĩ tới thế nhưng là nhìn qua nhất cương trực công chính tần nam. Tần nam cũng cùng vương tư Sa là một đám. Vẫn là kỳ thật tần nam mới là cái này huỳnh dương lớn nhất tham quan. Cố Cựu tư nhất thời đầu góc có chút loạn, nhưng mà hắn có chút không hiểu, liền tính tần nam tham hắn, như vậy không có chứng cứ rõ ràng sự tình vì cái gì hoàng đế sẽ thật sự quyết định xử phạt hắn, còn lựa chọn đem thẩm minh điều khỏi huỳnh dương. hắn tưởng không rõ, cảm giác đầu có chút đau. vương tư sa nhìn dáng vẻ của hắn, rất là quan tâm nói, cố đại nhân sao? cố cửu tư lắc lắc đầu, giơ tay nói, không sao, đa tạ vương đại nhân báo cho. kia thẩm minh điều khỏi huỳnh dương sau, là vị nhậm cái gì trước vị? chính là hồi đông đô. đúng vậy. vương tư sa cười cười, hồi đông đô tiếp tục nhậm chức, kỳ thật cũng coi như không thượng là xử phạt đúng không? Cố Cửu Tư cười cười, đích xác. Vương Tư Sa nhìn nhìn Cố Cửu Tư, thấy Cố Cửu Tư sắc mặt suy yếu, đứng lên nói: thôi, cố đại nhân hôm nay không khỏe, ta cũng không quấy giày, cố đại nhân hảo hảo nghỉ ngơi. Cố Cửu Tư hành lễ, làm một nam đưa Vương Tư rời xa khai. Vương Tư Sa bị đưa đến cửa, hắn lên xe ngựa, quay đầu lại nhìn thoáng qua Cố Cửu Tư, chào phúng ra tiếng: Tần Nam, không biết tự lượng sức mình. Nói xong, hắn gọi người lại đây, ở người nọ bên thai nói thầm vài câu. Vương tư xa vừa đi, Thẩm minh lập tức nói, ta đi ra ngoài giải sầu. Người đứng lại. Cố cửu tư gầm lên ra tiếng, ngươi đi làm cái gì? Ta giải sầu. Thẩm minh nói xong liền xông ra ngoài, cố cửu tư đang muốn nói cái gì? Liền vội xúc ho khăn lên, Thẩm minh thừa dịp cơ hội này một đường chạy đi ra ngoài, chờ cố cửu tư khụ xong rồi, hắn dựa vào đầu giường hoãn hoãn, rốt cuộc nói, đi làm người đem hắn truy hồi tới. Hắn khẳng định đi tìm tần nam. Liễu Ngọc Như chạy nhanh phân phó người đi ra ngoài tìm thẩm minh, theo sau nàng xoay người lại, canh giữ ở cố cửu tư bên người, nắm lấy hắn tay nói, ngươi có phải hay không phát sốt? Ta như thế nào cảm thấy ngươi có chút năng? Khả năng đi. Cố cửu tư nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, cùng Liễu Ngọc Như nói, ngươi đừng lo lắng, thẩm minh làm người nhìn đừng chạy loạn. Ta trước ngủ một giấc. Bệ hạ ý chỉ tới rồi, cứu cứu cũng nên hồi âm. Chờ cứu cứu tin tới rồi, lại làm tính toán liễu ngọc như lên tiếng cố cửu tư nắm tay nàng nhỏ giọng nói ngọc như ta mệt nhọc mệt nhọc ngươi liền ngủ đi liễu ngọc như ôn hòa nói ta ở đâu cố cửu tư không nói chuyện hắn nằm ở trên giường nhắm hai mắt lại liễu ngọc như nhìn hắn hô hấp vững vàng xuống dưới mới buông ra hắn tay đem hắn tay đặt ở trong chăn, lại cho hắn thượng túi trường nước đá theo sau triệu ấn hồng cùng một nam lại đây cùng ấn hồng nói thông chi đông đô bên kia người đem ta huấn luyện sở hữu ám vệ toàn bộ phái đến huỳnh dương tới ấn hồng lên tiếng là. Liễu Ngọc Như tiếp theo cùng Mục Nam nói, "Ban đêm hẳn là còn sẽ có đệ nhị sóng ám sát, các ngươi chuẩn bị, đừng làm cho người trôi chỗ trống." Mục Nam và người theo sau ứng hạ, ra tiếng nói là, "Phu nhân." Liễu Ngọc Như phân phó xong sự tình, nàng cầm một cây đao, đặt ở cố cựu tư bên người, sau đó liền một lần nữa lấy sang sổ mục, làm người bàn bàn nhỏ lại đây, một mặt chiếu cố cố cựu tư, một mặt tính nàng chứng. Liễu Ngọc Như thủ cố cựu tư khi, thầm minh ném ra người, liền đi tìm Tần Nam. Tần Nam vừa mới từ phủ nha trở về, hắn cố kiệu xa xa xuất hiện ở Thẩm Minh tầm nhìn, hắn không thể ở người nhiều địa phương cướp đi Tần Nam, hắn còn không có ngốc đến loại trình độ này, vì thế hắn liền mai phục tại một cái Tần Nam mỗi ngày nhất định phải đi qua hẻm nhỏ. Hắn ghé vào mái hiên trên đỉnh, liền chờ Tần Nam nhập hẻm, nhưng mà Tần Nam cố kiệu vừa mới vào ngõ nhỏ, lại liền nghe Tần Nam đột nhiên nói câu, "Chậm đã." Tiệu Phu ngừng lại, Thẩm Minh có chút nghi hoặc, cái này Tần Nam như thế nào liền ngừng lại? Nhưng mà nghe xong một lát sau, liền nghe Tần Nam nói, có phải hay không không có thanh âm. Thẩm minh không quá minh bạch Tần Nam đang hỏi cái gì, nhưng mà Tần Nam đang hỏi xong lúc sau, lại là đột nhiên nói, đi. Những cái đó kiệu phu cực kỳ thông minh, lập tức liền xoay người thay đổi con đường, Thẩm minh sợ ngây người, hắn trái lo phải nghĩ, chính mình tàng đến hẳn là cực hảo. Nhưng mà cũng chính là này trong nháy mắt, vũ tiễn hướng tới cố kiệu liền điên cuồng bay qua đi. Kiệu phu hô to một tiếng, đại nhân vũ tiễn mới vừa đỉnh ngõ nhỏ liền chạy ra khỏi mấy cái hắc y hệ nhân thẳng tắp hướng tới tần nam cố kiệu nhào tới tần nam kiệu phu không phải hời hợt hạng người sát thủ nhào qua đi khi kiệu phu lập tức từ cố kiệu hạ rút đao ra tới nhưng mà hắc y hệ nhân tới quá nhanh cố kiệu bị trực tiếp đá phiên mà cố kiệu phiên trước một cái trước mắt kiệu phu đem tần nam ôm nồm ra tới hướng bên cạnh đẩy lớn tiếng nói đại nhân đi mau tần nam hướng tới trái ngược hướng điên cuồng chạy tới hai cái sát thủ dẫn theo đao vọt lại đây mắt thấy liền phải chém tới tần nam trên người thẩm minh nhìn không được từ trên trời giáng xuống một chân một cái đạp qua đi vô vô tay nói lao tử cho các ngươi cơ hội chạy tam nhị sát thủ nhìn nhau liếc mắt một cái bọn họ rõ ràng là nhận thức thẩm minh ở nhị ra tiếng khi bọn họ quay đầu liền chạy thẩm minh lập tức liền muốn đuổi theo lại bị tần nam bắt lấy tay áo, thấp giọng nói tiểu tâm mai phủ đừng đuổi theo nghe được tần nam thanh âm, thẩm minh mới nhớ tới chính mình ý đồ đến hắn một phen nắm khởi tần nam trên cổ cổ áo Đem hắn hướng trên tường một áp, tới gần hắn nói, hát nha nha ngươi cái lao bất tử, một đống tuổi còn học nhân ra làm cái gì chính trị đấu tranh. Ngươi muốn làm ngươi làm mặt khác những cái đó tham quan ô lại a, ngươi tới làm lao tử. Ngươi nói lao tử ổ đả quan viên ức hiếp ba tánh. Ngươi tin hay không lao tử thật sự đánh chết ngươi. Nói còn chưa dứt lời, tần nam sắc mặt liền có chút bạch, hắn đẩy nãng thẩm minh nói, ngươi, ngươi đi, ta đi. Thẩm minh cười, lao tử hôm nay cố ý tới tìm ngươi còn làm ta đi. Ta càng không, ta thiên. Nói còn chưa dứt lời, tần nam há một một búng máu liền phun tới, phun thẩm minh vẻ mặt. Thẩm minh đương trường liền ngốc, tần nam đầu một vai, liền ngất đi. Thẩm minh ngơ ngác nhìn tần nam, còn không có phản ứng lại đây, liền nghe thấy bên cạnh kêu sợ hai ra tiếng, tần đại nhân. Ngươi cái kẻ cắp buông ra tần đại nhân. Ngươi đối tần đại nhân làm cái gì? Cái kia thẩm minh hoảng đến không rảnh sơ mặt, vội vàng giải thích nói, ta không đánh hắn a Ngươi cùng ta đi gặp quan. Một cái kiệu phu giữ chặt thẩm minh, kích động nói, ta nhận ra tới, ngươi là cố thượng thư bên người cái kia thị vệ, bên đường ẩu đả triều đỉnh chính ngũ phẩm mệnh quan. Ngươi chờ, ta đây liền đi tìm nhà ngươi đại nhân. Từ từ, chuyện này nhi thật cùng ta không quan hệ. Thẩm minh chạy nhanh nói, trước cứu người, chạy nhanh, trước cứu người lại nói. Các ngươi đều bị đánh đến không được đi. Ta tới, ta tới bối, ta lập công chuộc tội được không? Nói, Thẩm minh ở bốn đôi mắt nhìn chăm chú hạ đem tần nam kêu lên chạy nhanh hướng gần nhất y quán chạy tới hắn một mặt chạy một mặt tưởng chính mình rốt cuộc là làm cái gì nghiệt bị người này tham liền tính cứu người còn bị người phun vẻ mặt huyết hiện tại còn phải cong hắn đi tìm thầy trị bệnh hắn quả thực là trên đời này đệ nhất người tốt tần nam bị đưa đến y quán đi trên đường xa ở ngàn dặm ở ngoài đông đô diệp vận cũng vừa vừa lấy được từ huỳnh dương truyền đến thư tử Thẩm minh từ rời đi đông đô liền bắt đầu cho nàng viết thư hán tự khó coi cẩu bò giống nhau lải nhải nói đều là một ít việc vặt diệp vẫn rất ít hồi âm cơ hồ là xem qua liền thiêu người mang tin tức từ cửa chính tiến vào phía trước giang hà cùng diệp thanh văn đang ở trong phủ đánh cờ, diệp thế an chờ ở một bên hai bên thương nghị cố cựu tư sự tình trước chút thời gian tần nam một phong tấu trương từ huỳnh dương lại đây một hòn đá làm cả hồ dậy sóng trong chiều đối cố cựu tư nhanh như vậy lên chức vốn là bất mãn rất nhiều người thừa dịp cố cựu tư không ở bỏ đá xuống giếng tham tấu tất cả mọi người nói không rõ, này phê đi theo trộn lẫn người, nhiều ít là coi chừng cửu tư không thoải mái, nhiều ít là chịu thái tử sai sử, nhiều ít bị huỳnh dương quan viên địa phương mua được. phạm hiên tưởng bảo cố cửu tư, nhưng là tham tấu người quá nhiều, nhiều ít phải làm ra điểm bộ dáng, cuối cùng đó là giang hà đề nghị cố cửu tư còn ở tu hoàng hà, chờ hắn tu trở về đang nói, nhưng bảo vệ cố cửu tư, thần minh lại là giữ không nổi, phạm hiên cũng không nghĩ so đo một cái lục phẩm tiểu quan đi lưu, liền theo triều thần ý tứ đem Thẩm Minh lộng trở về nghe huấn bọn họ y tứ, vậy hạ tưởng không rõ, người ta lại là rõ ràng. Diệp Thanh Văn đạm nói, Thẩm Minh là cố đại nhân một cây đao, đem cố đại nhân đao rút ra, muốn xuống tay, liền cái phòng thân đều không có. nói Diệp Thanh Văn có chút không hiểu, ngươi liền như vậy phóng Thẩm Minh trở về. Giang Hà nghe xong, không khỏi cười cười, Diệp Hinh thật đúng là khi ta là thần tiên chỉ tay thông thiên, vậy hạ muốn cho Thẩm Minh trở về, ta lại có thể làm sao bây giờ? Ngươi nếu tưởng có biện pháp, tổng có thể có. Diệp Thanh Văn trực tiếp mở miệng, Giang Hà ha một tiếng, hắn chống cằm, rơi xuống quân cờ, suy nghĩ một lát, lại là nói, không cần lo lắng, Cựu Tư là cái thông minh hải tử. Diệp Thanh Văn nhìn hắn một cái, còn muốn nói nữa cái gì, liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, ba người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy người mang tin tức vội vội vàng vàng hướng Diệp Vận nhà cửa đi qua đi. Giang Hà nhướng mày nói, đây là nơi nào tới người mang tin tức? Diệp Thanh Văn ngẩng đầu nhìn thoáng qua người mang tin tức theo sau nói huỳnh dương nga giang hà gật gật đầu hiểu do nói kia hẳn là ta kia cháu dâu nhi ngươi đối ta này chất nữ tựa hồ thực chú ý diệp thanh văn cúi đầu nhìn bàn cờ diệp thế an không giấu vết nhìn thoáng qua giang hà giang hà ngẩn người theo sau cởi rộ lên nói ta đối cái nào cô nương không chú ý diệp thanh văn không nói chuyện hắn rơi xuống tử một lát sau hắn uống một mụn trà cùng diệp thế an nói thế an đổi ngọc sơn xuân tiêm Diệp Thế An sáng tỏ Diệp Thanh Văn là có chuyện muốn đơn độc đối Giang Hà nói, liền đứng dậy rời đi đi. Chờ Diệp Thế An đi rồi, Diệp Thanh Văn nhìn Giang Hà lạc tử, chầm rãi nói, ta cũng không nói nhiều, ta cái này chất nữ, cũng mau hai mươi. Dương Châu chuyện này, ngươi hẳn là cũng biết được chút. Ta trung quy vẫn là hy vọng nàng có thể tìm cái hảo nơi đi, nàng là ta Diệp ra cô nương, ta không muốn nàng bởi vì qua đi liền tùy ý hướng một người ra. Nàng tuy có tí vết, nhưng phẩm mạo toàn ở, ngươi tuổi tắc cũng lớn. Nói hiệu nói vượn cái gì đâu Giang Hà trừng mắt nhìn Diệp Thanh Văn liếc mắt một cái, cái gì ta tuổi tác lớn. Có người nói như vậy sao? Diệp Thanh Văn bị ngạnh ngạnh, nói tiếp, ta cũng liền so ngươi lớn hơn vài tuổi, hiện giờ nhi tử đều hai mươi có nhị, vạn thủ, ngươi tổng không thể vẫn luôn như vậy một người. Giang Hà không nói chuyện, hắn nhìn bàn cờ, nâng trung trà lên, nhấp một ngụm, kỳ thật đi, ta cảm thấy Diệp vận cái này tiểu cô nương mọi thứ đều hảo, duy độc có một chút không tốt nói, Giang Hà dương mắt nhìn về phía Diệp Thanh Văn cười tủm tỉm trong mắt mang theo vài phần thương xót, sinh ở các ngươi diệp gia. Diệp Thanh Vân nhíu mày, Giang Hà thở dài, "Diệp huynh, ta nói lời này khả năng có chút mạo phạm, nhưng nếu hôm nay ngươi cùng ta nói, ta liền không thể không nói." Diệp Vận còn trẻ Giang Hà nhìn Diệp Thanh Vân, nghiêm túc, "Chuyện quá khứ không phải nàng sai, không nói đến nàng phi tự nguyện, cho dù là tự nguyện, ta cũng cảm thấy một nữ tử theo đuổi một phần cảm tình, vì sao sẽ là sai? Nếu không phải sai, nàng chưa làm qua sai sự." Vì sao phải trừng phạt nàng? Không có ai trừng phạt nàng. Diệp Thanh Văn như mày, há mồm phản bác, chỉ là lời nói còn không có xuất khẩu. Giang Hà liền giơ tay làm ra một cái đỉnh thủ thế, nói thẳng, ngươi không cần nhiều lời, các ngươi có phải hay không ở trừng phạt nàng, trong lòng ta có bình phán. Nếu các ngươi không cảm thấy nàng làm sai, nàng một cái phẩm mạo toàn hân dai, hai mươi không đến, xuất thân thư hương dòng dõi hảo cô nương, vì cái gì muốn tới cùng ta như vậy một cái năm gần bốn mươi láo nam nhân làm ai? Ngươi, ta biết ta lớn lên hảo lại có tiền lại thông minh lại dí dỏm hơn nữa ta ở trong triều chức quan cùng các ngươi ra lực lượng ngang nhau còn có một cái cháu trai càng là bình bộ thanh vân ta điều kiện hảo thật sự nhưng không có một cái chính thức tiểu thư khuê các sẽ chủ động tới cùng cái năm gần bốn mươi tuổi còn lưu luyến bụi hoa cùng một cái ca cơ sinh có một nữ tay ăn chơi làm ai hắn lại ưu tú đều không được cùng ta chuyện này các ngươi cùng diệp vẫn nói qua đúng hay không diệp thanh Vân không nói chuyện tính làm cam chịu giang hà nghĩ nghĩ chào phúng cười cười ngươi nói một chút các ngươi nàng gặp chuyện này các ngươi không nghĩ nói cho nàng nhân sinh có thể đi được càng tốt không nghĩ làm nàng sống được quang minh chính đại ngược lại cùng nàng nói ta người như vậy là nàng tốt nhất quy túc quả thực là hoang đường nàng nếu không gặp được chuyện này các ngươi sẽ như vậy đối nàng nếu các ngươi cảm thấy nàng không phạm sai lầm các ngươi vì cái gì muốn như vậy đối nàng diệp thanh văn rũ xuống đôi mắt nhìn trước mắt nước trà, giang hà thở dài Diệp huynh Nàng nếu là nhà ta hài tử, ta liền sẽ nói cho nàng, chuyện này nàng không sai, nàng không chỉ có không sai, một cái hài tử có thể ở lúc ấy như vậy loạn quốc hạ, vì bảo phụ huynh cùng kẻ thù chu toàn, cuối cùng còn có thể chính tay đâm kẻ thù cứu ra huynh trưởng cùng bạn bè, như thế khí phách can đảm, đáng giá người khen. Nàng như vậy cô nương, đáng giá người thích, nàng năm đó muốn gả chính là như thế nào nam nhân, hiện giờ nên càng tốt mới là. Vạn Tu Diệp thanh văn chua xót ra tiếng, có thể như ngươi như vậy từ người, quá ít thì tính sao đâu? Giang Hà phe phẩy cây quạt, nếu muốn tìm một cái tốt Nam Nhi, kia tự nhiên là thiếu, không tốt, gả cho lại làm cái gì? Chẳng lẽ các ngươi Diệp gia còn nuôi không nổi một cái cô nương? Diệp Thanh Văn không nói nữa, Giang Hà nghĩ nghĩ, Tửa cũng cảm thấy nói được quá mức, hắn ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, thôi, không nghĩ này đó, ngươi ta là bạn tốt, tưởng hống ta hàng bối phận, đừng nghĩ. Hai người nói chuyện, liền truyền đến Diệp Thế An thanh âm nói, thúc phụ, đến uống dược thời gian. Diệp Thanh Văn ngẩng đầu lên, gật gật đầu, cùng Giang Hà nói, thất lễ, hôm nay đánh cờ liền đến đây thôi, tại Hạ đi trước cáo tử, ta làm Thế An đưa ngươi. Không cần, ta con đường quen thuộc. Giang Hà xua tay nói, ta uống xong này ly trà, liền chính mình đi. Diệp Thanh Văn ứng thanh, đứng dậy lãnh Diệp Thế An rời đi. Chờ Diệp Thế An đi xa, Giang Hà mới nói, xuất hiện đi. Bên cạnh không có động tĩnh, Giang Hà hướng tới một phương hướng xem qua đi, cười nói. Một cái tiểu cô nương trốn tránh ta đều nghe không hiểu, ngươi cũng quá xem thường ta. Nghe xong lời này, Diệp Vận mới từ một bên chỗ rẽ chỗ, chậm gì gì đi ra. Giang Hà thông dong từ bên cạnh lấy cái ly, đặt ở bàn cờ bên cạnh, dơ tay nói, ngồi đi. Diệp Vận không nói chuyện, nàng quy quy củ củ tới Giang Hà trước người, Giang Hà thế nàng đổ trà. Diệp Vận thần sắc bình tĩnh, Giang Hà dơ dơ lên cằm, ngươi thúc phụ còn không có hạ xong, ngươi đến đây đi. Diệp Vận lên tiếng, dơ tay lạc tử hai người vẫn luôn không nói gì chỉ có quân cờ bạch bạch mà rơi giang hà cờ phong lão luyện nhìn như tản mạn vô trường lại tổng ở một viên rơi xuống sau bố thành có chạy đằng trời cục so sánh với giang hà diệp vận cờ phong tuy rằng trầm ổn lại ấu trĩ rất nhiều từng bước cẩn thận liền tổng bị giang hà cờ chiêu giết được trở tay không kịp diệp Vận thấy bàn cờ thượng lạc từ ít dần rốt cuộc nói niên thiếu khi mẫu thân từng đối ta nói gả chồng quan trọng nhất là thích hợp giang hà không nói gì diệp Vận trầm dai nói Kỳ thật ta cùng đại nhân, chẳng sợ không có tình yêu, cũng có thể làm một đời phu thê. Diệp gia cùng Cố gia liên hợp, kia sẽ là tốt nhất kết minh. Giang Hà dừng lại quân cờ, một lát sau, hắn nghĩ nghĩ, rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Vận, chậm rãi nói, ngươi một cái tiểu cô nương, đường tuổi này tưởng cái gì kết minh không kết minh. Nếu ngươi thực sự có cái này ý tưởng, ngươi nhớ kỹ ta một câu. Giang Hà tới gần nàng, thân sắc nghiêm túc, trên thế gian này nhất vững chắc minh ước, đó là ích lợi nhất trí trừ cái này ra, cái gì hôn nhân lời thể đều bất khang một kích. một trăm ba mươi ba, chương một trăm ba mươi hai. lời này đem Diệp Vận nói sừng sốt. Giang Hà cúi đầu, lạc tử lúc sau lại ăn nàng một tảng lớn quân cờ. Giang Hà bắt đầu nhặt quân cờ, chậm rãi nói, hôn nhân vô pháp bảo đảm này đó, cho nên cùng với nghĩ đem chính mình hôn nhân như thế nào càng có giá trị, không bằng nghĩ đem chính mình biến thành một cái có giá trị người, sau đó gả cái người mình thích. nói, Giang Hà cười rộ lên. Hắn tươi cười mang theo vài phần nhìn thấu thế sự sáng ngời, đừng đem chính mình nhân sinh thứ quan trọng nhất, đi đổi một ít dùng mặt khác đồ vật càng dễ dàng được đến đồ vật. Người còn nhỏ đâu? Diệp vận không nói chuyện, kia một lát, nàng thế nhưng thật sự cảm thấy, chính mình còn nhỏ. Trước mặt là một vị trường giả, hắn chỉ dẫn nàng, trong bóng đêm sờ soạng đi trước. Diệp vận trầm mặc, đã lâu sau, nàng chậm rãi nói, chính là, ta không biết chính mình còn có thể hay không thích. Mỗi người nhân sinh đều có yêu thích người sao? không nhất định đi. Giang Hà nghĩ nghĩ, chính là nếu ngươi tin tưởng vững chắc chính mình sẽ không thích một người, khả năng thật sự liền không có. Giang đại nhân Diệp Vận do dự mà nói, cũng thích hơn người sao? Lời này đem Giang Hà hỏi sừng sốt, hắn trong mắt hiện lên chút cái gì? Đây là Diệp Vận lần đầu từ Giang Hà trong mắt nhìn đến hắn tựa hồ cũng đem khống không được đổ vận. Nhưng mà này cảm xúc chỉ là chợt lóe rồi biến mất. Giang Hà cười rộ lên, chậm rãi nói, thích quá đi. Vì sao không ở cùng nhau đâu? Diệp Vận có chút nghi hoặc. Giang Hà cười khổ, sở hữu thích đều phải ở bên nhau sao. Diệp vận Giang Hà thở dài, hắn đứng dậy, người cả đời, gặp được một cái cho nhau thích, còn có thể tại cùng nhau người, là thực không dễ dàng. Ngươi còn trẻ, thích đều là trầm rãi bồi dưỡng, ngươi phải cho người khác cơ hội, đây cũng là cho chính mình cơ hội. Diệp vận không nói gì, nàng nhìn Giang Hà giơ lên đầu tới, nhìn bầu trời ngôi sao. Ta không có cơ hội. Hắn nhẹ nhàng ra tiếng. Nói xong, hắn mở ra cây quạt nhỏ. Vây vây tay nói, được rồi, Diệp vận chất nữ, ngươi nghỉ thoáng chút, ta đi rồi, không tiễn. Diệp vận lẳng lặng nhìn hắn rời đi, chờ hắn đi rồi lúc sau, Diệp vận ngồi ở bàn đá trước, nàng suy nghĩ thật lâu, thật lâu thật lâu, nàng mới từ trong tay áo, móc ra một trương tờ giấy. Đây là một cái bao vây lấy cục đá tờ giấy, tờ giấy thượng là thẩm mình siêu siêu vẻo vẻo tự. Đi theo kiểu ca đương công trình trị thủy, buổi tối nằm ở đê thượng ngủ, phong quá lạnh, cái này cục đá xinh đẹp, tặng cho ngươi ngươi không cần cảm thấy cục đá phá đẹp ngọc thạch tiêu tiền là có thể mua như vậy đẹp cục đá đến dựa vận khí mới có thể gặp được bất quá ngươi nếu là thích ngọc thạch cũng đúng ta thích cóp tiền cho ngươi mua diệp vận lẳng lặng nhìn mặt trên nói cuối tháng bảy phong mang theo ngày mùa hè khô nóng nhẹ nhàng phất quá nàng ngẩng đầu lên hít sâu một hơi nhìn về phía bầu trời ngôi sao nàng đột nhiên tưởng cấp thẩm minh viết thư nhưng mà nàng trước sau có chút không dám nàng nghĩ nghĩ cuối cùng chỉ là đem tin thu hảo đem cục đá nghiêm túc đặt ở một cái hộp. Cố Cửu Tư ngày thứ hai tỉnh lại, hắn liền thu được Giang Hà tin. Hắn sốt cao mới vừa lui, từ Liễu Ngọc Như trong tay cầm Giang Hà tin tới. Giang Hà ngắn gọn nói một chút triều đình trạng huống, cuối cùng để lại hai kiện mấu chốt tin tức. Thẩm Minh tự tiện, Thần Nam, hiện tại nhận thức. Cố Cửu Tư nhìn hai câu này lời nói, Liễu Ngọc Như từ trong tay hắn lấy quá tin, có chút kỳ quái nói, đây là có ý tứ gì? Cố Cửu Tư nghĩ nghĩ, theo sau nói. Cứu cứu ý tứ là Thẩm Minh đi lưu, từ Thẩm Minh chính mình quyết định, mà Tần Nam hắn phía trước không quen biết, lần này Tần Nam thăm ta, hắn nhận thức, cứu cứu vì cái gì nhắc tới Tần Nam, Liễu Ngọc Như có chút kỳ quái, cố cửu tư cúi đầu, suy tư nói, lần trước viết thư thời điểm, ta cùng hắn đề ra Tần đại nhân, hỏi hắn có nhận thức hay không, Liễu Ngọc Như gật gật đầu, không có nhiều lời, cố cửu tư dựa vào trên giường, suy nghĩ trong chốc lát sau, hắn nhịn không được nói, ngươi nói Tần Nam vì cái gì muốn thăm ta? Hắn không quen nhìn ngươi cùng Phó Bảo Nguyên những người này thông đồng làm bậy. Liễu Ngọc Như châm trước mở miệng, Cố Cửu Tư như mày, hắn như thế nào không đi tham phó Bảo Nguyên. Lời này đem Liễu Ngọc Như hỏi ở, nàng nghĩ nghĩ, lại nói, cho nên, hắn cùng Phó Bảo Nguyên những người này là một đám người. Nay liền có thể giải thích vì cái gì lâu như vậy tới nay, cũng Huỳnh Dương Vương Tư sa tác ai tác phúc, triều đình lại nửa phần tin tức không có. Chính là hai người trong đầu đồng thời hiện ra tần nam kia thẳng thắn leo lưng bóng dáng đặc biệt là liễu ngọc như nàng nhịn không được nhớ tới sơ tới huỳnh dương khi kia quỳ xuống nữ tử nàng ra tiếng nói chính là tần đại nhân nhìn qua ta minh bạch cố cựu tư nói nhìn về phía ngoài cửa sổ thẩm minh chính vội vội vàng vàng chạy tới cố cựu tư thấy hắn thần sắc hoảng loạn nhữ mày nói ngươi hôm qua nhi có phải hay không phạm tội ca ngươi nghe ta nói thẩm minh đi lên trước tới quỳ đến cố cựu tư đầu giường nghiêm túc nói tần đại nhân hộp máu ngươi đem hắn đánh hộp máu Cố Cửu Tư khiếp sợ ra tiếng, Thẩm Minh chạy nhanh nói, "Không đúng không đúng hắn vội nói, ngươi nghe ta nói, hôm qua nhi ta đi ngang qua, vốn dĩ ta muốn đánh hắn." Nghe được lời này, Cố Cửu Tư cùng Liễu Ngọc Như nhìn nhau liếc mắt một cái, Thẩm Minh không chú ý tới hai người ánh mắt giao lưu, nói tiếp, "Không nghĩ tới, người không đánh thành, vừa vặn gặp được hắn bị người đổi giết, ta liền ra tay cứu hắn, sau đó lúc ấy kéo hắn lên thời điểm kích động điểm, hắn cái kia liền bệnh cũng phạm vào." Nói, Thẩm Minh có chút chột dạ nói, "Liền liền phun huyết người người lạ như thế nào cái kích động pháp liễu ngọc như thử thăm dò dò hỏi thẩm minh ngượng ngùng cười cười khoa tay múa chân nói liền bắt lấy cổ áo tập tập tới rồi trên tường tay đè ở ngực nghe được lời này cố cửu tư chậm rãi nói thật đúng là kích động a người nọ đâu liễu ngọc như nhíu mày thẩm minh ngượng ngùng nói còn còn nằm đâu tồn tại nằm vẫn là cố cửu tư sâu kín mở miệng thẩm minh chạy nhanh nói tồn tại tuyệt đối tồn tại. Ta tối hôm qua thủ một đêm, đại phu nói không có việc gì, chỉ cần hảo hảo tiếp tục dưỡng là được. Cố cửu tư trầm mặc một lát, thẩm minh thật cẩn thận nói, ca, bọn họ nói chờ tân nam tỉnh liền phải đi cao ta, nói ổ đả đại thần phạm pháp. Ta không sợ phạm pháp, ta liền nghĩ, ta hiện tại bị tham, có phải hay không sẽ cho ngài mang đến phiền vậy à? Ngươi không sợ bị tham? Cố cửu tư quay đầu xem hắn, thẩm minh điên cuồng gật đầu, ca, ta toàn tâm toàn ý, đều là vì ngươi suy nghĩ à? Cố Cửu Tư nghĩ nghĩ, hắn trong đầu đột nhiên hiện lên cái gì, hắn đột nhiên nói: "Mau, ta giúp ngươi viết phong thư trở về, ngươi từ quan đi." "A?" Thẩm Minh có chút không rõ, Cố Cửu Tư nói tiếp: "Ta hiện tại liền viết, ngươi ở cứu Tần đại nhân trên đường không cẩn thận dẫn tới Tần đại nhân bệnh cũ đột phát, vì thế ngươi vì đền bù sai lầm, hảo sinh phụng dưỡng Tần đại nhân, quyết định từ quan lưu tại Huỳnh Dương." "Ta đã hiểu." Thẩm Minh nghe được lời này, lập tức nói: "Cứ như vậy ta liền có thể tiếp tục lưu tại Huỳnh Dương?" hơn nữa chuyện này trước tiên nói hắn tham liền tham đi thôi lão tử đều vì hắn đem con tử còn có người có thể nói cái gì đúng vậy cố cửu tư gật đầu nói hơn nữa ngươi mấy ngày nay cho ta thành thành thật thật nhìn chằm chằm hắn nhìn chằm chằm hắn làm cái gì xem hắn rốt cuộc vì cái gì tham ta cố cửu tư trầm giọng mở miệng thẩm minh nghe được lời này lập tức gật đầu nói yên tâm chuyện này bao cho ta thẩm minh chụp ngực buổi chiều liền đi tìm tần nam tần nam vừa mới tỉnh lại thẩm minh liền vọt tiến bảo tùy tiện nói tần đại nhân tần nam dương mắt xem hắn nhữ mày trong mắt còn mang theo vài phần cảnh giác thẩm minh khiêng đại đao nghiêm túc nói tần đại nhân ta là tới cùng ngươi xin lỗi tần nam nghe được lời này thả lỏng một chút chậm rãi nói không ngại vốn là bệnh cũ thẩm đại nhân cứu ta ta đương hướng thẩm đại nhân nói lời cảm tạ mới là là ta lỗ mãng thẩm minh có chút câu nệ trộm nhìn thoáng qua tần nam chậm rãi nói cái kia Tần đại nhân gần nhất không có phương tiện đi, nếu không ta chiếu cấu ngải. Tại hạ còn có mặt khác hạ nhân. Thần nam thần sắc bình tĩnh, không nhọc thẩm đại nhân. Vậy ngươi tổng còn cần cá nhân bảo hộ đi. Thẩm Minh nói tiếp, ta võ nghệ rất cao cường, so ngươi những cái đó tiệu phu mạnh hơn nhiều. Tần Nam Dương mắt nhìn Thẩm Minh liếc mắt một cái, có chút khó hiểu, ngài rốt cuộc muốn làm cái gì? Hải Nha Thẩm Minh rốt cuộc nói, hiện tại bên ngoài đều truyền ta đem ngươi đánh, ngươi cho ta cái chuột tội cơ hội bái. Ngài tựa hồ muốn điều khỏi Huỳnh Dương. Cái này không có việc gì thẩm minh cao hứng lên, tùy tiện nói, ta từ quan. Tần Nam ngẩn người, một lát sau, hắn tựa hồ sáng tỏ cái gì, khôi phục nhất quán cử người với ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt, đạm nói, một khi đã như vậy, thẩm đại nhân tự tiện. Ta đây từ hôm nay trở đi bảo hộ ngươi. Thẩm Minh lập tức nói, Tần đại nhân ngươi tự tiện ha. Thần Nam không nói chuyện, hắn không cự tuyệt, cũng không tiếp thu. Chờ ngày thứ hai thẩm Minh thượng Tần gia, Tần gia liền không cho hắn mở cửa. Nhưng này không làm khó được thẩm minh, thẩm minh thiên tưởng, liền bò tới rồi tần nam trong viện, cao hưng nói, tần đại nhân, ta tới. Tần nam, thẩm minh lòng mang giám thị tần nam nhiệm vụ, liền mỗi ngày lại đây vấn an tần nam. Hắn vốn dĩ cho rằng, một cái sẽ tham hắn cùng cố cựu tư quan viên, nhất định là cái đại tham quan, hắn hẳn là có rất nhiều phong phú sinh hoạt, nhưng là đi theo tần nam vài thiên, thẩm minh đều phát hiện, tần nam sinh hoạt phi thường đơn giản, mỗi ngày chính là đi huyện Nha làm công, sau đó trở về. Hắn ở ba cánh trong lòng tựa hồ rất có danh vọng, lớn lớn bé bé sự, ba cánh luôn thích tới tìm hắn, mà hắn đích sắc cũng đều là, phần lớn đều sẽ xử lý. Thứ xử sự, sự không tính nhiều, hắn quan giai cao, mỗi quá bảy ngày, liền có thể nghỉ tắm gội một ngày, hắn nghỉ tắm gội thời điểm, mới có thể rời đi phủ nhà. Hắn cũng không làm mặt khác sự, chính là đến cách vách thôn đi, cấp cách vách trong thôn hải tử đi học, phát điểm ăn. Thôn này người không nhiều lắm, phần lớn đều là lao hấu, thần minh đi theo tần nam đi trong thôn. Cùng nhau giúp đỡ trong thôn nhân tu phòng ở Giảng bài Không khỏi có chút kỳ quái Thôn này nam nhân đâu Không có Tần nam bình đạm ra tiếng Thầm minh có chút kỳ quái Kinh ngạc nói Như thế nào không có Nơi này nguyên bản là không có thôn Tần nam gõ cái đinh Cùng thầm minh giải thích Sau lại thành lập có một ít người Trong nhà nam nhân đã chết Liền lưu lại lao hấu Thành lập đại không đi xuống Cuối cùng ta liền làm người tất cả đều an trí ở bên này Bên này có chút đất bạc màu Bọn họ có thể làm việc sẽ loại trịa xuống đất, ta cũng sẽ tiếp tế. Nay một cái thôn thẩm minh kinh ngạc nói, đều là ngươi tiếp tế. Tần Nam gật gật đầu, thẩm minh không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua, ngươi có nhiều như vậy tiền sao? Tần Nam nghe được lời này, những mày, nghiêm túc nói, tại hạ lương tháng 20 lượng bạc, mỗi tháng 50 thạch lương thực, mỗi năm lụa bố 20 thất, vải bông 100 thất, thôn này tổng cộng 50 người. Hơn nữa chính bọn họ tiền, dư giả. Ngươi, ngươi rất có tiền ha. Thẩm Minh nhận thấy được Tần Nam sinh khí, đánh ha ha. Tần Nam nhìn Thẩm Minh, nghẹn nửa ngày, cái gì cũng chưa nói. Thẩm Minh mỗi ngày đi theo Tần Nam thời điểm, Hoàng Hà cố đê cũng tới rồi kết thúc. 8 tháng hợp với Hạ Bảy, 8 ngày mưa to, Hồng Thủy Khâm Thiên dám sở chắc, đúng hẹn tới. Kia mấy ngày cố cửu tư đều ngủ không tốt, Hoàng Hà mỗi lần mưa to, đều nhiều ít phải có gặp thai họa. Lúc này đây cố cửu tư tuy rằng đúng hạn hoàn thành gia cố, lại cũng không xác định cuối cùng kết quả bởi vì lúc này đây hồng thủy tới so quá vãng đều phải tích lũy đến nhiều ban đêm liếu ngọc như ngủ đều cảm thấy tiếng mưa rơi lại đến nàng không an ổn mỗi ngày buổi tối cố cửu tư cùng liếu ngọc như cũng không dám ngủ đến quá chết cố cửu tư đều đang chờ cấp báo sợ nơi nào gặp thai họa hắn phương tiện chạy tới nơi hoàng hà khả năng vỡ đê khẩu tử cố cửu tư đều đã làm người trước tiên xa cách chờ mưa to sau khi chấm dứt các nơi tình hình thai nạn đăng báo đi lên này một năm hoàng hà tuy rằng cũng có một ít vỡ đê nhưng là bởi vì trước tiên sơ tán cũng không có tạo thành nhân viên thương vong đây là gần trăm năm tới lần đầu tiên hoàng hà gặp thai họa không có nhân viên thương vong ví dụ cố cửu tư bắt được rồi kết quả sau cả người đều sủi lơ đi xuống vẫn là bên cạnh liễu ngọc như lơ hán cố cửu tư mới thư khẩu khí chạy nhanh nói ta đây liền đăng báo bệ hạ cố cửu tư vội vàng đi viết tấu trương thời điểm phó bảo nguyên ngồi ở trong thư phòng hán ngơ ngác nhìn trước mặt sổ con một câu không nói trần thị đi vào tới nhìn phó bảo nguyên Cười nói, năm nay Hoàng Hà rốt cuộc không có việc gì, nhưng cảm tạ ông trời. Nghe được lời này, Phó Bảo Nguyên chậm rãi cười, hắn bạch bạch tròn tròn trên mặt, mang theo một tia mỏi mệnh, nơi nào là cảm tạ ông trời. Nên cảm tạ, là cố đại nhân mới đúng. Ông trời. Phó Bảo Nguyên chào phung cười, theo sau lắc lắc đầu, đứng dậy rời đi đi. Hoàng Hà cố đê có hiệu quả, toàn bộ Vinh Châu không khí đều có chút không quá giống nhau lên. Cái thứ nhất giai đoạn xong, cố cửu tư liền phải bắt đầu làm chuyện thứ hai. Thay đổi tuyến đường tu cử. Đây là toàn bộ Hoàng Hà tu sửa nhất tốn thời gian, khó nhất, nhất háo tiền quá trình. Dựa theo cố kiểu tư quy hoạch, từ năm nay giữa tháng 8 đến sang năm 3 tháng, đều ở làm chuyện này, yêu cầu 10 vạn người tham dự, 2 vạn người hậu cần, tổng cộng 12 vạn người, này có thể nói trăm năm khó có to lớn công trình. Như vậy một cái công trình, nếu là hơi có vô ý, liền có thể có thể là kéo suy sụp một quốc gia thai họa cho nên cố cửu tư không chỉ có là muốn ngăn chặn phía dưới còn muốn thời thời khắc khắc chấn an phạm hiên làm hắn yên tâm tuyệt không sẽ xảy ra chuyện cố cửu tư suy tư muốn làm chuyện này hắn không thể lại giống như phía trước tùy tiện là cá nhân liền dám đến làm một lần ám sát cố cửu tư cân nhắc một lát âm thầm liên lạc phạm hiên phạm hiên cho hắn năm nghìn binh lực đem năm nghìn nhân mã đóng quân ở tư châu cùng vĩnh châu chỗ giao giới an Hàng dương lúc này liễu ngọc như từ đông đô điều tới người cũng tới rồi huỳnh dương Cố kiểu tư có người, trong lòng liền có đế, người đến ngày thứ hai, hắn liền mời mọi người, đem cái thứ hai giai đoạn kế hoạch trải vớt rõ ràng, rồi sau đó cùng vương tư đường Sa, vương đại nhân, trước đó, tại hạ tưởng thỉnh ngài giúp tại hạ chủ trì một cái công đạo. Vương tư Sa có chút nghi hoặc, cái gì công đạo? Trước chút thời gian, có người tính toán ám sát bản quan cố kiểu tư đảo qua mọi người, phía trước công việc bận rột, bản quan không có truy cứu, hiện giờ đê đập đều đã củng cố, như vậy cũng là thời điểm thanh một thanh nợ cũ vương tư sa nghe những lời này sắc mặt không quá đẹp cố đại nhân án này vẫn luôn ở cha bản quan hoài nghi huỳnh dương có quan viên quan lại bao che cho nhau tính toán làm chính mình người thân thủ tiếp quản này án cố cựu tư trực tiếp mở miệng vương tư sa nhíu mày ngươi đây là ở trong tối tự mình nhóm huỳnh dương quan phủ làm việc bất lợi lâu như vậy cái gì đều tra không ra chẳng lẽ ta còn muốn ta khen các ngươi hào đồng cố cựu tư trào phúng ra tiếng hắn ở đông đô dỗi toàn bộ ngự sử đài đều không nói chơi Bung ra tới dỗi, vương tư xa lại nơi nào là đối thủ. Một câu qua đi, liền trao phúng đến vương tư xa cơ hồ muốn đứng lên. Hắn ở Vĩnh Châu tác vai tác phúc nhiều năm, đã rất nhiều năm không ai như vậy cùng hắn nói chuyện qua. Hắn thở hổn hển, tức giận đến cười rộ lên, hảo hảo hảo, cố đại nhân lợi hại. Cố đại nhân muốn tra, vậy làm cố đại nhân đi tra, bung ra tra. đa tạ, cố cửu tư nhàn nhạt mở miệng. Chờ mọi người sẽ khai xong, vương tư đi xa ra tới lập tức cùng bên cạnh người thấp giọng nói đi đem kia mấy cái nha dịch xử lý mà cùng lúc đó cố cửu tư cũng đồng thời phân phó nói đi đem lúc ấy áp giải sát thủ cùng bá tánh nha dịch cho ta tìm tới hai bên nhân mã đồng thời hướng kia mấy cái nha dịch ở địa phương chạy tới nơi thẩm minh đi theo tần nam cùng nhau đi ra tần nam thấy thẩm minh đi theo hắn phía sau đạm nói thẩm đại nhân không đi bắt người đi theo bản quan làm cái gì đừng kêu thẩm đại nhân thẩm minh vẫy vẫy tay thư quan ngươi kêu ta thẩm minh là được Tần Nam không nói chuyện, Thẩm Minh đi theo Tần Nam, nói thầm nói, ta nói Tần Đại Nhân, ngươi đương một cái thứ xử, đắc tội người nhất định rất nhiều đi, ngươi liền không sợ hay sao. Ta bảo hộ ngươi, ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng mới là. Mỗi ngày như vậy ghét bỏ ta, thật là chó cắn lữ động tân, không biết người tốt tâm. Tần Nam lên xe ngựa, nhắm hai mắt không ra tiếng, Thẩm Minh ngồi ở bên cạnh, trong miệng rất căn thảo, cầm quyển sách đang xem. Tần Nam thấy hắn an tĩnh, mở to mắt, thấy hắn đang xem thư, không khỏi nói. Nhìn cái gì thư? Nga thẩm minh quay đầu đi, trả lời, đang xem tả chuyện. Người xem tả chuyện. Tần Nam có chút kinh ngạc, thẩm minh có chút ngượng ngùng, mọi người đều cảm thấy ta xuất thân thấp hèn, không đọc quá cái gì thư, ta nghĩ đến bồi dưỡng một chút, liền từ tả chuyện xem khởi. Nghe được lời này, nhìn thẩm minh kia ngượng ngùng bộ dáng, tần Nam nhìn một lát, lại là chậm dai nói, có yêu thích cô nương đi. Thẩm minh mở người, trên mặt biểu tình rõ ràng bán hắn. Tần Nam tiếp tục nói, cô nương còn rất có học vấn ngươi cảm thấy bản thân không xứng với hắn. Tân đại nhân thẩm mình chấn kinh rồi, ngươi đoán mệnh a? Thần nam cười cười, lại là nói, đều tuổi trẻ quá. Nói, hắn trong mắt mang theo vài phần hoài niệm, ta trước kia cũng như vậy. Ngài là thành công nhân sĩ thẩm mình chạy nhanh nói, tới tới, phân ta một chút kinh nghiệm. Ta hiện tại thích cái kia cô nương đi thẩm mình có chút ngượng ngùng, liền, xuất thân so với ta hảo, lớn lên cũng so với ta hảo, người tính tình tuy rằng lớn điểm, nhưng chung quy so với ta còn so với ta sẽ đọc sách hải liền cái gì cũng tốt thẩm minh nói thế nhưng cảm giác có vài phần tuyệt vọng cái gì đều so với hắn hảo nhân ra coi trọng hắn gì tần nam nhìn hắn buồn rầu sau một lúc lâu sau hắn lại là nói ngươi vì cái gì đi theo cố cửu tư thẩm minh cảm thấy tần nam hỏi đến có chút kỳ quái hắn là ta huynh đệ ta tự nhiên liền đi theo hắn tần nam không nói chuyện một lát sau sau hắn lại là nói ngươi người không tồi đó là thẩm minh có chút cao hứng ở Trung quá người đều nói như vậy. Bất quá nghĩ nghĩ, thẩm minh lại nói, bất quá trước kia cũng không phải, trước kia không thích ta người như nhiều, đều cảm thấy con người của ta, tính tình kém, xảo quyệt, còn có chút hợp đời. Theo kiểu ca về sau, cũng không biết như thế nào thẩm minh nghĩ qua đi, chầm rãi nói, cảm giác bản thân đi, giống một khối bị mài rúa cục đá, càng ngày càng bóng loáng. Ta không phải nói không hảo. Thẩm minh quay đầu xem tần nam, cười cười nói, chính là không giống trước kia như vậy. Xem thế giới này chỗ nào chỗ nào đều không tốt. Ta hiện tại tính tình khá hơn nhiều, rất vui vẻ. Tần Nam nghe Thẩm Minh nói chính mình, hắn không biết là suy nghĩ cái gì, hắn nhìn bên ngoài, đã lâu sau, rốt cuộc nói, hiện tại thời gian này điểm, nha dịch giống nhau bên ngoài tuần tra. Thẩm Minh ngần người, ngay từ đầu hắn không phản ứng lại đây Tần Nam đây là có ý tứ gì, theo sau hắn liền phản ứng lại đây. Cố cửu tư phái ra đi người, căn bản không rõ ràng lắm hình dương chế độ, dựa theo đông đô thói quen giờ này khắc này là nha dịch tu chỉnh thời gian vì thế bọn họ đều trực tiếp buôn huyện nha đi mau đi đi tần nam thúc giục một tiếng thẩm minh phản ứng lại đây hắn nói câu đa tạ chạy nhanh đi trên đường cái hắn rửa gần người hỏi qua đi liền sợ những cái đó nha dịch trước tiên gặp độc thủ nhưng mà ở trên phố lắc lư không lâu hắn thấy cố cửu tư phái ra đi người đã để ra người trở về thẩm minh thưa khẩu khí hắn chạy nhanh tiến lên cao hưng nói các ngươi không phải đi huyện nha sao Ta mới biết được thời gian này điểm nha dịch đều bên ngoài tuần tra, không ở huyện nha, người như thế nào bắt được. Vẫn khí tốt. Thị vệ Cao Hưng nói, vốn là muốn đi huyện nha, kết quả trên đường gặp được cái nha dịch, chúng ta liền kỳ quái thời gian này điểm như thế nào còn có nha dịch, tìm bên cạnh người qua đường hỏi, mới biết được nguyên lai hiện tại là tuần tra thời gian. Vì thế chúng ta liền đi huyện nha, bắt được bọn họ phiên trực thời gian phạm vi biểu, liền chạy tới đem người bắt. Chúng ta động tác mau, một cái không thiếu. Nghe được một cái không thiếu, thẩm minh cũng nở nụ cười. Hắn quay đầu nhìn về phía bị trào áp lực, lộ ra hiền lành lại quỷ dị tươi cười nói, Thực hảo, một cái cũng chưa thiếu, rơi xuống chúng ta trong tay, ta khuyên các ngươi vẫn là chiêu nhanh lên, bằng không. Thẩm minh nhìn mọi người, cười một tiếng, không có nhiều lời. Này đó nha dịch bị mang về cố cửu tư phủ đệ, thẩm minh cùng cố cửu tư suốt đêm thẩm cả đêm, thẩm xong lúc sau, liền đi ra ngoài bắt người. Biết được này đó áp lực bị trào. Vương hậu thuần ở trong nhà hung hăng tạp đồ vật, hỗn đàn, hỗn đàn, hỗn đàn. Vương hậu thuần nhất chân đá ngã lăn ghế dựa, phẫn nộ nói: bọn họ như thế nào sẽ bắt được? Vương hậu thuần xoay đầu đi, méo lên phía sau người cổ áo, phẫn nộ quát: không phải cho các ngươi đi sao? Như thế nào so với bọn hắn còn chậm? Lao ra, không thể toàn trách chúng ta a? Kia thị vệ run rẩy thân mình nói: có người nhắc nhở bọn họ, bọn họ còn đi huyện nha bắt được phiên trực biểu. Chúng ta chỗ nào có thể có bọn họ cầm phiên trực biểu tìm người mau a Có người nhắc nhở. Phiên trực biểu. Vương Hậu Thuần nhắc mãi, một lát sau, hắn buông ra thị vệ, liên tục gật đầu, hảo, tốt tàn nhẫn, tân chủ tử tới, đều sẽ cắn người. Nói xong, hắn xoay người sang chỗ khác, hướng phía ngoài chạy đi nói, đi thúc phụ ra, mau. 134, chương 133. Vương Hậu Thuần nhất lộ vội vàng đuổi tới Vương Tư xa ra, Vương Tư xa còn ở đình viện đùa với lồng sắt điểu. Vương hậu thuần nôn nóng nói, thúc phụ cứu ta, cứu cứu chất nhi. Nói, vương hậu thuần liền quỳ gối vương tư sa trước mặt, kinh hoàng nói, thúc phụ cứu mạng a, cứu cái gì mệnh a? Vương tư sa lười biếng nâng lên mí mắt, ở hình dương nơi này, ai còn có thể muốn ngươi mệnh không thành? Thúc phụ vương hậu thuần sốt ruột nói, cố cửu tư bắt lấy những cái đó nha dịch. Vương tư sa động tác dừng một chút, hắn lạnh mặt, ngẩng đầu lên, bắt được, như thế nào chảo? Ta không phải làm người đi tìm sao? ngài là làm người tìm nhưng cố cựu tư người càng mau bọn họ trước tiên đem người bắt được sao có thể vương tư sa rất là khiếp sợ ta cố ý làm người điều chỉnh nha dịch tuần tra thời gian bọn họ từ đông đô lại đây như thế nào sẽ so với ta người mau bọn họ từ huyện nha bắt được phiên trực biểu vương hậu thuần không có nói thẳng vương tư sa trầm hạ thanh tới một lát sau hắn có chút do dự nói chuyện này còn phải lại tra xem xét rốt cuộc là ai cho bọn hắn mật báo vương hậu thuần không nói gì vương tư sa nghĩ nghĩ nha dịch bên kia là ngươi tự mình đi không phải vương hậu thuần lắc lắc đầu nhưng ta cho bạc cấp ngân lượng người là ta chống phủ vậy ngươi còn quỳ gối nơi này vương tư sa lập tức nói đi xử lý a xử lý sạch sẽ vương hậu thuần lập tức nói cấp bạc người trở về ngày đó liền xử lý tốt vương tư sa thư khẩu khí theo sau nói một khi đã như vậy ngươi sợ cái gì kia bạc vương hậu thuần do dự hồi lâu rốt cuộc mới nói ta cho phòng ở cái gì vương tư sa ngần người vương hậu thuần cắn nha rốt cuộc nói lúc ấy cái kia nha dịch đầu têu triệu cửu hắn cùng ta muốn một bộ vương ra danh nghĩa sản nghiệp ta cho hắn cùng hắn ký kết khế ước kia khế ước thượng rơi xuống tên của ta nha dịch đều là triệu cửu người hiện giờ bọn họ ở cố cửu tư thủ hạ nếu triệu cửu cùng những người khác cùng nhau chỉ ra và xác nhận ta hơn nữa kia phân chuyển nhượng bất động sản khế nhà ta trốn không thoát đầu a thúc phụ vương tư sa không nói gì sau một hồi hắn mới nói cái này triệu cửu là buộc ngươi vớt hắn a chính là ý tứ này vương hậu thuần gật đầu nói thúc phụ vô luận như thế nào đến đem triệu cửu vớt ra tới mới được nếu là vớt không ra kia cũng đến lộng chết ta vương tư sa nhắm mắt lại hắn suy tư sau một hồi hắn mở ra mắt nói thử xem đi nếu không được vương tư sa nhìn về phía vương hậu thuần vậy xem ngươi tạo hóa thẩm minh củng cố cửu tư đem này đó nha dịch thẩm một đêm những người khác đều chiêu chỉ có triệu cửu một người chưa nói, bọn họ cung ra tới người là vương hậu thuần trong phủ một cái hạ nhân, cố cửu tư vừa nghe là vương hậu thuần trong phủ người, hắn trầm mặc một lát, lại là cùng thẩm minh nói, các ngươi chia làm hai lộ, một đường đi bắt vương phủ người trên, một khác lộ, thẩm minh ngươi mang theo, trực tiếp đi tìm triệu cửu người nhà, nếu là tìm được rồi, một người đừng thiếu, cho ta mang lại đây. nếu là không tìm được, liền đi tìm người ở nơi nào, đoạt cũng muốn đoạt lấy tới. thẩm minh nghe xong lời nói. Lập tức đồng ý đi ra ngoài Cố Cửu tư quay đầu Lại cùng một nam nói Ngươi ra khỏi thành đi Thời khác chuẩn bị Nếu là có dị động Lập tức đi tư châu điều binh lại đây Cuối cùng nói xong Hán Dương mắt nhìn về phía bên cạnh ngồi Liễu Ngọc Như Ngọc Như Ngươi bên này từ đông đô điều lại đây bao nhiêu người 300 hảo thủ Liễu Ngọc Như ra tiếng Cố Cửu tư gật gật đầu Lại là nói Đủ rồi Đem phủ đệ vây lên Đặc biệt là triệu cửu bên này Liễu Ngọc Như theo tiếng Rồi sau đó nàng liền đứng dậy đi ra ngoài, phân phó từ đông đô điều lại đây người. Thẩm minh đi ra ngoài bắt người, cố cửu tư nghỉ ngơi một lát, liền lại trở về trong phòng giam, ngồi xuống triệu cửu trước mặt. Phòng ốc liền triệu cửu cùng cố cửu tư hai người, không có mở cửa sổ, trong phòng có chút hắc, triệu cửu vẫn luôn không nói chuyện, túi đầu, cố cửu tư nhìn hắn, bình tĩnh nói, ngươi rất bình tĩnh. Triệu cửu không ra tiếng, cố cửu tư từ bên cạnh bưng ly trà, khải bắt trà thượng lá trà, không sợ sao. Các ngươi như vậy tiểu lâu la, đã chết cũng liền đã chết, những người khác đều triều ngươi gắng gượng cái gì đều không nói, có ý tứ gì. Triệu cửu vẫn là không ra tiếng, một buổi tối, những người khác đều triều liền cái này đầu mục, vô luận như thế nào đều không nói lời nào. Cố cửu tư nhìn hắn, chậm rãi nói, ngươi có phải hay không đang đợi vương hậu thuần. Hắn quan sát đến triệu cửu thân sắc, vô luận hắn nói cái gì, triệu cửu đều là một cái dạng, căn bản nhìn không ra thái độ của hắn cô cửu tư biết đây là cái khó giải quyết nhân vật nhưng hắn cũng không nôn nóng chỉ là nói ngươi trong tay cầm vương hậu thuần ngược điểm chắc chắn hắn sẽ đến cứu ngươi rốt cuộc giúp đỡ mưu sát khâm sai đại thần loại sự tình này phán đến trọng đó là muốn liên lụy toàn bộ chín tộc lúc này đây triệu cửu rốt cuộc ngẩng đầu lên cô cửu tư từ bên cạnh triệt quyển sách lại đây dùng ngón tay phiên trang nói nha ngươi còn có ba cái muội muội còn có một nhi một nữ chỉ có một nương tử thực ơn ái đi nói Cố Kiều Tư cười tủm tỉm, dương mắt nhìn về phía Triệu Kiều. Triệu Kiều lạnh thanh nói: Cưới không nổi nhiều, đừng lo lắng. Cố Kiều Tư buông quyển sách, một bàn tay chống cằm, đoan trang hắn. Chu Chín tộc không đến mức, giống nhau ngươi loại tình huống này, cũng liền từ đây thê nữ nhập sướng tịch, nhi tử lưu này nhập nô tịch. Triệu Kiều nhìn chằm chằm Cố Kiều Tư, một đôi mắt tất cả đều là hàn quang, hắn làm như muốn đem Cố Kiều Tư ăn tươi nuốt sống. Cố Kiều Tư nhẹ nhàng cười, không phục. Nghĩ như thế nào lúc ấy không làm thích khách giết ta? cảm thấy ta làm khó dễ ngươi người nhà ngươi nghĩ ta làm khó dễ ngươi người nhà cố cửu tư tới gần triệu cửu đột nhiên để ra thanh âm ngươi liền không nghĩ nhà ta người sao ta nếu là đã chết ngươi làm nhà ta người lại làm sao bây giờ triệu cửu siết chặt tay vịt cố cửu tư nhìn chằm chằm hắn lạnh thanh nói ta biết ngươi trong lòng oán hận ngươi chính là cái tiểu lâu la chuyện này ngươi không làm vương tư xa muốn tìm ngươi phiền thoái ngươi làm ta tìm ngươi phiền thoái cho nên ta cho ngươi bảo đảm triệu cửu ngươi không cần trông cậy vào vương hậu thuần, hắn, ta trảm định rồi. Ngươi nếu là nguyện ý chỉ chứng hắn, ta lưu ngươi một cái đường sống. Lưu ta một cái đường sống. Triệu Cửu nghe được lời này, nhịn không được cười ra tiếng tới, "Cố đại nhân, lời này, ngài dám nói, ta không dám tin." Cố Cửu tư không nói gì. Hắn biết, vương tư xa ở Huỳnh Dương ảnh hưởng quá sâu. Hắn một câu, căn bản không đủ để thủ tín với Triệu Cửu, hắn không nói thêm nữa, chỉ là nói, "Chờ một chút, ngươi liền tin." Này nhất đẳng liền chờ tới rồi buổi tối. Bên ngoài sớm đã là binh hoang mã loạn, đầu tiên là Vương Hậu Thuần trong phủ người nọ không thấy bóng dáng, toàn thành đều ở tìm, rồi sau đó là Thẩm Minh phát hiện Triệu Cửu người nhà không có bóng dáng, hắn lệnh 30 cái ảnh vệ, đánh bất ngờ Vương Hậu Thuần phủ đệ, trực tiếp đem người vớt ra tới. Thẩm Minh lãnh người vội vội vàng vàng trở về, Cố Cửu Tư còn ở trong phòng nhìn thư, Triệu Cửu ngồi ở hắn đối diện, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Cố Cửu Tư. Một lát sau sau, Triệu Cửu nghe thấy bên ngoài mơ hồ có tiếng khóc, hắn đột nhiên có chút khẩn trương lên. Bên ngoài cái gì thanh âm? Cố Cửu Tư lười biếng nâng mí mắt, thông thả ung dung lật qua trang sách. Không sao, một lát liền đã biết. Quả nhiên, vừa dứt lời, một nam liền mở cửa, nói thẳng: Công tử, người không bắt được, người không thấy. Cố Cửu Tư gật gật đầu. Kết quả này, hắn không chút nào ngoài ý muốn. Triệu Cửu trào phúng cười khai: Cố đại nhân muốn giữ được ai, tựa hồ cũng không giữ được. Cố Cửu Tư không nói lời nào bưng trà uống một ngụm, phảng phất cái gì cũng chưa nghe được. cũng chính là lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng khóc, theo sau liền truyền đến thẩm minh thanh âm nói, đi vào, chạy nhanh đi vào. vừa nghe này tiếng khóc, triệu cửu thân mình liền cương, rồi sau đó hắn liền thấy hắn thê tử ôm một cái hài tử, bên người đi theo một cái hài tử, bị thẩm minh buộc đi đến. triệu cửu vừa nhìn thấy hắn thê tử tiến vào, đột nhiên liền đứng lên, cả giận nói, các ngươi phóng nàng đi. nghe được này một tiếng giống, nữ nhân trong lòng ngực hài tử hoa hoa khóc lớn lên. Triệu cửu nghe được tiếng khóc, khắc chế cảm xúc, hắn quay đầu nhìn về phía cô cửu tư, ra vẻ chấn định nói, ngươi hảo hảo an trí bọn họ, có chuyện, chúng ta hảo nói. Cố cửu tư nghe được lời này, hắn câu môi cười cười, khép lại trong tay thư, cùng thẩm minh nói, có phải hay không một ngày không ăn cơm, trước mang theo đi ăn một chút gì. Nữ tử nghe xong lời này, lo lắng nhìn về phía triệu cửu, triệu cửu khống chế được cảm xúc nói, ngươi trước mang hải tử đi ăn cơm, chiếu cố hảo ba vị tiểu muội, ta bên này không có việc gì nữ tử do dự một lát rốt cuộc vẫn là nói ta minh bạch ngươi yên tâm nói xong nữ tử liền lánh hải tử rời đi chờ hắn đi rồi cố cửu tư phất phất tay làm người đều đi rồi đi xuống rồi sau đó hắn ngồi vào triệu cửu trước mặt bắt tờ giấy cầm bút lười biếng nói được rồi nói đi triệu cửu không nói chuyện hắn tựa hồ khắt chế cảm xúc sau một lúc lâu sau triệu cửu thâm hô một hơi vừa muốn há mổm liền nghe cố cửu tư nói ta trước cùng ngươi nói tốt Ta đem ngươi tức phụ nhi hải tử muội muội mất công tử vương hậu thuần nơi đó đoạt lấy tới, cũng không phải là vì uy hiếp ngươi. Triệu Kiều bị lời này nói được là người. Cố Kiều Tư nói tiếp, ngươi đừng khi ta là những cái đó cầu quan, ta cùng bọn họ nhưng không giống nhau. Ta đem người lộng lại đây, chính là vì cho ngươi chứng minh, ngươi không phải nói ta không năng lực giữ được ngươi sao? Nói, Cố Kiều Tư ngẩng đầu, nhìn Triệu Kiều những mày, thần sắc rất là trương dương. Ta khiến cho ngươi nhìn một cái, ta không chỉ có giữ được ngươi ta còn giữ được ngươi cả nhà. Triệu Cửu nghe lời này, ngơ ngác nhìn Cố Cửu Tư. Cố Cửu Tư từ bên cạnh cầm trà, bắt đầu trên giấy lạc tự, một mặt viết một mặt nói. Bảng Quan nhìn ra được tới, ngươi cũng không tính hư đến căn, chỉ là Huỳnh Dương trên dưới đều là như thế, ngươi cũng là không có cách nào. Chính là người bị bệnh dù sao cũng phải y y, thụ có trùng dù sao cũng phải đảo. Bệnh y y hảo, ngươi cũng liền không cần sợ nó lặp lại phát tác đau. Ngươi nhà của ngươi ta sẽ đưa đến Đông Đô, ở Đông Đô địa giới vương gia không lớn như vậy năng lực phiên thiên người biết cái gì liền có thể thanh thản ổn định nói nếu có thể lập công còn có thể lập công chuộc tội tương lai thậm chí ở đông đô đương cái tiểu quan cũng chưa biết được đâu triệu cửu nghe cố cửu tư nói hắn tựa hồ ở cân nhắc cái gì cả người vẫn luôn ở suy tư cái gì cố cửu tư lẳng lặng chờ đợi sau một hồi hắn mới nghe triệu cửu nói ngài chính là thật sự muốn xen vào hoàng hà sự không đợi cố cửu tư nói chuyện triệu cửu liền dương mắt xem hắn trong mắt tất cả đều là cảnh cáo nếu muốn xem bảo, phải quản rốt cuộc đừng làm cho người cầm mệnh cùng ngươi đua lại cùng người khác nói một câu xin lỗi ngươi làm không được 135 thứ 134 cố cửu tư dương mắt nhìn triệu cửu ánh mắt triệu cửu có vẻ thập phần khẩn trương hắn tựa hồ tại hạ một hồi cực đại tiền đặt cược cố cửu tư lẳng lặng nhìn hắn một lát sau cười khẽ ra tiếng tới ngươi cho ta là người nào ta nếu quản cố cửu tư vững vàng nói liền sẽ vẫn luôn quản đi xuống Ta cùng ngươi thấu cái phong đi cố cửu tư tới gần hắn, bình tinh nói, lúc này đây ngươi cho rằng, bệ hạ thật sự chỉ là để cho ta tới tu hoàng hà sao. Triệu cửu được lời này, hắn mở người, một lát sau, hắn đột nhiên dựa vào ghế trên, toàn thân phảng phất tiết lực giống nhau. Hắn giơ tay che lại đôi mắt, bình tinh nói, ngươi đem ta thê nhi đưa ra Vĩnh Châu, đưa ra đi, ta liền mở miệng. Hảo! Cố cửu tư quyết đoán đồng ý tới. Cố cửu tư đứng dậy, đi ra ngoài tìm một nam. Phân phó người sau lập tức đem người triệu cửu thê nhi hộ tống đưa ra vĩnh châu. Chờ ngày thứ hai, cố cửu tư sớm mang theo người đi phủ nhà. Phủ nhà, phó bảo nguyên đang ở thẩm một cọc bản xử án. Cố cửu tư chờ phó bảo nguyên thẩm xong án tử, tìm được rồi phó bảo nguyên. Án tử muốn thẩm, nhưng hoàng hà sự cũng không thể đình. Lũ lụt lúc sau, một mặt muốn an trí lưu dân, một mặt muốn bắt đầu chuẩn bị tu đạo khai cử. Một phân tiền cố cửu tư hận không thể bẻ thành hai nửa hoa. Hắn kêu phó bảo nguyên lại đây đem kế tiếp sự an bài đi xuống đầu tiên là muốn giàn xếp lưu dân lúc này đây gặp tai họa chỉ có mấy cái thôn không đến hai ngàn người đến thập phần hảo an trí cố cửu tư kiến nghị là nguyên bản này mấy cái thôn xóm ở địa phương chính là kế tiếp hoàng hà thay đổi tuyến đường sau dễ dàng gặp tai họa vị trí không bằng liền thừa dịp lần này cơ hội trực tiếp đem này hai ngàn người đổi một chỗ an trí nhưng đổi một chỗ phải đổi một miếng đất cho bọn hắn phó bảo nguyên nghe lắc lắc đầu nói này cử không ổn Vẫn là làm cho bọn họ trở về đi Cố Cựu tư nhíu mày Hắn dương mắt nhìn về phía phó bảo nguyên Biết rõ ngày sau muốn thường xuyên phát lũ lụt Còn làm ba tánh trở về Cố Cựu tư không thể lý giải phó bảo nguyên ý tứ Hắn suy nghĩ một lát liền nói là không có mãi nhưng phân sao Phó bảo nguyên gật gật đầu Đúng là Cố Cựu tư cười lạnh một tiếng Không nói gì Hắn không ở vấn đề này thượng dây dưa Trực tiếp đổi tới rồi sửa đường sông chuyện này thượng Chuyện này quá trình phức tạp Muốn cùng rất nhiều người hợp tác, Cố Cựu Tư đem toàn bộ lưu trình tế hóa thành mỗi cái bước đi, mỗi cái bước đi bao nhiêu tiền, bao nhiêu người, ai tới phụ trách, hắn nhất nhất nói rõ ràng, nói xong lúc sau, hắn dương mắt nhìn về phía Phó Bảo Nguyên, Phó Đại Nhân nghĩ như thế nào. Phó Bảo Nguyên không nói chuyện, hắn nhìn Cố Cựu Tư danh sách, hồi lâu lúc sau, hắn cười cười, lại là nói, hạ quan cho rằng rất tốt. Phó Bảo Nguyên tươi cười làm Cố Cựu Tư trong lòng có chút phát mau, hắn trong lòng nhớ kỹ, không có nhiều lời thẩm minh ở một bên nhìn chờ ra cửa sau thẩm minh lập tức đã phát tính tình cái này phó bảo nguyên còn không phải là tìm chúng ta phiền thoái sao như vậy không được như vậy không được cái gì đều không được kia còn tới làm cái gì cố Cửu tư nhìn nhìn sắc trời không có nhiều lời chỉ là cùng thẩm minh nói không phải làm ngươi nhìn chằm chằm tần nam sao còn không đi thẩm minh nga một tiếng chạy nhanh đi tìm tần nam Tần nam vị trí này không có gì đại sự nhi từ thẩm minh đi theo hắn sau hắn càng là không thế nào làm việc nhi buổi sáng đi huyện nha lay động buổi chiều liền hồi nhà mình trong nhà tần nam gia trụ hẻo lánh trong nhà cũng không bao nhiêu người liền mấy cái thị vệ đi theo hắn còn có mấy cái hạ nhân bồi hắn chiếu cố hắn mẫu thân tần nam mẫu thân chu thị đã năm năm gần đây gần bảy mươi đôi mắt cơ hồ nhìn không thấy ngày thường chính là tần nam chiếu cố thẩm minh tới không có việc gì cũng giúp hắn chiếu cố một chút chu thị nguyên bản tần nam không thích thẩm minh tới nhưng thẩm minh nói nhiều tới bồi chu thị Chu Thị nghe hắn nói cười, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Tần Nam cũng liền không có cỡ nào bài xích. Thẩm Minh bị cố Kiều Tư gấp trở về, hắn chiếu cố hảo Chu Thị, liền đi tìm Tần Nam nói chuyện. Tần Nam ngồi ở một bên dùng trúc điều làm cây quạt, hắn rảnh rỗi liền thích làm cây quạt, trong phòng treo đủ loại kiểu dáng cây quạt, không biết, còn tưởng rằng hắn là một cái bán cây quạt. Thẩm Minh nhàn đến ngán chán, Nam ở một bên xem hắn làm cây quạt, tay gối lên nao hạ, chậm gì gì cùng Tần Nam trò chuyện thiên. Ta nói các ngươi cái này huỳnh dương a hồ cạn vương bắt nhiều ngươi một cái thứ sử nhiều như vậy vương bắt ngươi không tham ngươi nhìn chằm chằm ta cựu ca làm gì ta cựu ca thật tốt quan ngươi như vậy tham hắn ngươi hạ thủ được sao tần nam không nói lời nào hắn từ bên cạnh lấy một bức họa tốt đào hoa chậm rãi phô ở cây quạt thượng thẩm minh nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày cảm thấy cũng có chút ý tứ liền đi tới đi theo hắn bắt đầu cùng nhau làm cây quạt đầu tiên là tước sạch sẽ chút điều thẩm minh kỹ thuật sắt giao hảo thực mau liền tước hảo chút điều Hắn một mặt tức một mặt nói, ngươi nhìn cũng không phải cái người xấu, như thế nào cùng phó bảo nguyên vương tư xa này nhóm người cá mẹ một lứa đâu? Ta nói, ngươi đừng buồn không hề răng a, nói một câu a. Đôi mắt nhìn đến, không nhất định là thật sự. Tần Nam bình tĩnh mở miệng, chậm rãi nói, ngươi lại như vậy chắc chắn, cố cửu tư là người tốt. Ngươi nói đến ai khác ta không biết thẩm minh nghiêm túc nói, ngươi muốn nói cửu ca, ta nói cho ngươi, hắn tuyệt đối là người tốt. Nghe được lời này, Tần Nam chào phúng cười cười không có nhiều lời thẩm minh nhìn hắn bộ dáng này liền nóng nảy mắt lập tức nói hát ta và ngươi nói chúc phiến định oai tần nam ra tiếng nhắc nhở thẩm minh chạy nhanh đi xem chính mình chúc phiến hắn biết tần nam không nghĩ cùng hắn nói những việc này nhi liền cúi đầu thay đổi cái đề tài nói ngươi mỗi ngày làm nhiều như vậy cây quạt làm cái gì tính toán khai cây quạt phô a nàng thích cây quạt hắn chỉ nói như vậy một câu thẩm minh ngẩn người theo sau liền phản ánh lại đây hắn nói chính là lạc y hiệ thủy Hắn nhịn không được quay đầu lại, nhìn thoáng qua Tần Nam, Tần Nam thần sắc thực bình tĩnh, không có buồn vui, Thẩm Minh nghĩ nghĩ, thò lại gần nói, "Ta nói, ngươi như vậy một người quá, không khổ sở a?" "Có cái gì khổ sở đâu?" Tần Nam trên tay động tác không ngừng, phô hảo giấy mặt, từ bên cạnh lấy bút, đạm nói, "Nàng tồn tại, ta hảo hảo bồi nàng, nàng đi trước, cũng là chuyện thường. Sinh tử luân hồi, có cái gì hảo khổ sở? Ngươi không nghĩ tới lại cưới một cái." Thẩm Minh chớp chớp mắt, nhìn thoáng qua quanh thân Ngươi xem ngươi một người, nhiều cô đơn A. Tần Nam chấp bút dừng lại, một lát sau, hắn dương mắt nhìn về phía thẩm minh, nàng tuy rằng đi, nhưng lòng ta ở nàng nơi đó. Mỗi một phần cảm tình đều đương bị tôn trọng. Ta cũng chưa nói không tôn trọng nha thẩm minh chạy nhanh nói, ta chính là quan tâm ngươi. Nếu nàng còn sống, ngươi sẽ cùng ta nói như vậy sao? Tần Nam rụ mắt, hắn điểm thượng đào hoa, bình tĩnh nói, các ngươi đều bất quá, là khinh nàng đã chết thôi. Lời này đem thẩm minh khí tới rồi, hắn chào phúng cười cười. Ngồi vào một bên, đi theo tần nam làm cây quạt, cả giận, hành hành hành, lời hay nghe không bảo, ngươi liền bản thân quá cả đời, ai của ngươi. Tần nam không nói lời nào, sau một lúc lâu sau, hắn thấp thấp ra tiếng, ngươi cũng có yêu thích người. Thầm minh ngẩn người, rồi sau đó hắn nghe tần nam nói, nếu có một ngày nàng đi rồi, ngươi sẽ biết, ngươi thích người này, chẳng sợ đi rồi, nàng cũng cả đời sống ở ngươi trong lòng. Khổ sở nhất cũng không là nàng đã chết, mà là liền ngươi thích nàng chuyện này đều thay đổi nàng nếu không thích ngươi liền cũng liền thôi nhưng nàng nếu thích ngươi hoàng tuyên biết được nên có bao nhiêu khổ sở thẩm minh không nói chuyện hắn cúi đầu cấp cây quạt dính thượng mặt quạt bên ngoài truyền đến tiếng mưa rơi tần nam ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài mưa to thanh em ôn hòa kỳ thật ta quá rất khá không ai quy định một người chính là cô đơn quá thật sự thảm ta có chính mình chuyện này muốn nội có mẫu thân muốn chiếu cố có công vụ muốn nhớ thương nhàn hạ thời điểm còn có thể ngẫm lại hắn ta là thật sự quá rất khá đa tạ hảo ý của ngươi. Thẩm Minh nghe lời này trong lòng thoải mái rất nhiều. Hắn nghĩ nghĩ mới ấp a ấp úng nói, ngươi cùng ngươi thê tử cảm tình thực hảo đi. Có lẽ đi. Nàng cũng như vậy thích ngươi sao? Nghe được lời này, thần Nam trong tay động tác dừng lại. Hắn tựa hồ là nhớ lại cái gì, Thẩm Minh không khỏi ngẩng đầu xem hắn, hắn ngốc lăng thật lâu mới chậm rãi nói, ta không biết. Tần đại nhân. Thẩm Minh có chút kinh ngạc, nguyên bản ở Tần Nam miêu tả, hắn cho rằng bọn họ phu thê hẳn là thập phần ân ái, cho nên ở cái này người chết đi sau nhiều năm như vậy, như cũ vẫn luôn vì nàng khổ thủ một tiếng. Nhưng mà này thanh ta không biết ra tới, thẩm minh lại có chút kinh ngạc. Tần Nam nhìn ngoài cửa sổ, chậm rãi nói, ta vốn tưởng rằng nàng không thích ta. Ở nàng chết thời điểm, ta còn làm nàng đi gặp nàng thích người kia, bọn họ hai thấy xong rồi, nàng khiến cho hắn đi rồi. Nàng cuối cùng một khắc là ta ở bên người nàng, nàng cùng ta nói, đều đi qua. Tần Nam có chút mờ mịt. Ta khi đó cảm thấy, nàng có lẽ, trong lòng còn có như vậy một chút, có như vậy một chút. Có ta. thẩm Minh nghe, trong lòng có chút khó chịu, hắn túi đầu làm cây quạt, muôn thanh nói, Tần Đại Nhân, ta nói ngài cũng quá si tâm. Ngươi đều không xác định tôn phu nhân trong lòng có hay không ngươi, liền thủ như vậy vài thập niên, ngươi trong lòng không khổ sở sao. Nghe được lời này, tần Nam ôn hòa cười, lúc này đây, hắn tựa hồ đảo thật là vui vẻ. Hắn túi đầu, vẽ sơn thủy, chậm dãi nói, Thích một người, như thế nào sẽ khổ sở đâu. Nàng không thích ta, cũng bất quá chính là có điểm tiếc nuối thôi. Nhưng thật ra ngươi tần nam ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm minh, nhắc nhở nói, hoa kham cần chết thẳng cần chết, đừng học ta. Đương cái hũ nút, buồn thật nhiều năm, bọn người đi xa, mới biết được rôi tay. Thẩm minh nghe tần nam nói, không có tiếng vang. Tần nam cho rằng hắn không nghe đi vào, lắc lắc đầu, không có lên tiếng nữa. Qua thật lâu sau, tần nam nghe được bên cạnh truyền đến thanh niên có chút ngượng ngùng thanh âm nói cái kia thẩm minh thật cẩn thận nói ngươi dạy ta họa cây đào hoa bái thẩm minh ở tần nam nơi đó học xong họa đào hoa chờ tới rồi thái dương xuống núi hắn mới đưa cây quạt hoa hảo sau đó hắn thật cẩn thận đóng gói thượng hợp với chính mình một đống tin giao cho người mang tin tức tần nam cùng hắn cao hứng hai người liền ở trong sân uống rượu uống xong rượu sau tần nam cùng hắn tùy ý tâm sự nhiều là thẩm minh đang nói thẩm minh liền cùng hắn nói nói chính mình buồn dầu hắn buồn dầu rất ít đơn giản cũng chính là diệp vận chuyện này tần nam cười nghe thẩm minh nói làm hắn cảm giác chính mình tuổi trẻ hai mươi tuổi phảng phất vẫn là cái người thiếu niên nghe bằng hưu rong dài thẩm minh nói đến ban đêm rốt cuộc đem uống rượu xong rồi hắn cũng liền đứng dậy tới trở về phủ đệ cố cựu tư cùng lạc tử thương mới trở về lạc tử thương cùng cố cựu tư đều tự mình đi trên sông trông coi hai người đều làm cho một thân bùn cố cựu tư nhìn thoáng qua thẩm minh làm hắn đem tần nam một ngày hành tung báo một lần thẩm minh sau khi nói xong cùng cố cựu tư nói Cửu ca kỳ thật tần đại nhân người này đi nhìn cũng không xấu cố cửu tư cao mày lại là nói hắn vì cái gì đối ta có lớn như vậy thành kiến thẩm minh một người một lát sau hắn gại gai tóc có chút buồn rầu nói ngươi nói đúng nga cố cửu tư có chút bất đắc dĩ nhìn hắn một cái thở dài nói ngươi à khi nào mới có thể tiến bộ chút lời này nói được thẩm minh có chút khổ sở hắn miễn cưỡng nói ta cũng tưởng a hảo liễu ngọc như thấy thẩm minh thật đệ bụng chạy nhanh nói thẩm minh có bản thân hảo ngươi tổng nói hắn làm cái gì cố cửu tư nhún nhún vai hắn nhìn nhìn sắc trời theo sau nói thôi ngươi tối nay còn có việc nhi làm ân thẩm minh có chút không hiểu cố cửu tư giơ giơ lên cằm, đêm nay muốn đưa triệu cửu người nhà đi tư châu ta đem tư châu quân lệnh cho ngươi ngươi qua đi đem người an trí hảo thẩm minh được lời này lập tức đứng đắn lên hắn ứng hạ từ cố cửu tư trong tay cầm quân lệnh theo sau liền đi ra ngoài hắn mang theo ba mươi mấy cá nhân lại lãnh mã Làm triệu ra người ngồi ở trên xe ngựa lúc sau, thẩm minh đang muốn xuất phát, liền nghe được một cái trầm thấp thanh âm, ta cũng đi. Mọi người quay đầu xem qua đi, phát hiện triệu cửu đứng ở cửa. Thẩm minh cười rộ lên, ngươi đừng đi, yên tâm đi, ta cháo bọn họ. Triệu cửu không nói chuyện, hắn lắc lắc đầu, lập tức đã đi tới, trực tiếp ngồi xuống trên xe ngựa, hắn quay đầu, ngồi chung ở bên trong thê nhi nói, các ngươi đừng lo lắng, ta hộ tống các ngươi cùng nhau đi. Nghe xong lời này, thẩm minh mới phản ứng lại đây. Triệu Cửu muốn đi, không chỉ là hắn tưởng bảo hộ Thê Nhi, còn bởi vì hắn biết, giờ phút này người nhà của hắn nhất định thấp thỏm lo âu, hắn là bọn họ định tâm thạch, hắn ở. Đơn giản chỉ là tưởng cấp người trong nhà một phần trấn an thôi. Thẩm Minh cùng Triệu Cửu cùng nhau ngồi xuống trên xe ngựa, bọn họ đưa Triệu gia người ra Vĩnh Châu. Không ngoài sở liệu, bọn họ mới ra Huỳnh Dương, đã bị người đuổi giết đi. Đây là đoán trước bên trong sự tình, Thẩm Minh đạo cũng không có nhiều sợ hãi, hắn võ nghệ cao cường, mang người lại đều võ nghệ không tầm thường vì thế một đường thả đánh thả trốn ở bình minh phía trước chạy như điên ra vĩnh châu địa giới nay một đường triệu cửu vẫn luôn canh giữ ở xe ngựa trước vô luận khi nào hắn đều hộ ở xa tiền hắn giống một đạo khai không được môn một tôn bảo hộ kia giá xe ngựa thần rõ ràng võ nghệ chẳng ra gì lại liền không lý do làm thẩm minh có vài phần kính ý hưng đông thời điểm bọn họ tới rồi tư châu địa giới thẩm minh lượng ra quân lệnh lúc sau đem người đặt ở tư châu rồi sau đó hắn cùng triệu cửu cùng nhau đánh mã trở về Đi ở trên đường, thẩm minh cười nói, ta nói, ngươi tới thời điểm ta còn tưởng rằng ngươi võ nghệ cao cường thật sự, kết quả liền như vậy điểm mèo ba chân công phu, cũng chưa giết qua vài người đi. Che ở xe ngựa phía trước, không sợ sao. người nhà an trí hảo, triệu cửu cũng nhẹ nhàng rất nhiều, hắn cười cười, có chút ngượng ngùng nói, chính là ta là nhà này nam nhân, lại sợ, cũng đến che ở phía trước ta. Ngươi nói chúng ta vất vả dốc sức làm cả đời này triệu cửu quay đầu đi, nhìn phía trước còn không phải là hy vọng bọn họ nhật tử hào quá chút sao? Thẩm Minh nghe, hắn trong đầu nhớ tới rất nhiều. một lát sau, hắn ứng tiếng nói, ngươi nói được là, hai người một đường cấp trở lại Huỳnh Dương, mới vừa vào phủ đệ, liền thấy cố cửu Tư xuyên quan phục, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Thẩm Minh vừa muốn mở miệng, liền nghe cố cửu Tư nói, trở về nghỉ ngơi một chút. Triệu cửu chuẩn bị ngươi chứng cứ cùng lời khai, ta trở về lại nói. Triệu cửu cung kính hành lễ, liền nhìn cố cửu Tư đi ra ngoài. Cố Cửu Tư trong tay cầm một trương đồ, đây là ngày hôm qua hắn làm người chạy xuống tới. Hôm qua Phó Bảo Nguyên nói mà không đủ phân, hắn không có phản bác, nhưng ra tới lúc sau, liền đi tìm người đối chiếu hình dương dư đồ nhìn một bên, sau đó phát hiện ngoại ô những cái đó vốn nên là vô chủ nơi thổ địa, đều có người, những người đó phần lớn là vương gia người, bọn họ bá chiếm tảng lớn thổ địa, ở mặt trên xây lên ruộng lúa mạch. Cố Cửu Tư đánh dấu hảo bản đồ, ở huyện Nha chờ Phó Bảo Nguyên, chờ Phó Bảo Nguyên tới lúc sau cố cửu tư đem giấy hướng trước bàn một quán bình tĩnh nói phó đại nhân hôm qua nói mà không đủ ta cố ý đi nhìn nhìn nói cố cửu tư giơ tay điểm ở tây bắt chỗ một mảnh trên đất trống liền đem này khối địa lấy ra tới phân cho lưu dân phó đại nhân nghĩ như thế nào phó bảo nguyên nhìn kia dư đồ sắc mặt liền không quá đẹp cố cửu tư còn muốn nói gì nữa liền nghe bên ngoài truyền đến vương tư xa thanh âm cố đại nhân vương tư đi xa vào cửa tới thấy cố cửu tư cũng ở cười rộ lên nói cố đại nhân cũng ở cố cửu tư ứng thanh cười cười không nghĩ tới vương đại nhân cũng tới hôm qua cố đại nhân nói cứu tế sự tình tại hạ chưa kịp lại đây hôm nay đương nhiên muốn lại đây nếu là nói cứu tế cố cửu tư cũng không che giấu lập tức liền đem toàn bộ ý tưởng nói vương tư sa lẳng lặng nghe nghe xong lúc sau hắn cười rỗ lên cố đại nhân ý tưởng thực hảo nói vương tư sa nhìn về phía phó bảo nguyên phó đại nhân ngươi cảm thấy có cái gì không ổn sao vương tư sa hỏi như vậy Phó Bảo Nguyên tươi cười có chút chịu đựng không nổi, hắn miễn cưỡng ra tiếng nói, Cố đại nhân nói được cực kỳ. Nếu là vậy làm a? Vương Tư Sa lập tức nói, Phó đại nhân, này thật là ngươi không đúng rồi. Cố đại nhân muốn làm cái gì, ngươi hẳn là đem hết toàn lực hỗ trợ, như vậy thế khó xử, ngươi là mấy cái y tứ. Hoan uổng Phó Bảo Nguyên lập tức nói, đúng là hoan uổng, thật là ta không có làm rõ ràng huỳnh dương trạng huống. Đây là hạ quan thất trách, cũng may cố đại nhân làm rõ ràng. Cố đại nhân Phó Bảo Nguyên lập tức nói. Thứ lỗi. Thứ lỗi liền không cần. Cố cửu tư cười cười, sự tình làm đi xuống liền hảo. Nếu đại gia không có dị nghị, kia ngày mai bắt đầu, liền đem mà phân chia cấp những cái đó lưu dân, sau đó chuẩn bị thai lều cứu tế đi. Vương tư sa mở miệng, phó bảo nguyên cũng sẽ không khó xử, cố cửu tư như vậy vừa nói, hai người liền đều toàn quyền đồng ý. Vương tư thấy sa lưu dân sự nói xong rồi, cười cười nói, cố đại nhân, nếu chính sự nói xong rồi, không bằng nói điểm việc tư đi lão hủ nghe nói hôm qua thẩm đại nhân vọt vào ta kia chất nhi phủ đệ không phân xanh đỏ đèn trắng liền đánh người còn đoạt đi rồi ta kia chất nhi khách quý chuyện này không biết cố đại nhân có biết nga nay thật đúng là không biết cố cửu tư bày ra vô tội tư thái đi vào thẩm đại nhân rốt cuộc đã tư quan không phải bản quan cấp dưới hắn làm cái gì cùng ta thật sự không có gì căn hệ bất quá nói lên việc này hạ quan còn muốn hỏi hạ quan nhận được triệu bộ đầu báo quan nói vương lão bản cường đoạt nhà hắn người vương đại nhân cũng biết việc này lại có việc này vương tư xa cũng trăng nốc hắn lập tức nói không có khả năng này tất nhiên là vô hãm ta kia chất nhi đôn hậu thành thật quyết định làm không ra như vậy sự tới nếu là không tin cố đại nhân có thể đem mấy người kia kêu, kêu ra tới đại gia chính diện đối chất đối chất đảo cũng không cần đối chất cố cửu tư tay tùy ý vừa nhấc liền khép lại bên cạnh trướng ngục hắn tùy ý ra tiếng nói kêu vương lão bản tới trong nhà lao một chuyến thẩm thầm liền đã biết Cố đại nhân nói được là vương tư Sa một chút đầu, đem cố cửu tư nói ý vị thâm trường lặp lại một bên, đem thẩm đại nhân gọi vào trong nhà lao tới một chuyến, thẩm thẩm, liền cái gì đều đã biết. Cố cửu tư mỉm cười không nói, ánh mắt lại là lạnh xuống dưới. Vương tư Sa văn ti chưa động, chậm gì gì uống trà đạo, cố đại nhân có thể nghĩ lại, có một số việc nhi đừng xúc động, có chút lời nói đâu, cũng đừng tùy tiện nói. Cố cửu tư cùng vương tư Sa đánh sáng sớm thượng miệng tháo, chờ đến giữa trưa mới trở về ăn cơm rồi sau đó liền chạy tới công trường thượng cùng lạc tử thương cùng nhau giám sát người đào kênh. Trưa hôm đó, cố cửu tư liền nghe được bắt đầu cứu tế tin tức, hắn nhìn lưu dân bị dẫn vào thành, bài đội lãnh địa khế, lại thấy cháo lều dựng lên, hắn rốt cuộc mới bung thông. Ban đêm triệu cửu khẩu cung cũng viết hảo, mang thêm một trương vương hậu thuần ký tên khế nhà, cố cửu tư nhìn chứng cứ, hắn nghĩ nghĩ, rốt cuộc dương mắt nhìn về phía triệu cửu nói, lấy ngươi đối huỳnh dương hiểu biết, hiện giờ ta là đem vương hậu thuần trực tiếp bắt lại tương đối hảo. Vẫn là chờ một chút càng tốt. Vương Hậu Thuần cũng không có thực quyền triệu cửu nhắc nhở, hắn chỉ là cái thương nhân. Cố cửu tư không nói gì. Một cái thương nhân, liền tính hắn đem hắn chém, cũng không có dao động đến hắn phía sau người nửa phần. Một cái củ cải một cái hố, một cái hố ngàn vạn can. Triệu cửu chậm dai nói, chém Vương Hậu Thuần, đối với Huỳnh Dương tới nói, kỳ thật cũng không sẽ có cái gì quá lớn thay đổi. Chờ đến lúc đó hành hình, nói không chừng liền người đều thay đổi, còn không nhất định là Vương Hậu Thuần. Cố Cửu tư nghe, hắn quay cuồng trong tay cây quạt, sau một hồi, hắn mở miệng nói, triệu Cửu, ngươi nguyện ý tiếp tục cha sao. Nói, hắn dương mắt nhìn về phía triệu Cửu cùng thẩm minh, đem án tử cha đi xuống, chờ đến cuối cùng, ta tận diệt. Nghe được lời này, triệu Cửu ánh mắt sáng lên, nhưng hắn khắc chế cảm xúc, quỳ xuống đi, cung kính nói, nghe đại nhân phân phó. Mà thẩm minh quán tới là sẽ không nghĩ nhiều, gật đầu nói, hành. Bởi vì chuyện này, chờ ngày thứ hai cố cửu tư liền đem triệu cửu đoàn người thả trở về thấy cố cửu tư không có làm khó dễ vương hậu thuần trong lòng khí mới thuận hắn đi tìm vương tư xa có chút nghi hoặc nói ngài nói cái này cố cửu tư là có ý tứ gì nói được lời thề son sát giống như nhất định phải đem ta làm hiện giờ không rên một tiếng liền đem người thả ngài nói vương hậu thuần thật cẩn thận nói hắn có phải hay không sợ vương tư xa không nói chuyện hắn gõ tay vịt chậm rãi nói hắn nếu là sợ kia đảo còn hảo sợ là sợ Người thanh niên này, ăn uống quá lớn. Vương hậu thuần có chút không rõ, hắn trông tươi cười nói, thúc phụ ý tứ là, hắn hiện giờ không bắt ta, là vì chảo cái lớn hơn nữa. Vương tư Sa chưa nói nói rõ, hắn suy tư thật lâu, rốt cuộc mới nói, vẫn là đến đem bọn họ tiên đi, lúc này mới hành. Vương hậu thuần lặng lặng chờ ở một bên, vương tư Sa nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, gần nhất trong thành có phải hay không kiến cái cái gì kho hàng. Đúng vậy vương hậu thuần lập tức nói, ta làm người làm rõ ràng. Cái này kho hàng trên danh nghĩa là một cái kêu hổ tử người khai, nhưng là thám tử thường xuyên nhìn đến Liêu Ngọc như xuất hiện ở cái kia kho hàng chỗ đó. Không chỉ có là Huỳnh Dương ở kiến kho hàng, vài cái địa phương đều ở kiến kho hàng. Bọn họ kiến hướng đi cùng cố cựu tư tu qua đi hoàng hà nhất trí. Vương tư ở xa tới hứng thú, vương hậu thuần gật đầu nói, đúng vậy, cơ bản nhất trí. Vương tư xa nghĩ nghĩ, hắn cười nhạt một tiếng, ta còn tưởng rằng nhiều thanh cao, không đều là giống nhau lấy quyền mưu tư người trả lại cho ta trang cái gì nói hắn nghĩ nghĩ cái này kho hàng khi nào khai trương nhanh vương hậu thuần lập tức nói ngày mai liền phải cắt băng vương tư xa một chút gật đầu hắn cẩn thận do hỏi cái này kho hàng tác dụng vương hậu thuần biết có người lớn như vậy bút tích tới huỳnh dương làm buôn bán liền tính xuất phát từ người làm ăn bản năng cũng sẽ hiểu biết đến rõ ràng hiện giờ vương tư xa vừa hỏi hắn liền dành mạch đem liếu ngọc như tính toán nói ra xa địa phương nhiều là dùng thuyền lớn nhưng là huỳnh dương lúc sau con sông đều là thuyền nhỏ mới có thể quá cho nên ta nghe nói nàng mua rất nhiều thuyền nhỏ liền ở huỳnh dương đổi thừa như vậy phân đoạn lựa chọn nhất thích hợp vận chuyển hơn nữa hóa lượng lại đại phí tổn cũng liền hàng xuống dưới vương hậu thuần giải thích nói nếu nàng là ở toàn đại hạ đều làm như vậy kia ngày sau thương đội vì tiết kiệm phí tổn nhiều sẽ lựa chọn đem đồ vật giao cho bọn họ vận chuyển cứ như vậy chẳng khác nào này cả nước hơn phân nửa hàng hóa đều sẽ cho bọn hắn giao tiền Vương Tư Sa nghe, sau một lúc lâu sau, hắn chậm rãi nói, không phải ngày mai cắt băng sao. Nàng thương đội khi nào đi ngang qua Huỳnh Dương. Hẳn là nhanh Vương Hậu Thuần nói, nếu bắt đầu cắt băng, chính là tính toán bắt đầu dùng, kia nhóm đầu tiên hóa, hẳn là cũng liền nhanh. Vương Tư Sa lên tiếng, nghĩ nghĩ, hắn ra tiếng nói, tìm một nhóm người, nửa đường đem nàng hóa thiệt, nhóm đầu tiên hóa, tuyệt không làm nó nhập Huỳnh Dương. Vương Hậu Thuần ngẩn người, một lát sau, hắn có chút không hiểu nói thúc phụ vì sao đột nhiên quyết định tìm liễu ngọc như phiền toái vương tư sa nhàn nhạt nhìn vương hậu thuần nhất mắt rồi sau đó nói làm theo chính là vương hậu thuần nhìn ra vương tư sa không cao hứng chạy nhanh xin lỗi rồi sau đó liền đuổi đi ra ngoài tìm người đem sự tình an bài đi xuống vương hậu thuần an bài sự tình thời điểm liễu ngọc như đứng ở kho hàng trước mặt lặng lặng kiểm kê đồ vật cố cựu tư đứng ở cửa chờ nàng hắn ít có nghỉ ngơi làm lạc tử thương cùng thẩm minh đi đê thượng trông coi Chính mình tới đi theo Liễu Ngọc Như. Bởi vì là nghỉ tắm gội, hắn không có mặc quân bào, chỉ xuyên một thân màu trắng thêu màu lam vân vân áo gấm, trong tay cầm đem cây quạt nhỏ, một tấc cũng không rời đuôi ở Liễu Ngọc Như phía sau. Hắn nhìn Liễu Ngọc Như từ buổi sáng kiểm kê đồ vật đến mặt trời chiều ngã về tây, nếu không phải hắn nhắc nhở Liễu Ngọc Như ăn cái gì, Liễu Ngọc Như liền ăn cơm đều đã quên. Chờ cuối cùng kiểm kê xong thời điểm, Cố Cửu Tư cùng nàng cùng nhau ngồi ở kho hàng ngoại trên sườn núi nghỉ ngơi, Cố Cửu Tư cho nàng đệ thủy cười nói, ngày mai liền phải khai trường, ngươi nhưng cao hứng. Liễu Ngọc Như cười cười, nàng cười đến thực nội liễm, nhưng vẫn là nhìn ra được nàng tảng không được vui mừng. Nàng trên trán mang theo mồ hôi mỏng, ánh mắt sáng ngời lại ôn nhu. Nàng nhìn chăm chú vào cách đó không xa kho hàng, cái này kho hàng chiếm địa gần 10 mẫu, là ít có kho hàng lớn. Nàng vừa đến nơi này khi, nơi này chỉ là một mảnh đất hoang, Cố Cửu Tư tu hoàng hà, nàng liền tu sửa nổi lên cái này kho hàng. Nhưng ở trong mắt nàng, này không chỉ có chỉ là một cái kho hàng, nàng thấy nó chỉ là một ngôi sao, mà ở nàng trong đầu, nàng rõ ràng biết, giờ phút này đại hạ thổ địa thượng, nàng đã kiến thành nhiều ít cái kho hàng, này đó kho hàng liên tiếp ở bên nhau, liền thành bầu trời ngân hà, ở trong lòng nàng phát ra quang. cửu tư nàng chậm rãi mở miệng, nàng nhìn nơi xa kho hàng, giơ tay đem tóc vẫn ở như sau, ôn hòa ra tiếng, ngươi biết không, ta cảm giác lòng ta có một mảnh thiên. cố cửu tư quay đầu tới, nhìn nóng nhìn phương xa cô nương liếu ngọc như áp lực cảm xúc nhưng cô cựu tư lại như cũ cảm giác được nàng nội tâm kia phân minh ông nàng chậm rãi đứng dậy nhìn phương xa nói có một ngày ta sẽ ở cái này quốc gia mỗi một chỗ đều có ta cửa hàng làm nam bất trở nên đặc biệt gần không chỉ có là ngàn giảm giang lăng một ngày còn ta còn muốn cho ưu châu đến dương châu muốn cho đông đô đến ngàn thừa muốn cho sở hữu địa phương đều trở nên rất gần nếu có một ngày ta thường ngươi vô luận ngươi ở thế giới này bất luận cái gì một chỗ ta đều có thể thực mau thực mau nhìn thấy ngươi nói liễu ngọc như quay đầu đi nhìn cố cựu tư cười rộ lên ta hy vọng có một ngày đương thư thượng lưu lại tên của ngươi khi ta cũng có thể đứng ở bên cạnh không chỉ có bởi vì ta là ngươi thê tử nàng quay đầu đi trong mắt phảng phất lạc đầy đồi núi mây trắng chạy dài không dứt núi non lao nhanh không thôi xung dài nàng nhìn phương xa khỏe miệng mang theo ý cười nghiêm túc lại kiên định nói còn bởi vì ta là liễu ngọc như một trăm ba mươi sáu chương 135. Liễu Ngọc Như kho hàng cắt băng lúc sau, liền bắt đầu chính thức hoạt động, nhóm đầu tiên hóa từ U Châu lại đây, này phê hóa hơn phân nửa là muốn đưa đến đông đô thần tiên hương hàng hóa, một khác tiểu bộ phận, đây là U Châu một ít thương gia thử thăm dò hủy thác bọn họ vận chuyển lại đây. Dựa theo di vãng, U Châu đến đông đô đi được đều là đường bộ, bởi vì trên đường các loại quá quan hơn nữa đường núi cùng với sân phỉ, nửa tháng là cực hạn, phần lớn là muốn một tháng rơi đến hai tháng, mà vận chuyển phí tổn càng là không cần phải nói lúc này đây từ bọn họ quy hoạch thủy lộ một đường lại đây phí tổn thượng muốn so nguyên lai hạ thấp ít nhất năm thành mà thời gian thượng lại tổng cộng bất quá một tháng tất cả mọi người ở quan vọng liễu ngọc như này phê hóa nếu này phê hóa đi thông ngày sau từ ứ châu đến đông đô này một đường mọi người tương đương sáng lập một cái tân lộ ra tới nhưng nếu nhóm đầu tiên hóa liền xảy ra chuyện liễu ngọc như này đó kho hàng liền thật sự chỉ có thể kiến đến chính mình dùng nếu là nàng chính mình một người sinh ý dưỡng nhiều như vậy thuyền Kho hàng cùng với các lộ chuẩn bị phí dụng kia phí tổn liền quá cao. Vì thế từ U Châu bắt đầu giao hàng khởi, Liễu Ngọc Như liền vẫn luôn ở cùng này phê hóa tin tức. Nay dọc theo đường đi lo lắng nhất vấn đề kỳ thật chính là thủy trộm. Vì thế Liễu Ngọc Như không chỉ có chuẩn bị số đông nhân mã che chở thương thuyền, còn cố ý làm mỗi một cái thành lập kho hàng chủ sự đi địa phương thủy vận tặng bạc lấy làm khơi thông. Có song trọng bảo đảm, Liễu Ngọc Như vẫn là có chút lo lắng hóa ở U Châu địa giới còn hảo. Rốt cuộc nơi đó hiện giờ là Chu Diệp Quảng, một đường chỉ cần là hiểu chuyện đều sẽ không động này phê hóa, nhưng là ra ưu châu địa giới, Liễu Ngọc Như liền có chút ngủ không được, ban đêm cả ngày chẳng trọc khó miên, cố cửu tư đều đã nhận ra nàng lo âu. Cố cửu tư ban ngày đi trên sông trông coi, ban đêm thường thường ngủ đến nửa đêm phát hiện Liễu Ngọc Như còn tỉnh, hắn không khỏi cảm thấy có chút đau đầu, đem người ôm đến trong lòng ngực, hàng hồ nói, cô nãi nãi, ta cầu xin ngươi, ngủ đi, ngươi ngủ không được, ta cũng ngủ không được xin lỗi liễu ngọc như mang theo xin lỗi nói nếu không ta đi cách vách ngủ ta đây càng ngủ không được cố cửu tư thở dài một tiếng hắn đem vùi đầu ở nàng trên vai thấp giọng nói nếu không ta cùng ngươi nói một chút lời nói đi ngươi đừng nghĩ những chuyện này liền ngủ ngon đều là trên đường chuyện này ngươi tưởng cũng không có biện pháp liễu ngọc như biết cố cửu tư nói đúng nàng xoay người sang chỗ khác rồi tay ôm lấy cố cửu tư chậm rãi nói vương hậu thuần bên kia cha đến thế nào ta làm triệu cửu trước trốn tránh cố cửu tư theo nàng lời nói tùy ý nói thuận tiện đi tra những người khác vương hậu thuần làm nhiệt nhiều lắm đâu hiện tại trước làm hắn cho rằng ta không tính toán động hắn thả lỏng cảnh giác trở nên tra tra xong rồi này vĩnh châu trên dưới ta cùng nhau làm liễu ngọc như lên tiếng thần nam bên kia nói như thế nào thâm minh còn ở thủ cố cửu tư thấp giọng nói hắn bên người giống như theo một nhóm người thâm minh cũng không làm rõ ràng này nhóm người là chỗ nào tới kia nhóm người không phải tần năm người tần nam đều còn không có phát giác chính mình bị theo dõi là địch là bạn làm không rõ ràng lắm tần nam hẳn là không phải vương tư xa bên này người đến nỗi vì cái gì tham ta ta còn là không rõ hai người nói chuyện ngủ qua đi bên kia vương hậu thuần trong nhà một người nam nhân quỳ trên mặt đất thần sắc có chút thấp thỏm nói vương lão ra đồ vật ta mang đến nói nam nhân từ trong túi lấy ra một phong thơ vương hậu thuần lấy quá tí tới cười nói con dấu đắp lên đắp lên nam nhân túi đầu chạy nhanh nói ấn ngài phân phó còn nhiều che lại một phần chỗ trống người vất vả vương hậu thuần từ nam nhân trong tay lấy quá tin hắn nghiêm túc nhìn một lần sau gật gật đầu người tới nghe xong hắn nói bên cạnh người phụng một cái hộp tới rồi vương hậu thuần trước mặt vương hậu thuần ngồi xổm xuống thân tới đem hộp mở ra hộp chứa đầy bạc quỳ nam nhân ánh mắt đại lượng vương hậu thuần cầm hộp cười nói con dấu đều đắp lên lại giúp ta một cái vội đi nghe được lời này quỳ nam nhân ngẩn người vương hậu thuần nói tiếp Ngày mai ban đêm liếu thông thương đội thuyền xe tử lưu tam ra trên đường quá, người đem này phong thư cho hắn đưa qua đi, làm hắn đem quanh thân sở hữu trại tử người đều kêu lên, nói cho bọn họ, này phê hóa kiếp xuống dưới, đều tính bọn họ, thiệt không xuống dưới, quan phủ lập tức diệt phỉ, minh bạch sao? Đại! Đại nhân! kia nam nhân có chút nôn nóng, chúng ta phía trước chỉ nói trộm con dấu, chưa nói. Bác con muốn sao? Vương hậu thuần nhìn kêu nam nhân, nam nhân thần sắc cứng đờ, Vương hậu thuần tay nhẹ nhàng đặt ở hắn sau trên cổ, nói tiếp, mệnh, còn muốn sao? Liễu Ngọc Như nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau tỉnh lại, liền bắt đầu chuẩn bị con thuyền, chờ ban đêm thương đội nhập Huỳnh Dương, sau đó ở Huỳnh Dương đổi thuyền. Chờ tới rồi ban đêm, Liễu Ngọc Như không có về nhà, nàng liền lánh người đứng ở bên tàu, vẫn luôn chờ con thuyền hợp nhau. Cố kiểu tư ở trên sông song xuôi sự, chờ trở về tắm rồi thay đổi quần áo, còn không thấy Liễu Ngọc Như trở về, hắn rốt cuộc nói thiếu phu nhân nhưng nói hôm nay khi nào trở về không một nam thở dài bất quá nô tài nghĩ dựa theo thiếu phu nhân tính tình tối nay khả năng không tính toán trở về phỏng chừng muốn vẫn luôn chờ đến đem hóa đưa ra huỳnh dương mới trở về cố cửu tư nghe xong do dự một lát hắn rốt cuộc mới nói ta đi bến tàu nhìn xem hắn xuyên một thân màu trắng thường phục từ trong phòng lấy kiếm lãnh thẩm minh cùng một nam đám người đi hậu viện lấy mã vừa đến chuồng ngựa liền thấy lạc tử thương cũng ở lấy mã cố cửu tư không khỏi cười rộ lên nha lạc đại nhân như vậy vẫn còn không ngủ không thể so cố đại nhân có thể dựa vào phu nhân lạc tử thương cười cười tại hạ trừ bỏ công vụ còn có chút thương sự muốn nội cố cửu tư nghe ra lạc tử thương chào phúng hắn lại không chút nào để ý đáp ý nhướng mày nói là đâu ta tức phụ nhi kiếm tiền nhưng lợi hại lạc tử thương chẳng biết xấu hổ hảo lạc đại nhân ngươi xử lý công vụ đi cố cửu tư xoay người lên ngựa cao hưng nói ta đâu liền phải đi xem ta tức phụ nhi gặp lại nói xong lúc sau cố cửu tư mang theo người vô cùng cao hứng ra phủ lạc tử thương mặt vô biểu tình xoay người lên ngựa đi theo mặt sau hai người tuy rằng không hỏi đối phương mục đích địa lại đều biết đích đến là nhất trí vì thế hai người một chức một sau đuổi tới bến tàu sắp tiếp cận cố cửu tư đột nhiên liền lạc khẩn dây cương hắn xa xa thấy liêu ngọc như đứng ở bến tàu trước nàng xuyên áo tím hoa rơi áo ngoài phê một kiện màu trắng thêu hạ cáo tràng, tóc dùng bạch ngọc châm bàn ở sau người lộ ra nàng mảnh dài cổ Yêu nhã lại cao quý, làm người rời không ra ánh mắt. Giang Phong phất quá, nàng đứng ở nơi xa, quần áo phiên phi, Cố Cửu Tư lẳng lặng nhìn một lát, đột nhiên phát hiện bên người tựa hồ có người, hắn ghé mắt nhìn thoáng qua bên cạnh, phát hiện là Lạc Tử Thương, hắn không biết vì cái gì, cũng ngừng lại, lẳng lặng nhìn Liễu Ngọc Như. Cố Cửu Tư trong lòng đột nhiên liền có vài phần không vui, nhưng hắn trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, hắn chỉ là không biết nhớ tới cái gì giống nhau, đột nhiên liền cười, nghe được hắn nhỏ giọng lạc tử thương không khỏi quay đầu nhữ mày nói ngươi cười cái gì nga không có gì cố cửu tư giải thích nói ta chính là nhớ tới ta đã có tức phụ nhi hơn nữa ta tức phụ nhi thật là đẹp mắt nhưng ngươi còn không có cưới vợ đâu Á lạc tử thương cười lạnh nhàm chán đến cực điểm cố cửu tư tấm tắc hai tiếng nếu cảm thấy ta nhàm chán ngươi sinh khí làm cái gì khẩu thị tâm phi người a lạc tử thương bị hắn tựa hồ nói bực trong mắt mang theo lạnh lẽo cố cửu tư cười ha ha giá mã liền đi phía trước vọt tới liễu ngọc như trước người liễu ngọc như nghe được tiếng vó ngựa xoay người lại liền thấy cô cửu tư xoay người xuống ngựa tới cao hứng tới hô một tiếng ngọc như liễu ngọc như tìm theo tiếng nhìn lại liền thấy cô cửu tư bạch đi ỉa ngọc quan lưng beo bội kiếm hướng tới hắn một đường chạy chậm lại đây liễu ngọc như thấy người liền nhịn không được cười chờ cố cửu tư tới nàng trước người nàng vươn tay đi thế hắn buốt phẳng trên quần áo nếp hốn ôn hòa nói như thế nào lại đây nghe nói ngươi ở thủ hóa cố cửu tư cao hưng nói, ta liền lại đây bồi ngươi. liễu ngọc như cúi lầu cười, đang muốn ra tiếng, liền nghe bên cạnh truyền đến lạc tử thương thanh âm, liễu lão bảng, lạc đại nhân cũng tới. liễu ngọc như có chút kinh ngạc, lạc tử thương gật gật đầu, nghe nói đêm nay hòa đến, liền lại đây nhìn xem. làm lạc đại nhân nhọc lòng, liễu ngọc như cung kính coi lê nói, bất quá ngài yên tâm, ta đã đều chuẩn bị tốt, sẽ không ra cái gì gốc dạng. không sao. lạc tử thương lắc đầu cũng không thể mọi việc đều làm liêu lao bản một người chịu trách nhiệm hai bên hàn huyên một phen liền ở trên bến tàu tiếp tục chờ cố cửu tư ở hắn nói nhiều nguyên bản an an tĩnh tĩnh bến tàu lập tức liền ở mỹ lên liễu ngọc như liền đứng ở một bên nghe hắn nói chuyện nhắc mãi nhịn không được cười nhẹ chờ đến nguyệt ở giữa thiên ấn canh giờ thương thuyền hẳn là tới rồi nhưng mà mặt sông lại không thấy một chiếc đèn hỏa chỉ nghe nước sông lao nhanh mà qua tất cả mọi người không khỏi nhíu mày thẩm minh kỳ quay nói như thế nào còn chưa tới Nói còn chưa dứt lời, mặt sông liền thấy được một con thuyền thuyền nhỏ, kia thuyền nhỏ thượng điểm một chiếc đèn, theo sau liền nghe có người lớn tiếng nói, chính là Liễu Lao Bản. Thanh âm kia cùng nước sông Thanh âm đan treo ở bên nhau, nghe được không quá rõ ràng, Liễu Ngọc Như lại thập phần cảnh giác, lập tức tiến lên một bước, lớn tiếng nói, là ta, chính là Lao Hắc Ca. Lao Hắc là nàng phái đi tiếp người người, biết rõ hình dương tình huống. Hắn Thanh âm có chút khẳng khàn, thập phần có đặc sắc, Liễu Ngọc Như lập tức liền nghe xong ra tới. Là ta." Liều lao bản thuyền chậm rãi gần, đối phương thanh âm cũng rõ ràng lên, có người đem thuyền cướp. Nghe được lời này, Liễu Ngọc Như thần sắc tức khắc lạnh xuống dưới, nàng nhìn thuyền càng ngày càng gần, lớn tiếng nói, "Cũng biết người tới." Tới 14 chiếc thuyền lao hắc lớn tiếng nói, "Hổ Minh Sơn, Lưu Tam Gia mang đầu. Bên cạnh 10 cái trại tử, người đều tới." Nói, "Lao hắc thuyền đến gần rồi bến tàu." Cố cựu Tư cùng Lạc Tử Thương đối nhìn thoáng qua, Liễu Ngọc Như rũ xuống đôi mắt, không biết là suy nghĩ cái gì. Một lát sau, cố cửu tư nói, ta đây liền đi quan phủ gọi người. Chờ một chút. Liễu Ngọc Như giơ tay ngừng cố cửu tư động tác, một lát sau, liễu Ngọc Như ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ngươi không thể đi quan phủ gọi người. Chính là, cố cửu tư đang muốn mở miệng, liền nghe thẩm minh nói, cửu ca, ngươi thật không thể đi, ngươi nếu là đi quan phủ kêu người, đó chính là lấy quyền nụ tư. Cố cửu tư trầm mặc xuống dưới. Thẩm minh đều sáng tỏ đạo lý, hắn tự nhiên biết. Dù cho này đó thổ phỉ đánh cướp Liễu Ngọc Như, quan phủ xuất binh diệt phỉ là lại đang lúc bất quá, nhưng ở Huỳnh Dương địa bàn thượng, Liễu Ngọc Như phía trước cố ý chuẩn bị quá dưới tình huống, Lưu Tam gia cư nhiên còn gọi động mười cái trại tử đi đánh cướp Liễu Ngọc Như, này rõ ràng không phải hướng về phía Liễu Ngọc Như tới. Nếu này mặt sau có cái gì miêu nị, hắn đi quan phủ, kia quan phủ tất nhiên tả hưu thoái thác diệt phỉ một chuyện, thời gian hơi chút kéo một kéo, chuyện này liền phải truyền ra đi, liền tính kế tiếp lại xuất binh diệt phỉ. Liễu Ngọc Như đem hàng hóa lộng trở về, đối với liều thông thương đội thanh danh, cũng coi như xong rồi. Nhóm đầu tiên hóa khiến cho nhân ra cướp, còn muốn quá đã lâu mới có thể lộng trở về, này sao được. Cho nên cố cửu tư một khi đi, kia tất nhiên liền phải cùng quan phủ khởi xung đột, mạnh mẽ hạ lệnh diệt phỉ. Một khi mạnh mẽ hạ lệnh, vậy nhiều đến là nhược điểm nhưng tham. Ở đây người đều trầm mặc, một lát sau, lạc tử thương rốt cuộc nói, liều lao bản đi báo quan, ta tới xử lý. Đây là tốt nhất biện pháp. Liễu Ngọc Như báo quan, lạc tử thương ngầm tìm người xử lý chuyện này. Cố Cửu tư nghĩ nghĩ, ưng tiếng nói, chỉ có thể như thế. Không. Liễu Ngọc Như quả quyết cự tuyệt, cố Cửu tư cùng lạc tử thương ngần người, lạc tử thương theo bản năng nói, ngươi muốn như thế nào? Ta đi muốn. Liễu Ngọc Như bình tĩnh ra tiếng, cố Cửu tư theo bản năng nói, không được. Liễu Ngọc Như ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía cố Cửu tư, ta đi báo quan, vừa không biết quan phủ có thể hay không xuất binh, lại không biết quan phủ khi nào xuất binh. Hơn nữa một khi quan phủ tham ra, ta lại tưởng giải quyết riêng liền không cơ hội. Báo quan tương đương đem quyền chủ động đều giao cho người khác, ta không thể như thế. Vậy ngươi muốn như thế nào giải quyết riêng? Cố cửu tư nhíu mày, Liễu Ngọc Như quay đầu đi, chậm rãi nói, thương đội sợ nhất, chính là trên đường này đó chặn đường thu phí. Ngày sau hàng hóa giao cho Liễu thông thương hành phụ trách vận chuyển, an toàn đó là này đó cố chủ nhất chú ý sự tình, ta nếu lấy không ra giữ được này phê hàng hóa quyết đoán. Ngày sau lại tưởng thủ tín các đại thương hộ, vậy quá khó khăn. Huỳnh dương nơi này ta đã chuẩn bị quá, bọn họ còn muốn tới liêu ngọc như trong mắt hiện lên lạnh leo, vậy đến trả giá tới kiếp ta đại giới. Tẩu tử nói đúng. thẩm minh cắm khẩu, nhìn cố cửu tư nói, cửu ca, tẩu tử ngày sau muốn người khác bất động nàng hóa, cần thiết giống tàu bang giống nhau, đem bọn họ đánh tới sợ. Lần này rõ ràng chính là quan phủ cùng sơn phỉ cấu kết, bằng không lưu tam ra kêu bất động nhiều người như vậy chính là Lạc Tử Thương có chút do dự mở miệng, đang muốn khuyên can, liền nghe Cố Cửu Tư nói, "Vậy ngươi tính toán như thế nào làm?" Nói, "Lao Hắc thuyền tới rồi bên bờ, hắn thở phì phò lên bờ, liền nghe Liễu Ngọc Như nói, "Lao Hắc, thuyền tiếp hảo." Còn không có Lao Hắc lắc đầu nói, "Chúng ta người cũng không ít, hóa lại nhiều, bọn họ một chốc gặm không dưới này khối sương cốt." "Hảo." Liễu Ngọc Như gật gật đầu, bình tĩnh nói, "Ngươi trở về nói cho dẫn đầu, đồ vật cấp lưu tam ra dọn, tận lực người bảo lãnh viên an toàn." đúng vậy lao hát ứng thanh liễu ngọc như phân phó người hộ tống hắn trở về tiếp theo liễu ngọc như quay đầu nhìn về phía lạc tử thương bình tĩnh nói lạc đại nhân ta nơi này có ba trăm người xin hỏi ngài nơi này khả năng mượn ta một ít người lạc tử thương nhìn liễu ngọc như liễu ngọc như thần sắc thực bình tĩnh hắn lẳng lặng nhìn nàng đôi mắt sau một hồi hắn chậm rãi cười lại là nói ngươi người này thật là nói xong hắn thở dài nâng lên một ngón tay một trăm. liễu ngọc như gật gật đầu xoay người cùng theo ở phía sau ấn hưởng nói têu hổ tử chuẩn bị người lập tức đi hổ minh sơn từ từ cố cựu tư lập tức ra tiếng ngươi muốn đi đánh hổ minh sơn đúng vậy liễu ngọc như lập tức nói đánh hạ hổ minh sơn thẩm ra hắn sau lưng người ngày mai ta trực tiếp giao cho quan phủ ngươi bắt đầu phá án hành cố cựu tư gật đầu ta bồi ngươi qua đi ngươi đi làm cái gì liễu ngọc như có chút mờ mịt ngươi một cái tam phẩm thượng thư liễu ngọc như cười rộ lên đừng tới quấy rối Ta không ngừng là tam phẩm thượng thư cố cửu tư lôi kéo nàng, thần xác nghiêm túc, ta còn là ngươi trợ phu. Liễu Ngọc Như ngẩn người, Cố Cửu Tư quay mặt đi, cùng Thẩm Minh nói, "Têu lên ta bên này người, cùng hổ tử cùng nhau chuẩn bị." Nếu như vậy Lạc Tử Thương ở một bên cười rộ lên, tại hạ cũng thấu cái náo nhiệt. Lạc Tử Thương âm lạc, liền xoay người sang chỗ khác phân phó người bắt đầu chuẩn bị. Liễu Ngọc Như phục hồi tinh thần lại khi, có chút bất đắc dĩ nhìn Cố Cửu Tư, thở dài nói, "Tùy ngươi đi." Nói xong, Liễu Ngọc Như bước ra đi ra ngoài, lớn tiếng nói, têu lên người, đi. Nàng một mặt nói, một mặt bước nhanh đi đến trước ngựa, xoay người lên ngựa lúc sau, liền lánh người như mũi tên rời dây cùng sông ra ngoài. Nàng từ bến tàu hướng Hổ Minh Sơn đi, ấn hồng một nam đám người lộn trở lại trong thành, têu lên mọi người, liền vội vàng ra khỏi thành, hướng Hổ Minh Sơn sông ra ngoài. Vương Tư Sa cùng Vương Hậu Thuần cũng chưa ngủ, hai người ở trong phòng đánh cờ, quản gia đi đến, cung kính nói, đại nhân. Tối nay liếu thông thương phô rất nhiều người ra khỏi thành. Nghe được lời này, Vương Hậu Thuần cười rộ lên, hiện tại qua đi có ích lợi gì. Nói, hắn rơi xuống quân cờ, hóa cũng chưa. Nàng không báo quan. Vương Tư Sa bình tĩnh mở miệng, có thể hay không có cái gì được rẽ. Cho rằng chính mình có thể cứu Vương Hậu Thuần nhìn thoáng qua Vương Tư Sa, ngài yên tâm đi, chờ nàng trở lại, liền sẽ tới báo quan. Đến lúc đó chúng ta kéo một kéo, cố cửu tư nên ra mặt. Chờ hắn ra mặt bãi bình chuyện này chúng ta liền tham hắn một bút trực tiếp đem hắn làm nghe được lời này vương tư sa ngẩng đầu nhìn về phía vương hậu thuần tiểu tử ngươi hắn cười nói quỷ tinh nói hai người đều nở nụ cười mà liễu ngọc như lánh người một đường phi nước đại đến hổ minh dưới chân núi hơi làm chờ đợi sau kế tiếp người liền đều tới nàng người hơn nữa lạc tử thương cùng cố cựu tư người tổng cộng gần năm trăm người toàn bộ chờ ở dưới chân núi liễu ngọc như đem thẩm mình kêu lại đây loại này trại tử có thể cường công sao thẩm minh ngẩng đầu nghiêm túc nhìn nhìn gật đầu nói hiện tại không có gì người có thể lên núi liễu ngọc như được lời này trong lòng yên tâm rất nhiều nàng cùng thẩm minh nói ngươi chỉ huy thẩm minh lên tiếng liễu ngọc như quay đầu nhìn về phía mọi người lớn tiếng nói toàn bộ đều nghe thẩm công tử mệnh lệnh lên núi nói xong lúc sau mọi người ở thẩm minh chỉ huy dưới đồng thời hướng trên núi phóng đi liễu ngọc như cùng cố cửu tư lạc tử thương ba người ở mặt sau cùng nhìn hai bên nhân mã chém giết Giờ phút này Hổ Minh Sơn người phần lớn còn không có trở về, trên núi chỉ chờ một ít cơ bản người thao túng cơ quan bố phòng, liễu Ngọc Như mang theo mọi người mã, cơ hồ không ủng phá hủy chi lực liền dẹp xong Hổ Minh Sơn. Giờ phút này trên núi liền dư lại một ít người già phụ nữ và trẻ em, liễu Ngọc Như làm người đem những người này toàn bộ đều an trí ở cùng nhau, sau đó làm thẩm minh dẫn người đi khôi phục dưới chân núi cơ quan, tiếp theo liền lánh cô cửu tư cùng lạc tử thương đám người chờ ở đại đường bên trong. Không có bao lâu dưới chân núi liền truyền đến ẩm ý thanh liễu ngọc như người toàn bộ đều tránh ở chỗ tối nghe dưới chân núi ẩm ý thanh càng ngày càng gần không nghĩ tới lần này dương như vậy phì liễu ngọc như nghe được có người ra tiếng thật đến cảm tạ phó quản gia mật báo sớm biết rằng liễu thông thương phô lần này nhiều như vậy hóa cấp bao nhiêu tiền cũng không thể buông tha a ngốc một người khác nói nhiều như vậy hóa kia ra chủ nhân chỉ biết làm như vậy một tay chuẩn bị hiện tại kiếp đến dễ dàng như vậy lòng ta còn ở phát lệnh quan phủ bên kia thật sự sẽ không ra tay. Bọn họ này đó kẻ có tiền thương đội, tổng sẽ không cùng quan phủ một chút giao tế đều không đánh đi. Ai biết được. Lại một thanh âm vang lên tới, mang theo vài phần lo lắng nói, dù sao chúng ta cũng không đến tuyển không phải. Vừa mới dứt lời, bên ngoài tiếng bước chân liền dừng lại, một thanh âm nói, các ngươi có cảm thấy hay không không thích hợp. Từ chúng ta lên núi đến bây giờ, người nọ đột nhiên đề thành, trông coi huynh đệ chỗ nào vậy. Ngủ đi. Đều đã trễ thế này vọng lâu thượng hai người còn ở đâu không không đúng lúc ban đầu phát hiện không thích hợp nhân đạo vọng lâu thượng hai cái huynh đệ tư thế bao lâu không thay đổi qua vừa mới dứt lời người nọ tựa hồ phản ứng lại đây cái gì đột nhiên để thanh hô lớn đi có mai phục vừa dứt lời quanh thân vũ tiên bắn ra bốn phía bên ngoài một mảnh kêu thảm thiết tiếng động liễu ngọc như ngồi ngay ngắn ở đại đường phía trên nàng từ bên cạnh ngâng trung trà lên toàn bộ đại đường sáng lên một cái giọng nữ từ đại đường bên trong bình tĩnh truyền liền ra. Lưu Tam gia, kia nữ sinh ôn hòa lại bình tĩnh. tại đây một mảnh binh hoảng mã loạn trung, có một loại ngoài ý muốn thần kỳ, chấn định nhân tâm lực lượng. Vũ Tiễn tại đây thanh em xuất hiện nháy mắt đột nhiên liền ngừng lại. Lưu Tam gia mang theo người, giơ đao, ngơ ngác quay đầu lại đi. rồi sau đó hắn liền thấy đèn đuốc sáng trưng đại đường, thảm đỏ từ cửa một đường phô đến cuối, cuối chỗ áo tím bạch sam nữ tử ngồi ngay ngắn ở chính phía trên kim ghế. nàng sinh đến nu hòa. Cũng không phải cái loại này hùng hổ dọa người Mỹ lệ, mà là một loại hưu nhã tựa hạc đoàn trang thanh lệ, tựa như xuất thủy phụ dung, tại đây một mảnh hắc ám dã man trùng, tự phụ lại ôn hòa mà nở rộ mở ra. Nàng phía sau một tả một hưu đứng hai cái nam nhân, một cái bạch thi hề kim quan, lưng đeo bội kiếm, một cái khác lam sam áo gấm, tay cầm kim sắc cây quạt nhỏ, đều là đương thời có một không hai. Mà nàng trên đỉnh đầu, nền đen chữ vàng bảng hiệu cao quải chính đường, thượng thư, thuận xương lịch vong kia vốn là chính hắn làm người viết treo ở mặt trên nhưng mà giờ phút này bảng hiệu dưới lại là một nữ nhân ngồi ngay ngắn ở nơi đó hắn không khỏi có chút ngây người liền chính là thời khắc này hắn nghe được nữ nhân kia bình tĩnh nói thả nhập toa tới uống ly trà đi lưu tam ra ánh mắt lạnh lùng hắn siết chặt đao có chút khẩn trương nói trong trại những người khác đâu còn sống liễu ngọc như biết hắn quan tâm cái gì đạm nói ta sẽ không vô duyên vô cớ đối lao hấu phụ nữ và trẻ em xuống tay Ngươi là ai?" Lưu Tam gia tiếp tục truy vấn, Liễu Ngọc Như nhẹ nhàng cười, nàng dương mắt xem hắn, cướp Ta Hóa, hiện giờ lại còn tới hỏi ta là ai? "Lưu Tam gia, ngài làm việc, thật đúng là một chút đều không để bụng a." Nghe được lời này, Lưu Tam gia mặt lộ vẻ khiếp sợ, "Ngươi, ngươi là Liễu Thông Thương hành?" Tại hạ Liễu Thông Thương nghề ra Liễu Ngọc Như, Liễu Ngọc Như buông trong tay chăn, chậm rãi đứng dậy, đôi tay giao điệp đặt ở trước người, hướng tới Lưu Tam gia khẽ gật đầu, hành lễ nói: gặp qua Lưu Tam Gia, một trăm ba mươi bảy chương một trăm ba mươi sáu. Lưu Tam Gia không nói chuyện, hắn thoang chấn định một ít. Liễu Ngọc Như tự báo ra môn, hắn liền đã biết Liễu Ngọc Như ý đồ đến. Liễu Ngọc Như quan sát đến Lưu Tam Gia thần sắc, làm một cái thỉnh tư thế, bình tĩnh nói, Tam Gia xin mời ngồi. Lưu Tam Gia hít sâu một hơi, đi đến Liễu Ngọc Như bên tay trái thượng đệ nhất vị trí ngồi xuống. Liễu Ngọc Như ôm chén trà, đạm nói, ta này phê hóa tới phía trước liền cố ý làm người tới cùng Lưu Tam gia trả hỏi qua, bạch ta cho Tam gia cũng tiếp. Hôm nay này vừa ra, Tam gia có không cấp cái cách nói. Lưu Tam gia không nói lời nào, hắn nắm đao, tựa hồ là ở cân nhắc. Liễu Ngọc Như nhìn hắn, ôn hòa nói, Tam gia, ta thời gian không nhiều lắm, hiện nay hóa đều đi đâu vậy, như thế nào lấy về tới, ngài cho ta một cái chuẩn số. Nếu không, mặt khác mười cái trại tử, ta lúc sau lại tìm bọn họ tính sổ. Nhưng ngài này Hổ Minh Sơn đêm nay nhưng giữ không nổi. ngươi tính toán như thế nào? Lưu Tam Gia nghe được lời này tức khắc ngẩng đầu lên, Liễu Ngọc Như cười nhẹ một tiếng. Tam Gia, ngài chẳng lẽ là cho rằng thiếp thân nữ Lưu hàng người cũng không dám giết người đi? Nói, Liễu Ngọc Như dương mắt xem hắn, một đôi thanh lệ nhù mị trong mắt mang theo cười như không cười lạnh lẽo. thường đông phía trước ta lấy không được hóa, ngài thử xem. Lưu Tam Gia nắm chặt tay vịt, thở hổn hển không nói chuyện. Liễu Ngọc Như đứng dậy hướng Lưu Tam Gia đi đến. Cố cửu tư cầm kiếm, thời khắc chờ ra tay, mà Liễu Ngọc Như lại tựa như sân vắng tàn bộ, đi đến Lưu Tam ra trước mặt, túi đầu nhìn xuống hắn nói, Tam ra, ta cho ngài ra cái chủ ý, ngài hiện tại liền cấp những cái đó phân tang người tin, làm cho bọn họ đem hóa đều đưa đến hổ minh sơn tới. Muốn chết, tổng không thể ngài hổ minh sơn một cái trại tử chết, đúng không? Ngài ngẫm lại, nếu là chỉ có các ngươi đã chết, các ngươi người nhà còn sống, những cái đó ngài thường chịu quá hổ minh sơn khí phỉ tặc bọn họ sẽ bỏ qua nhà các ngươi người sao Tam gia nghe được lời này đứng bên ngoài đường người lập tức lên tiếng nhưng mà lưu tam gia lại vẫn là không nói lời nào liễu ngọc như nhìn hắn hồi lâu thấy hắn còn ở dãy giụa liễu ngọc như gật gật đầu nói ta hiểu được ta nói sơn phỉ khi nào như vậy giảng đạo nghĩa liền ngày thường địch nhân đều muốn che chở là ngươi không dám nói đi có thể làm ngài lưu tam gia như vậy sợ hãi là quan phủ người lưu tam gia thần sắc giật giật Liễu Ngọc Như ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, tiếp tục nói, ta đoán cũng là, quan phủ chính mình nội đấu, cầm chúng ta dân chúng đương quân cờ, tam gia ngài không biết đã xảy ra cái gì, ta nhưng rất rõ ràng. Nếu là quan phủ người, kia ngài đã có thể phải nghĩ kỹ, hôm nay ngài nếu phải làm hảo một con chó, kia thiếp thân đành phải tàn nhẫn độc ác, tăng các ngươi hổ minh sơn. Nếu là ngài có thể nghĩ kỹ, nên nói nói ra, nên làm làm đúng chỗ, tối nay việc, ta chẳng những có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua còn có thể bảo ngươi không bị ngươi mặt sau vị kia người xử trí ngươi một giới thương nhân lưu tam gia lệnh băng thanh âm mở miệng nơi nào tới lớn như vậy khẩu khí ta là thương nhân không giả liễu ngọc như cười nói chính là có thể từ ưu châu một đường kiến thương đội đến đông đô thương nhân không có dựa vào ngươi cho rằng ta dám làm lưu tam gia suy tư liễu ngọc như nói nhưng mà liễu ngọc như cũng đã không có tâm tư cùng hắn háo nàng nhìn lưu tam gia bình đạm mở miệng nói tam gia ta cũng không có thời gian cùng ngài háo từ giờ trở đi ta mấy chục thanh mười thanh lúc sau các ngươi trung gian chạm ra người quay lại báo tin đem ta hóa toàn làm cho bọn họ cho ta dọn về tới mười thanh lúc sau nếu các ngươi không có người đứng ra ta số một tiếng giết một người thẳng đến hương đông hương đông phía trước hóa cũng chưa về liếu ngọc như cười lạnh ra tiếng tới ta bảo đảm hổ mình sơn thượng hạ chó gà không tha ngươi dám lưu tam gia gầm lên ra tiếng tới nhiều người như vậy ta không tin ngươi dám một cái không lưu đến lúc đó Đến lúc đó. Đến lúc đó thế nào? Liễu Ngọc Như dương mắt nhìn về phía Lưu Tam Gia, ngươi cũng vì ai dám đến tìm ta phiền toái? Ta mượn hắn Vương Tư Sa 10 cái gan, hắn cũng không dám. Này một tiếng gầm lên đem mọi người chấn trụ. Vương Tư Sa chính là Vĩnh Châu Thiên, Vương Tư Sa cũng không dám đắc tội nhân vật này. Này rốt cuộc là nào Lộ Thần Tiên? Lưu Tam Gia nhất thời sợ không chuẩn Liễu Ngọc Như nói là thật là giả, mà Liễu Ngọc Như đã bắt đầu đếm đếm. 10, 9, 8, nàng số thật sự mau không có bất luận cái gì kéo trường hoặc chần chờ mọi người nội tâm đều kinh hoàng lên cảm giác này tựa hồ là treo ở bọn họ trên đầu một phen kiếm tùy thời liền phải rơi xuống đương nàng đếm tới tam thời điểm rốt cuộc có người chịu không nổi đột nhiên quỳ xuống hô lớn ta đi đừng giết ta ta đi thực hảo liễu ngọc như dương mắt nhìn về phía những người khác còn có sao ta ta cũng đi trong đám người lục tục vang lên thanh âm liễu ngọc như xác nhận vài người thân phận theo sau làm cho bọn họ người nhà đứng dậy nàng chọn lựa mấy cái có thê nhi già trẻ theo sau làm người chạm vào một mâm bạc ra tới mọi người thấy nhiều như vậy bạc đều mở to mắt liễu ngọc như nhìn mấy người kia cười nói các người đem ta hóa mang về tới ta không chỉ có thả nhà các ngươi người còn sẽ cho các ngươi một tuyệt bút bạc đem các ngươi đưa ra vĩnh châu bảo đảm các ngươi an toàn các ngươi cứ yên tâm đi được lời này mấy người kia ngẩn người một lát sau bọn họ lập tức nói là chúng ta nhất định đem ngài hóa mang về tới nói xong lúc sau mấy người này liền lập tức xuất phát lưu tam gia ngồi ở ghế trên hắn tựa hầu nghiêm túc suy tư cái gì liễu ngọc như quay đầu ngồi vào thượng vị thượng nhìn lưu tam gia nói thừa dịp trời còn chưa sáng tam gia ngài còn có rất nhiều thời gian nhiều hơn ngẫm lại mặt khắc sự ngài ngươi ngươi muốn ta tưởng cái gì lưu tam gia kịp thời sửa đúng hắn kính sưng có chút trần trờ mở miệng liễu ngọc như nhắc nhở nói ngẫm lại chờ ngày mai Ngươi như thế nào cùng quan phủ công đạo phía sau màn người là ai? Lưu Tam gia nghe lời này, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt. Liễu Ngọc Như nhìn hắn, tiếp tục nói: Ta nói cũng không phải là Vĩnh Châu quan phủ, mà là triều đỉnh phái xuống dưới khâm sai đại thần. Lưu Tam gia ngẩn người, hắn trong lòng đột nhiên có chút hoảng loạn. Hắn tự hồ minh bạch Liễu Ngọc Như tự tin từ đâu mà đến? Liễu Ngọc Như điểm đến tức ăn, không hề nhiều lời, thẩm minh dẫn người mai phục tại bên ngoài. Không bao lâu, liền nghe náo loạn lên liễu ngọc như cùng bên cạnh cố cựu tư thương lượng nói bên ngoài hẳn là không thành vấn đề đi không có việc gì cố cựu tư trấn an nói chúng ta sớm có chuẩn bị mai phục a minh lại vốn dĩ chính là sơn phỉ xuất thân bọn họ chiêu số hắn quen thuộc không cần lo lắng liễu ngọc như nghe được cố cựu tư trấn an gật gật đầu trời còn chưa sáng thẩm minh liền dẫn theo đao nhiễm huyết từ ngoài cửa tiến vào cùng liễu ngọc như nói xử lý sạch sẽ ngươi tới điểm hóa liễu ngọc như gật gật đầu phân phó một tiếng đều trói lại lúc sau liên tích vội vàng đi ra ngoài hóa đều trồng chất ở cửa lúc này nguyên bản áp tải hàng hóa người cũng đều tới liễu ngọc như làm người cầm quyển sách một bên kiểm kê một bên trăng dương trang hảo liền trực tiếp đưa ra đi